Chương 376, quân hàm tân cấp, tiểu hỏa với tư cách năng lượng tánh mạng, tu luyện của nó cùng huyết nhục tánh mạng tu sĩ bất đồng. Huyết nhục tánh mạng tu sĩ, cần cảm nộ cảnh giới, tìm hiểu pháp tắc cuối cùng mới có thể đột phá cảnh giới. Mà tên tiểu tử này, chỉ cần có đầy đủ buồn nguyên năng lượng khiến nó thôn vệ luyện hóa, nó có thể không ngừng hướng lên tấn dai. Giờ phút này, đường sinh theo Long Thiên cùng lôi huyền thường hai vị này pháp tướng cảnh đại viên mãn trong chữ vật giới chỉ tìm ra đến hỏa chi bản nguyên số lượng Hơn nữa lúc trước cái kia chút ít, đủ để đủ tên tiểu tử này theo hợp nhất giai tấn cấp đến pháp tướng giai đi à. Nếu như tiểu Hỏa có thể đạt tới pháp tướng giai, Đường Sinh tại đối mặt Diêm quy Thọ, mặc Huyền Vũ bọn người lúc, cũng không cần chật vật như vậy rồi, hơn nữa, tiểu Hỏa sức chiến đấu cũng có thể giúp được việc vội vàng. Ta muốn bê quan một thời gian ngắn, đem Huyền Vũ thổ tức thuật tu luyện tới huyền hồn cảnh, lại để cho hắn cùng Chấn Long truyền thừa công pháp cân đối. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng muốn hảo hảo bế quan tu hành. Đường Sinh nói ra, Đã biết. Tiểu gia hỏa chấp hỏa linh linh hỏa diễm mắt to, tại đường sinh trước mặt bay tới bay lui, lớn tiếng gật đầu nói ra. Đường Sinh không để ý đến tên tiểu tử này. Hán chuyên môn căn cứ Huyền Vũ Thổ tức thuật công pháp đặc tính, phối trí một lò phụ trợ tu luyện đan dược, sau đó lấy ra vài giọt linh dịch dung nhập đến trong trận pháp. Lập tức, Đường Sinh trong động phủ thiên địa linh khí, mắt thường thấy được hóa lòng ra. Nuốt đan dược, dược lực tại Đường Sinh tứ chi bách hại ở bên trong nội tung. Đường Sinh thân thể đầy đủ cường đại. Đủ để thừa nhận cường đại như vậy mãnh liệt dư khí, hắn bắt đầu vận chuyển huyền vũ thổ tức thuật điên cùng tăng lên cảnh giới bắt đầu. Ai cũng biết nói, đường thế gia ở bên trong cùng đường sinh quan hệ tốt nhất, tự là đường Anh Trấn, đường Lăng Thương, đường Vũ kiếm ba vị. Bắt cóc đường thế gia khác linh đan cảnh cường giả, chưa hẳn có thể dẫn tới ra đường sinh đến. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đường thế gia linh đan cảnh cường giả đều đang bế quan, tại cường đại tài nguyên giới sự trợ giúp, còn muốn đột phá đến rất cao cảnh giới. Nơi nào sẽ có thời gian ở bên ngoài du đẵng? Đường thế gia nội tất cả lớn nhỏ sự vụ, đều là do mới tuyển ra đến thiên cảnh cấp bậc trưởng lao đến quản lý. Bắt có những này thiên cảnh trưởng lão càng là không có gì dùng, trái lại, còn có thể đánh rắn đậu cỏ, dẫn tới đường sinh chú ý lực. Đáng giận. VN. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Diêm Quy Thọ một hồi tức giận. Xông vào đường thế gia trong biệt phủ đi bắt người. Hôm nay đường sinh vô cùng có khả năng tỏa chấn tại đâu đó. Trực tiếp xông đi vào tiểu là muốn chết. Có lẽ, có thể tìm những thứ khác biện pháp, đem con hắn dẫn xuất đến. Hắn đột nhiên nghĩ đến Phương Lâm. Bất quá, hôm nay Phương Lâm tại Luân Hồi Điện Tu luyện chi giới ở bên trong bế quan, phải đợi hắn xuất quan, cũng không biết là năm nào tháng nào. Về phần đường sinh muội mội đường tiểu khê, cái này càng không khả năng. Nàng này tại thiên nguyên đạo tông bí cảnh ở bên trong, đó là toàn bộ phong bế, không cùng ngoại giới tương thông, ngoại nhân cũng đi vào không được trừ phi từ bên trong đào thải ra khỏi đến. Thế nhưng mà, Diêm Quy Thọ dò thăm tin tức, cái này Đường Tiểu Khê tại Thiên Nguyên Đạo Tông bí cảnh ở bên trong, Thiên Phú ngộ tính nghịch thiên, viễn siêu cùng thế hệ, muốn trong thời gian ngắn đào thải ra khỏi đến, căn bản không có khả năng. Cho nên, Diêm Quy Thọ đành phải kiên nhẫn đã chờ đợi. Đám mắt hơn 3 tháng đi qua. huyên Mục kiếm tông cao thấp, một mảnh trong bình tĩnh, mà ngay cả tứ đại ma tông cường thế xuất thế, hôm nay cũng tiếng sấm mưa to chút ít, cuối cùng hành quân lặng lẽ bắt đầu. Đường sinh huyền vũ thổ tức thuật cũng đã đạt đến linh đan cảnh đại viên mãn. Xa hơn trước một bước, cái kia chính là tại linh thức đan trùng ở bên trong, ngưng tụ thần hồn. Nên đột phá. Đường sinh hít sâu một hơi. Đột phá đến huyền hồn cảnh về sau, trong cơ thể long huyết buồn nguyên cùng thần quy buồn nguyên sẽ cân đối mà bắt đầu, cũng có trợ ở đường sinh vững chắc cảnh giới. Nhưng lại tại cái lúc này, luân hồi điện linh thanh âm văng lên, đường sinh, nếu như ngươi tu vi đột phá đến huyền hồn cảnh, dựa theo quy định đem ngươi không quy ta sơ cấp luân hồi điện quan hạt, mà là quy trung cấp luân hồi điện quan hạt. Ngươi sẽ tự động thoát ly nguyên thạch tiểu đội, trên người của ngươi sơ cấp chiến huấn điểm, hội dựa theo một so 100 tỷ lệ, chuyển hóa trở thành trung cấp chiến huấn điểm. Hách. Còn có cái này điều quy định. Đường Sinh mặt người, hỏi tiếp, cái kia chiến huấn quân hàm khảo hạch. Quy định là luân hồi thần điện định. Luân hồi thần điện thiết lập, trừ chém ra tà ác, thay trời hành đạo bên ngoài, còn có một là trọng yếu hơn nhiệm vụ. Cái kia chính là tuyển chọn ưu tú luân hồi người. Về phần chiến huân quân hàm khảo hạch, ngươi cũng không cần tiến hành theo chất lượng đến, chỉ cần điều kiện của ngươi thỏa mãn là một loại chiến huân quân hàm điều kiện, đã có thể đi lính cái kia chiến huân quân hàm nhiệm vụ để hoàn thành. Luân hồi điện linh giải thích nói. A. Nói như vậy, ta hiện tại khả dĩ không hoàn thành hạ đảng binh giai, trung đảng binh giai, trực tiếp đi hoàn thành binh nhất giai khảo hạch. Đường Sinh hiểu rõ ra. Binh nhất giai, ngoại trừ chiến huân điểm đầy đủ bên ngoài, con muốn tu vi đạt tới linh đan cảnh hậu kỳ mới có thể nhận lấy. Đúng vậy." Luân hồi điện linh gật gật đầu. "Nàng nói ra, ngươi dùng thực lực đi trung cấp luân hồi điện, hoàn thành trung cấp luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ dư xài. Trung cấp luân hồi điện ở bên trong quyền hạn, tài nguyên đều so sơ cấp luân hồi điện đại hòa hảo. Ngươi ở tại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian, không bằng đi trung cấp luân hồi điện thực lực tăng lên được nhanh." Nghe thế, Đường Sinh đôi mắt sáng ngời. "Trung cấp luân hồi điện thiết lập tại Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong." Đến đó ở bên trong, hắn có thể đi gặp tiểu khê. Ta hiểu được. Bất quá, trước đó, ta còn có chút ân đoán cá nhân phải xử lý. Đường sinh chịu đựng trong nội tâm dục dịch. Cái kia phương lâm bán rẻ hắn, nếu như không biết rõ ràng mấy cái đuổi giết đến quý lôi tiểu thiên trong thế giới pháp tướng cảnh cường giả rốt cuộc là cái gì thế lực, hắn há lại sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Lão đại, chúng ta bây giờ tiểu đi chém giết người kia. Tiểu gia hỏa cảm ứng được đường sinh lão đại nghĩ cách, đang đằng sát khí lớn tiếng hô Tại đây hơn 3 tháng trong thời gian, tiến bộ của nó thần tốc, hôm nay đã đạt đến hợp nhất giai cực phẩm cấp độ, tương đương với tu sĩ bên trong hợp nhất cảnh đại viên mãn. Lại hướng lên một bước, tựu là Pháp tướng giai. Cho dù là lại đối mặt diêm sư bá bực này cấp bậc cường giả, tên tiểu tử này cũng có một VSC một solo thực lực. Ta nhìn xem người này ở nơi nào. Ồ, rõ ràng đi ra ngoài hả? Đường sinh tại phương lâm trên người để lại kiểm tra khí thức, giờ phút này... Đem làm hắn cảm ứng cái này một vòng khí tức thời điểm, phát hiện Phương Lâm đã không hề huyền một kiếm tông nội, mà là đang thi ma sơn mạch cảnh nội. Hay là trực tiếp đến hỏi hắn A. Đường sinh con ngươi dùng mình, lóe ra sắc ý. Phương Lâm đi vào thi ma sơn mạch, chủ yếu là vì tìm kiếm tăng lên hắn bổn mạng pháp bảo tài liệu. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hành tung của hắn, không chỉ có bị đường sinh chầm chầm vào, nhưng lại bị diềm quy thọ bên kia cho chầm chầm vào. cho nên Phương Lâm chân trước vừa rời đi huyền một kiếm tông, chân sau đã có người đem này tin tức bẩm báo cho Diêm Thế Gia cao tầng. Người là Phương Lâm. Liên ở thời điểm này, một vị huyền hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, hàng lâm mà xuống, huyền niệm bao phủ tại Phương Lâm trên người. hắn gọi Diêm Bình Trì, Diêm Thế Gia người. Người là ai? Phương Lâm trầm giọng quát hỏi. chương 377, giết đến tận Diêm Gia. Phương Lâm hôm nay là linh đàn cảnh đại viên mãn luân hồi người, 3 tháng này đến lại đang luân hồi điện nội hối đoán đại lượng tu luyện tài nguyên. Dung hắn thực lực hôm nay, chưa hẳn sợ huyền hồn cảnh đại viên mãn bình thường tu sĩ, cho dù là không địch lại, hắn cũng có năng chắc toàn thân trở ra. Nhà của ta lão tổ, cho ngươi tìm kiếm nghị cách, đem đường sinh dẫn xuất huyền mục kiếm tông. Diêm Bình Trì nói ra. Nhà của ngươi lão tổ là ai? Phương Lâm trong nội tâm trầm xuống. Người đã quên sao? Diêm Bình Trì cười lạnh. Là hắn. Phương Lâm sắc mặt biến hóa Nếu là ta ra lão tổ nói cho đường sinh, nói quý lôi tiểu thiên thế giới sự tình, chính là ngươi hướng hắn lộ ra tin tức. Ngươi nói, đường sinh hội như thế nào đối với ngươi? Diêm Bình chi chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp huy hiếp. Ngươi, Phương Lâm nội tâm, phi thường không nghĩ đối phó đường sinh. Thế nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã lên phải thuyền giặc ở đâu còn có hậu lui. Yên tâm, chỉ cần đường sinh vừa chết, ngươi hay là ngươi, sự tình gì đều không có. Cùng lúc đó, Nhà của ta lão tổ còn thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, đường sinh trên người bảo vật, cũng sẽ biết phần ngươi một phần. Chẳng lẽ, ngươi tiểu không động tâm sao? Diêm Bình chỉ lại lợi dụ bắt đầu. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Phương Lâm cắn răng một cái, đáp ứng. câu phú quý trong nguy hiểm. Thân phận luân hồi người, mỗi một lần luân hồi cuộc chiến, đều là sống hay chết khảo nghiệm. Nếu không bắt lấy từng cái khả dĩ tăng lên thực lực của chính mình cơ hội, ai biết tiếp theo luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, ngươi có thể hay không chết Đường sinh một mực đều đang âm thầm giám thị lấy, nghe được phương lâm chính miệng nói ra lời nói này, hắn cũng không hề giấu giếm cái gì. Nguyên lai, bán đứng người của ta, quả nhiên là ngươi. Một cổ long uy khí trảng, mang theo đẳng đẳng sắt ý, bao phủ mà xuống. Đường sinh, ngươi. Chứng kiến đường sinh hàng lâm, phương lâm sắc mặt, lập tức tuyệt vọng tráng bệnh bắt đầu. Bên kia riêng bình chỉ muốn trốn. Chỉ là, trốn chỗ nào được. Trung quanh một cái trần thế, đã đem tại đây cho ngăn cách ra. Đường sinh. Ta cũng là không có cách nào. Bọn hắn bắt lấy ta, uy hiếp ta muốn đối phó ngươi. Phương Lâm vừa nói lấy, bên cạnh quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà, dọc theo con đường này, ngươi có vô số cơ hội, khả di đem chân tướng nói cho ta biết. Thế nhưng mà, ngươi không có. Bởi vì, ngươi cũng muốn đưa ta vào chỗ chết, có phải hay không? Đường sinh lạnh lùng nhìn trên mặt đất Phương Lâm. Ta! Ta sai rồi, sai rồi. Xem tại chúng ta là huyên thạch tiểu đội đồng đội phân thượng. Bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Phương Lâm cầu khẩn. Không có cơ hội. Đường sinh lời nói rơi xuống, định muốn động thủ. Cái lúc này, luân hồi điện linh âm thanh lạnh như băng, lỗi thời tiếng nổ đáng tiến đến. Đường sinh, luân hồi người tầm đó, tuy nhiên không khỏi dừng lại giết chóc lẫn nhau. Nhưng là, tương thông chiến đội luân hồi người, lại cấm giết chóc lẫn nhau. Ngươi nếu là dết chóc cùng chiến đội luân hồi người, như vậy, ngươi không chỉ có sẽ bị đem chiến hân quân hàm xử lý còn có thể khấu trừ đối phương trên người vốn có chiến hơn điểm số. Yên tâm, ta sẽ không tự tay giết hắn. Đường sinh nghe thế, cũng không cùng cái này luân hồi điện linh so đo. Tiểu hỏa, ngươi theo ta trước thoát ly nhận chủ quan hệ. Sau đó, ngươi tới giết hắn. Đường sinh nói ra. Vâng, lão đại. Tiểu hỏa hiểu được, chủ động cùng đường sinh thoát ly nhận chủ quan hệ, bởi như vậy, nó cùng đường sinh tiểu là độc lập thân thể. Tên tiểu tử này ý niệm trong đầu khẽ động. Một đoàn lam sắc băng diễm bao trùm phương lâm. Đây là hợp nhất cảnh đại viên mãn hỏa diễm, nhưng lại mang theo vài loại tiểu hỏa thôn phệ qua dị hỏa chi huy. Phương lâm ở đâu ngăn cản được hả? Lập tức đã bị chết ở tại tiểu hỏa trong tay. Lần này, coi như là ta giết sao? Đường sinh hỏi hướng Luân hồi Điện Linh. Không tính. Luân hồi Điện Linh minh biết đạo đường sinh là ở khiêu khích quyền uy của nó. Bất quá, nó cũng không cùng đường sinh so đo, chỉ là giải quyết việc trung bộ dạng tiểu hỏa lại lần nữa một lần nữa cùng Đường Sinh nhận chủ. Nói đi, nhà của ngươi lão tổ rốt cuộc là ai? Ta chỉ hỏi một lần. Đường Sinh nhìn xem trước mặt Diêm Bình Trì, nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi mơ tưởng theo trong miệng của ta, hỏi ra cái gì? Diêm Bình Trì cũng biết Đường Sinh sẽ không bỏ qua hắn, cũng là quyết đoán, trực tiếp một trưởng trụ về phía mi tâm của hắn, định muốn tự sát. Nhưng mà, tay vừa mới rơ lên, còn không có co vô xuống, cũng đã đã đoạn xuống. Ngươi! Diêm Bình Chỉ triệt để kinh hãi bắt đầu. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Đường Sinh không hề nói nhảm. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo kiếm khí chém chết Diêm Bình Chỉ thân thể, câu cầm thần hồn của Diêm Bình Chỉ. Kế thừa Bắc Lai chính thống đạo nho truyền thừa về sau, Đường Sinh tra tấn người đích phương pháp xử lý còn nhiều, rất nhiều. Một phen thủ đoạn thi triển, Diêm Bình Chỉ kêu rên tê thảm, cái gì nói tất cả đi ra. Diêm Thế ra lão tổ Diêm Quý Thọ. Ta sớm nên nghĩ tới. Rất tốt, còn nghĩ đến muốn tiêu diệt ta đường thế gia, đã như vậy, ta đây cũng liền giết coi trọng ngươi diêm thế gia đi. Đường sinh đẳng đẳng sát khi nói. Cũng không thể, mỗi một lần hắn đều bị động đợi địch nhân giết đến tận cửa, hãm hại đường thế gia người, hắn mới phấn khởi phản khẳng A. Lúc này đây, hắn quyết định đảo khách thành chủ, tiên hạ thủ vi cường. Nếu như một cái gia tộc ra một vị tà ác linh tu, như vậy, thường thường vị này tà ác linh tu sẽ trong gia tộc phát triển tín đồ lại để cho gia tộc khác thành viên cũng cùng hắn gợi thư dân tặng tà thần. Diêm Thế Gia cũng là như thế. Ngoại trừ Diêm Sư Bá như vậy một vị tà ác linh tu, dùng Diêm Sư Bá tại Diêm Thế Gia địa vị, tất nhiên cũng sẽ ở gia tộc kia nội phát triển tín đồ. Chỉ là, một vị tu sĩ, nếu là hắn không chủ động bỏ niêm phong trong cơ thể tà thần lực lượng, bất luận cái gì tu sĩ đều không thể dò xét được đi ra, cho dù là luân hồi điện linh đều không thể cảm thấy được ra. Diêm Thế Gia hợp nhất cảnh cấp bậc lão tổ còn có hai vị Diêm sư Vương cùng Diêm sư Ngạnh. Trong đó, gia tộc Diêm sư Vương cũng là một vị thờ phụng huyết vệ linh thần tại Ác Linh Tu, thậm chí, Diêm sư bá đều là bị hắn phát triển trở thành để tin đồ. Cũng rất nhiều đại thế gia đồng dạng, Diêm Thế gia gia tộc Sơn Môn cũng thành lập tại vùng biển ở bên trong. Tại Thiên Nguyên Đại Lục cửa Nam một chỗ thiên địa linh khí nồng đầm hòn đảo lên, trong vòng ngàn dặm vùng biển đều bị đại trận ngăn cách. Tại đây là được Diêm Thế gia gia tộc Sơn Môn. Đường Sinh đi tới Diêm Thế gia gia Sơn Môn trước mặt, Hư không mà đứng, dừng ở Diêm Thế Gia gia tộc đại trận. Rất huyền diệu. Dùng bác lai trận pháp truyền thừa, đều không thể lý giải cái này sơn môn đại trận vận chuyển phương thức. Xem ra, cái này Diêm Thế Gia tổ tiên, tất nhiên là sẽ ra siêu việt pháp tướng cảnh cấp bậc cứng giả, bố trí xuống như vậy trận pháp. Đường sinh vốn là muốn đổ sát đến thăm. Thế nhưng mà, đến nơi này, hắn mới phát hiện, hắn rõ ràng không cách nào trực tiếp tàn sát đi vào. Cái này tương đương với lúc trước huyền mùa kiếm tông những huyền hồn đó cảnh trưởng lao đã nhận được mặc nhân huyền tổ mệnh lệnh, đánh hơn 3 tháng đều không thể công phá hắn tại đường thế gia biệt phủ bố trí xuống đại trận đồng dạng đạo lý. Cho dù là không cách nào công phá, vậy cũng muốn cho lấy riêng thế gia một bài học. Phát ra nổi sao sơn chấn hổ tác dụng, đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến, đang muốn muốn đậu thủ. Đang tại cái lúc này, hắn trong chữ vật giới chỉ truyền âm phát bảo, đột nhiên truyền đến vũ thanh hạc xin giúp đỡ thanh âm. Trường 378, Thanh Hạc xin giúp đỡ. Đường sinh truyền âm pháp bảo, đã là pháp tướng giai cấp cái khắp rồi, trăm vạn dặm ở trong truyền âm, hắn đều có thể tiếp thu đạt được. Đường sinh, người tại sao? Đầu kia Vũ Thanh Hạc, thử cho đường sinh truyền âm, không xác định đường sinh phải chăng tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong. Ta tại. Có chuyện gì sao? Đường sinh hỏi, mơ hồ nghe được ra Vũ Thanh Hạc ngữ khí, có chút không giống với. Ta. Vũ Thanh Hạc trải qua dây rủa muốn nói lại thôi. Nói đi, ta và ngươi là bằng hữu nếu là có thể hỗ trợ, ta tất nhiên không chối tử. Đường sinh bình tĩnh nói. Cái thế giới này, ân ấn đoàn đoán, bởi vì nhân quả quả, ai có thể nói được rõ ràng. Tu đạo trên đường, muốn có như vậy một hai vị bằng hữu giúp nhau đến đỡ, như vậy mới có thể đi được chẳng phải tịch mịch. Ta sư tôn gặp đại phiên thoái. Nàng. Nàng bị thiên viêm gia tộc người đổi giết, thiên nguyên đạo tông pháp tướng cảnh lao tổ cũng không dám bảo vệ nàng. Ta. Ta tìm không thấy người đến xin giúp đỡ, chỉ có thể chỉ có thể hướng ngươi tới xin giúp đỡ. Nói đến đây, Vũ Thanh Hạc cơ hồ muốn khóc đi ra. Thiên Viêm gia tộc đem ngươi sự tình tiền căn hậu quả, chậm rãi nói với ta đến. Đường Sinh nói ra. Chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta vừa mới nhận được cung Tuyết tông chủ pháp bảo truyền âm, nàng nói cho ta biết, ta sư tôn trêu chọc phải Thiên Viêm gia tộc người, hôm nay Thiên Viêm gia tộc đã huy động nhân lực đi vào Thiên Nguyên Đạo tông ở bên trong. Muốn Thiên Nguyên đạo tông giao ra ta sư tôn. Cung Tuyết tông chủ để cho ta tranh thủ thời gian trốn đi. Vũ Thanh Hạc gấp giọng nói, "Ngươi cũng đã biết ngươi sư tôn Hạ Lạc?" Đường Sinh hỏi. "Không biết." Vũ Thanh Hạc nói ra, "Thiên Viêm gia tộc rốt cuộc là cái gì thế lực?" Đường Sinh lại hỏi. "Thiên Viêm gia tộc chính là chúng ta toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới xưa nhất một trong những gia tộc, toàn cả gia tộc có được Viêm Hổ huyết mạch, trong tộc sinh tử cảnh lao tổ tông có 5 vị, pháp tướng cảnh lão tổ có gần trăm vị." Chuyên thuyết còn có một vị sống gần vạn năm, đã sớm đột phá sinh tử cảnh lão bất tử, cũng không biết là thật là giả. Luận thực lực, toàn bộ thiên viêm gia tộc thực lực tại phía xa thiên nguyên đạo tông phía trên, nó chính là toàn bộ huyền phong tiểu thiên trong thế giới, danh xứng với thực đệ nhất gia tộc. Cho dù là đặt ở toàn bộ vạn huyền đại thiên trong thế giới, cũng là sắp xếp thượng đẳng cường đại gia tộc. Vũ Thanh Hạc nói đến đây thời điểm, Thanh ấm mang theo vài phần phát run. Ta về trước đi gặp ngươi. Đường sinh nói xong không có bởi vì Thiên Viêm gia tộc cường đại mà sợ hãi. Hướng phía Huyền Mục Kiếm Tông bay đi. Thiên Nguyên Đạo Tông Phó Tông chủ Tư đổ Lý cùng đi lấy Thiên Viêm gia tộc Thiên Viêm Các, hướng phía Huyền Mục Kiếm Tông bay đi. Hai người đều là hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi. Tư đổ Lý một bộ bạch đi y, nhìn về phía trên có vài phần xuất Trần chi ý. Thân là Thiên Nguyên Đạo Tông nội tứ đại thế gia Tư đổ gia tộc, luận thực lực, bọn hắn Tư đổ gia tộc vẫn còn diêm thế gia phía trên. Bất quá, tại Thiên Viêm gia tộc trước mặt, Bọn hắn tư đổ gia tộc cũng chỉ là con sâu cái kiến. Cho nên, dù là tư đồ Lý chính là Thiên Nguyên Đạo Tông Phó tông chủ, đang tìm thường nhân xem ra địa vị cao cao tại thượng, thế nhưng mà, trên đường đi, hắn đều đối với Thiên Viêm cắt cực kỳ nịnh bợ linh lợi. Phía trước tiểu là Huyền Mộc Kiếm Tông. Cái kêu bạch xương khí trọng nhất đổ đệ Vũ Thanh Hạc, ngay tại Huyền Mộc Kiếm Tông ở bên trong, đoạn thời gian trước cũng đã bị bỏ Huyền Mộc Kiếm Tông tông chủ chức vụ. Tư đồ Lý cẩn thận từng ly từng tí nói. Nàng nếu không phải chịu nói ra sư phụ nàng tôn hạ lạc, thiên viêm cắt hỏi, cái kia chính là không tán thưởng, đại nghịch bất đạo, ta và ngươi lập tức ra tay, đem hắn thân thể chém giết, câu hắn thần hồn, dùng các loại cha tân bí pháp, đối với hắn tiến hành sống không bằng chết khảo vấn, không sợ nàng không nói, tư đồ lý nói ra, rất tốt, hợp nhất cảnh kiếm tu, âm nguyên no đủ, nghe nói nàng còn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, lại hủy nàng trước khi, ta muốn hảo hảo hưởng dụng một phen. Thiên viêm cắt nói đến đây thời điểm, khoe miệng nổi lên một vòng dâm tà dáng tươi cười. tu vi càng cao, dục vọng vượt cường. Tầm thương nữ tử, không có tối da, không có tu vi cảnh giới, đối với hắn cao như vậy cảnh giới người đến nói, chỉ là con sâu cái kiến một cái, ngày thường tuy đẹp cũng không có dùng. Chỉ có tu vi cảnh giới cùng hắn xứng đôi, lại có dung nhan, nữ nhân như vậy, mới được là cực phẩm. Hai người bay vào huyền mục kiếm tông. Huyền mục kiếm tông mấy vị hợp nhất cảnh thái thượng trưởng lao. Đã sớm đã nhận được tin tức, chờ tại cửa ra vào, cung kính đón chào. Vũ thanh hạc, tư đồ ly đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tại hắn hành cung ở bên trong, ta đi gọi nàng đi ra. Lâm kiên huyền tổ cung kính nói, thật lớn vô trương. Biết đạo ta cùng thiên viêm tu hữu vì nàng mà đến đây, rõ ràng không đi ra ngay đón. Riêng là cái này một đầu, tự là tội lớn. Không cần gọi nàng, các ngươi dẫn ta cùng thiên viêm tu hữu, đi nàng hành cung tìm nàng. Tư đồ lý trực tiếp tựu cho Vũ Thanh Hạc cải lên tội lớn ngũ. Vâng. Lâm Kiên huyền tổ không dám có vi, đành phải tòng mệnh. Vũ Thanh Hạc không có đi, nàng đang đợi Đường Sinh trở về. Không biết như thế nào, nàng đối với Đường Sinh dị thường tín nhiệm. Vũ Thanh Hạc, tư đồ lý phó tông chủ cùng Thiên Viêm cắt tu hữu đã đi tới người hành cùng rồi, chạy nhanh mở ra hành cùng trận pháp, đi ra đón chào. Với lúc đó, Lâm Kiên huyền tổ như là như lôi đỉnh thanh âm, tiếng nổ đãng tiến đến. Nhanh như vậy đã tới rồi. Vũ Thanh Hạc trong nội tâm cả kinh, cái này so nàng đoán muốn thời gian nói trước một mảng lớn. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải mở ra hành cung trận pháp. Thanh Hạc không biết tư đồ lý phó tông chủ đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Vũ Thanh Hạc đành phải nhịn xuống trong nội tâm không bình tĩnh, đi ra đón chảo. Vị này chính là thiên viêm gia tộc thiên viêm cắt tu hiếu, chúng ta thiên nguyên đạo tông khách quý. Tư đồ lý chỉ vào bên người ngạo khí phi thường thiên viêm cắt nói ra. Nghe được thiên viêm gia tộc tên tuổi Ở bên cạnh Lâm Kiên huyền tổ của người, sắc mặt đều nhất biến. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết Đạo Thiên Viêm gia tộc tại đây Huyền Phong tiểu thiên trong thế giới hàng nghĩa. Thanh Hạc bái kiến Thiên Viêm cát tú hữu. Vũ Thanh Hạc đành phải lại cung kính hành lễ. Thiên Viêm cắt sông mô, hiện ra pháp mang, từ khi Vũ Thanh Hạc vừa ra tới, hắn đã bị Vũ Thanh Hạc khí chất hấp dẫn. Mang theo không chút nào ẩn tàng sát dục, thằng ngoắc ngoắc ở Vũ Thanh Hạc có lồi có lom dáng người cao thấp, qua lại dò xét. Ở nguyên không mất, là cái song tu cực phẩm lô đỉnh. Đem ngươi cái khăn che mặt tháo xuống, cho ta xem nhìn ngươi khuôn mặt, đến cùng phải hay không như là truyền thuyết như vậy tuyệt mỹ. Thiên viêm cắt lớn tiếng nói. Giống như là mệnh lệnh nô lệ đồng dạng, mệnh lệnh vũ thanh hạc. Đã trước khi đến liền định cường bạo vũ thanh hạc, như vậy, giờ phút này, hắn cũng không có cái gì tốt chôn trôn, trôn tránh tránh được rồi. Về phần đang tại đồng lâm kiên bọn người mặt. Vậy coi như cái gì? Đừng nói huyền mục kiếm tông rồi, cho dù là thiên nguyên đạo tông. Bọn hắn thiên viêm gia tộc cũng chưa bao giờ đem hắn đặt ở xem qua ở bên trong Kính xin thiên viêm cắt tu hữu tự trọng Vũ Thanh Hạc vốn tiểu phi thường chán ghét thiên viêm cắt dùng ánh mắt như vậy đến do xét nàng Thật không nghĩ đến, cái này thiên viêm cắt tại trước công chúng bên trong Rõ ràng đưa ra như thế không an phận lý do đến Phải biết rằng, tại nào đó trình độ mà nói Che mặt xa nữ tu, xem dưới khăn che mặt khuôn mặt như là thân thể bình thường Trực tiếp mệnh lệnh nàng giải hết cái khăn che mặt vậy như là trực tiếp làm cho nàng trước mặt mọi người bỏ đi y lý phục đồng dạng đạo lý. chương 379, khinh người quá đáng. Lâm kiên huyền tổ bọn người, cũng không nghĩ tới thiên viêm cắt vừa thấy mặt, tiểu đối với Vũ Thanh Hạc đưa ra loại này vô lý yêu cầu, đây quả thực là đối với Vũ Thanh Hạc đục nhã. Bất quá, bọn hắn sợ hãi tại thiên viêm gia tộc cường đại, cũng không dám lộ ra cái gì. Vũ Thanh Hạc, thiên viêm cắt tu hữu chỉ là muốn muốn nhìn mặt ngươi xa ở dưới dung nhan, cũng không phải cho người trước mặt mọi người cởi quần áo Tháo xuống cái khăn che mặt lại để cho thiên viêm cắt tu hữu liếc mắt nhìn, cái kêu lại có cái gì? Tư đồ lý trầm mặt, tiếng quát nói ra. Ngươi! Ta không chịu, đó chính là không chịu. Ta đối đãi các ngươi dùng lễ, không nghĩ tới các ngươi thật không ngờ vô lễ. Không tiễn! Vũ Thanh Hạc giận tái mặt đến. Nói như thế nào, nàng đều là hợp nhất cảnh kiếm tu. Tại thiên nguyên đạo tông địa vị cũng không thể so với tư đồ lý vị này phó tông chủ kém bao nhiêu. Đã đối phương không nghề mặt nàng. Như vậy nàng cũng không cần cho tư đồ lý cái gì mặt mũi. Lớn mật. Vũ Thanh Hạc, ngươi đây là cho mặt không biết xấu hổ. Tư đồ lý lúc này trở mặt bắt đầu. Kỳ thật, lại để cho bọn hắn vừa thấy mặt đã ra tay với Vũ Thanh Hạc, cái này tại lý thuyết không qua, cho nên, bọn hắn muốn tìm lý do, quang minh chính đại ra tay mới được. Tư đồ lý, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Vũ Thanh Hạc chịu đựng lửa giận. Ta là được muốn khinh người quá đáng, thì tính sao? Thiên viêm tu hữu đã muốn xem mặt mũi của ngươi, như vậy, ngươi không hái cũng phải hái. Tư đồ lý một bộ cường đạo thổ phỉ bộ dạng Lúc này, muốn trực tiếp ra tay. Tư đồ lý tu hữu, đối phó mỹ nhân như vậy, ta đáng sợ ngươi là thủ tồi hoa. Để ta đánh đi. Thiên viêm cắt cản lại tư đồ lý. ha hà, đã thiên viêm cắt tu hữu thương yêu mỹ nhân, cái tiêu tháo xuống cái này hoa hồng có gai, hãy để cho thiên viêm cắt tu hữu tự mình động thủ đi. Đối mặt thiên viêm cắt thời điểm. Tư đổ lý lập tức đổi lại một bộ túi đầu không lưng cho săn bộ dáng Thiên viêm cắt nhìn về phía Vũ Thanh Hạc, không che giấu chút nào trong lòng của hắn dục vọng. Cắp mắt kia, tiểu muốn làm chàng xé nát Vũ Thanh Hạc y phục đồng dạng. Hắn nói ra, tiểu mỹ nhân, ta hỏi lại ngươi một lần, mặt này xa, ngươi hái hay, hay là không hái? Không hái. Vũ Thanh Hạc lạnh lùng cự tuyệt. Cùng lúc đó, buồn mạng của nàng phi kiếm đã giữ tại nàng trong tay, ý của nàng đã rất rõ ràng. Ngươi không hái Xem ra là để cho ta thay người hái được." Thiên Viêm cắt cười lớn, một bước bước ra, đã đi tới Vũ Thanh Hạc trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Vũ Thanh Hạc kinh hãi, trong tay kiếm, phun ra nuốt vào lấy kiếm ý, hướng phía Thiên Viêm cắt đánh tới. Nhưng mà, Thiên Viêm cắt trong cơ thể có viêm hỏa huyết mạch, gia chỉ phía dưới, có thể không thể so với Vũ Thanh Hạc kiếm tu chênh lệch. Hơn nữa hắn chính là hợp nhất cảnh tu vi đỉnh cao, tại cảnh giới thượng trực tiếp nghiền áp Vũ Thanh Hạc. Đối mặt Vũ Thanh Hạc kiếm tu kiếm khí, Hắn một quyền doanh ra, lập tức đem Vũ Thanh Hạc kiếm khí bắn cho toái. Cùng lúc đó, một cái khác cái bàn tay lớn, bay thẳng đến Vũ Thanh Hạc trên mặt cái khăn che mặt trộm tới. Cái này vừa ra tay, Vũ Thanh Hạc sẽ biết, nàng xa xa không phải cái này thiên viêm cắt đối thủ. Nàng chỉ có thể hướng về sau trốn tránh. Ai biết, thiên viêm cắt trong tay ma chảo đột nhiên nhất biến, vậy mà hướng phía nàng trước ngực trộm tới. Quả nhiên hao sắc biến thái. Ta cải biến chủ ý, trước xé nát y phục của ngươi, lại cắt da của Thiên viêm cắt tà tà cười dâm đãng bắt đầu. Bên cạnh lâm kiên huyền tổ bọn người thấy như vậy một màn, cũng đều cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng mà, bọn hắn cũng dám nộ không dám nói. Lập tức Vũ Thanh Hạc tại thiên viêm cắt bức bách phía dưới, băng thanh ngọc khiết muốn bị này mà chảo điêm ô. Vũ Thanh Hạc cũng một mảnh phẫn nộ cùng nhục nhã, có thể nó đánh không lại cái này thiên viêm các, trong lòng có chỉ là tuyệt vọng. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại bên cạnh của nàng, đột nhiên một đạo tiêu máu lập một thân ảnh Đột nhiên theo một mảnh luân hồi hào quang ở bên trong đạp đi ra. Lập tức phải bắt đến Vũ Thanh Hạc trước ngực y diệp phục, nhưng lại tại cái lúc này, đột nhiên xuất hiện một người, Thiên Viêm cắt cũng trong nội tâm cả kinh, không dám lãnh đạo. "Đường Sinh, ngươi, ngươi đã đến rồi." Vũ Thanh Hạc chứng kiến luân hồi hào quang ở bên trong người, không phải người khác, đúng là Đường Sinh. Không biết như thế nào, nội tâm phẫn nộ cùng khuất nhục, lúc này lập tức hóa thành ủy khuất, cái kia trong mắt đẹp, lập tức chứa đầy ủy khuất nước mắt. Nàng không phải thích không người. Thậm chí, không biết bao nhiêu năm không khóc. Cho dù là khuất nụng nữa, lại lúc tuyệt vọng, nàng đều không có khóc. Có thể giờ phút này, chứng kiến đường sinh trong một thời khắc chạy đến, nàng khóc. Đừng khóc. Ta đã đến, chuyện nơi đây, giao cho ta xử lý tốt, xem ta như thế nào báo thủ cho người. Đường sinh nhìn xem vũ thanh hạc trong con người tuân ra nước mắt, trong nội tâm chỉ có thương tiếc, tranh thủ thời gian an ủi Hắn không nghĩ tới, Bách Xương huyền tổ gặp được sự tình, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hắn càng không có nghĩ tới, cái này thiên viêm gia tộc người cư nhiên như thế cạt bã, trước mặt mọi người, không chỉ có trực tiếp ra tay với Vũ Thanh Hạc, nhưng lại hạ này dâm tay. Hắn không do dự, trực tiếp đứng ở Vũ Thanh Hạc trước mặt, đem nàng bảo hộ tại sau lưng. Luân hồi người, giám quản của ta nhàn sự, người không muốn sống trăng sao. Cút. Thiên viêm cắt chứng kiến người tới chỉ là linh đan cảnh đại viên mãn tu vi, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, chứng kiến đường sinh là luân hồi người về sau, hắn cũng biết. Tại đây luân hồi điện ngàn dặm trong phạm vi, hắn là giết không chết đường sinh, cho nên, hắn cũng không có lại trực tiếp ra tay. Người phải. Đường sinh. Thiên viêm cắt nhận không ra đường sinh, thế nhưng mà, tư đổ lý lại nhận được. Cái kia diêm thế gia lão tổ diêm quý thượng, pháp tướng cảnh sơ kỳ đều bị đường sinh cho chém giết, chuyện này, hắn là biết đến. Như thế nào, người này có lai lịch. Thiên viêm cắt chứng kiến tư đồ lý thân sắc, tựa hồ đối với trước mắt linh đan cảnh hậu kỳ luân hồi người mang theo vài phần sợ hãi Hắn hỏi, người này không giống tầm thường, không phải tầm thường luân hồi người. Mấy tháng trước, Diêm Thế Gia Pháp Tướng Cảnh Lão Tổ Diêm Quý Thượng, tiểu là đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Tư đồ lý nói ra, bọn hắn tư đồ Thế Gia Pháp Tướng Cảnh Lão Tổ cũng sớm có lệnh, lại để cho bọn hắn tư đồ ra người cũng không nên đi trêu chọc đường sinh người này. a hắn có thể chém giết Diêm Quý Thượng. Thiên viêm cắt sướng sở, nhìn về phía đường sinh ánh mắt, cũng hoàn toàn bất đồng bắt đầu. Bất quá! cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Diêm Quy thượng chỉ là cái loại nơi yếu nhất pháp tướng cảnh sơ kỳ, dùng hắn thiên viêm cắt thực lực, nếu là hoàn toàn kích phát, thi triển gia tộc bí pháp, vượt cấp khiêu chiến, chém giết Diêm Quy thượng loại này không phải là kiếm tu cũng không phải đặc thù huyết mạch bình thường pháp tướng cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đường Sinh tu hữu, tại Hạ Thiên Nguyên Đạo Tông phó tông chủ tư độ lý, cũng không ý đối địch với ngươi. Bất quá, ngươi cũng đã biết vị này tu hữu đến cùng thân phận gì. Tư đồ lý nói ra, hắn là ai? Đường sinh hỏi, hắn là thiên viêm gia tộc thiên viêm các. Thiên viêm gia tộc chính là chúng ta huyền phong tiểu thiên trong thế giới cường đại nhất gia tộc, cho dù là thiên nguyên đạo tông đều so không được nó. Hiện tại, đây là thiên viêm gia tộc cùng Vũ Thanh Hạc ở giữa ấn đoán, mong rằng đường sinh tu hữu cho cái mặt ngũi, chớ để nhúng tay tiến đến. Tư đồ lý rất khách khí nói, mặt mũi này, ta nếu không phải cho. Đường sinh nói ra, vậy ngươi tiểu là muốn chết? Thiên viêm cắt cũng lười được nhiều lời, nhìn về phía đường sinh ánh mắt, băng linh xăm lấy sắc ý. Chương 380, giết gà dọa khỉ. Cút. Đường sinh lạnh lùng nhìn xem thiên viêm cắt, cũng không hề khách khí. Tiểu tử, người muốn chết. Thiên viêm cắt giận dữ. Khí tức trên thân bắt đầu cung bạo, cả người thân thể tăng vọt bắt đầu. Toàn thân ra thịt, hiện lên ra một loại quỷ dị phù văn khí tức, lỗ chân lông bị lớn, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí ở bên trong, thời gian dần qua giải ra một cây như châm giống như ch Đường Sinh coi chừng, hắn kích phát viêm hổ huyết mạch. Vũ Thanh Hạc sắc mặt kỳ biến. Tại Thiên Viêm cắt không có kích phát viêm hổ huyết mạch lúc, nàng cũng đã không phải là đối thủ của Thiên Viêm cắt. Giờ phút này, cái này Thiên Viêm cắt kích phát viêm hổ huyết mạch, nàng lập tức cảm thụ đạt được cái này Thiên Viêm cắt cường đại cùng khủng bố chỗ. Huyết mạch kích phát. Lập tức, Thiên Viêm cắt cả người đều ở vào một loại giống như người không thuộc mình, giống như yêu không phải yêu trong trạng thái. Tiểu tử, nếu ngươi có gan thì đừng trốn về Luân Hồi Điện. Xem ta như thế nào đem người xé nát. Người muốn hành động anh hùng, muốn theo trong tay của ta cứu không có người. Mơ tưởng. Hôm nay, ta muốn ngay trước mặt người, tự tay lăng đục mỹ nhân của ngươi Thiên viêm cắt nanh ác lấy hổ mặt, khắc khà ít ít ít ít ít, ít, ít, ít, ít cười lớn. Nôn ngữ nhìn như hung hăng càng quái, thế nhưng mà, đối với đường sinh, hắn có thể không dám chút nào chủ quan. Cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường kiếm, trong cơ thể viêm hổ bồn nguyên, theo ý nghĩ của hắn dũng mãh vào đến cái này trôi hợp nhất gia cực phẩm bổn mạng trưởng kiếm ở bên trong kiếm khí phun ra nuốt vào lập tức phát ra một cổ yêu dị kiếm khí kiếm khí chém chết hư không tại nơi này lập tức thiên viêm cắt kích phát viêm hổ huyết mạch chỗ chém giết mà ra kiếm khí vậy mà không thể so với cùng dai kiếm tu chênh lệnh thật sao đường sinh con ngưi lộ ra sắc ý khỏe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh so với việc còn không có có vận dụng tà thần thầnổ nguyên hợp nhất cảnh đại viên mãn lôi giờ phút này thiên viêm cắt còn kém xa Đường Sinh tính cả dạng là Kim Hùng huyết mạch pháp tướng cảnh đại viên mãn Long Thiên đều chém giết, còn có thể sợ cái này hợp nhất cảnh đại viên mãn Thiên Viêm Các. Đen thui linh kiếm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Đường Sinh trong tay. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán quyết thiên viêm các kiếm chi quy tích. Đồ Long kiếm khí chém giết mà ra. Hai cổ kiếm khí đụng nhau đụng. Oen. Chỉ thấy Thiên Viêm cắt viêm hổ kiếm khí tại Đường Sinh Đồ Long kiếm khí ở bên trong, tựu như là bọn khí giống như, lập tức đã bị phá vỡ. Cái gì? Thiên viêm cắt biến sắc. Không nghĩ tới đường sinh đổ long kiếm khí thật không ngờ cường đại. Chính là muốn trông tránh. Nhưng mà, nơi nào đến được và. Vâng. Đường sinh kiếm khí chém giết tại thiên viêm cắt năng lượng phòng ngự cháo thượng. Lập tức đem thiên viêm cắt chỉ là tầm thường hợp nhất giai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo cho pha vỡ. Đồ long kiếm khí chém vào thiên viêm cắt trong thân thể. Phúc. Thiên viêm cắt chảy như điên máu tươi, nhuyễn đến trên mặt đất, rốt cuộc dậy không nổi. một chiêu sát Khủng bố sức chiến đấu, khủng bố một kiếm. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía đường sinh ánh mắt, tất cả đều hít thở không thông bắt đầu. Chơi ạ. Cái này so với lúc trước chém giết riêng quy thượng thời điểm, cường đại rồi thiệt nhiều a Cho dù là luân hồi người, thực lực cũng không có lẽ tăng lên được nhanh như vậy a Biết đạo ta vì cái gì không có giết người sao. Đường sinh lạnh lùng nhìn xem trước mặt tu vi đã bị hắn phế bỏ thiên viêm các. Người. Người bất quá là sợ hãi sau lưng ta thiên viêm gia tộc. Thiên viêm cắt ánh mắt sợ hãi nhìn xem đường sinh, bất quá, nâng lên gia tộc thời điểm, trong lòng của hắn lực lượng cũng đủ chút ít. Hắn không có tới trước đường sinh hội cường đại như vậy. Nhưng là, cho dù là cường đại trở lại, cũng cường đại bất quá bọn hắn thiên viêm gia tộc. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Bất quá, lưu ngươi cái này mệnh, là cho ngươi trở về chuyển cáo thiên viêm gia tộc, bách Xương huyền tổ cùng vũ thanh hạc sự tình, là được ta đường sinh sự tình. Các ngươi dám động các nàng. Ta đây đường sinh tiểu dám tàn sát coi trọng người đám bọn họ thiên viêm gia tộc. Người không phạm ta, ta không phải người, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi thiên viêm gia tộc là địch. Nhưng là, các ngươi thiên viêm gia tộc nếu muốn cùng ta đường sinh là địch, ta cũng không sợ sợ. Đường sinh lạnh giọng nói. Trước lễ rồi sau đó binh. Hắn cường đại trở lại, cũng chỉ là một người. Mà thiên viêm gia tộc sau lưng, chính là một cái không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm cổ xưa gia tộc. Hắn là không cần e ngại, thế nhưng mà, phía sau hắn cũng có gia tộc. Mà bách Xương huyền tổ, vũ thanh hạc cũng dù sao cũng không thể như cái kia dạng, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ tại bên cạnh của các nàng, cho nên, hắn muốn vì bọn nàng lưu một đầu đường lui. Có thể cung giải, tận lực cùng với giải. Rất tốt. Lời của ngươi, ta hồi trở lại mang về cho gia tộc. Thiên viêm cắt bình phục một chút trong cơ thể hỗn loạn khí tức, đứng đứng dậy, sau lưng phi hành cánh lập lòe mà ra, đã nghĩ ngợi lấy phải lì khai tại đây. Đứng lại. Đường sinh thanh âm, lại lần nữa văng lên. Còn có chuyện gì sao? Thiên viêm cắt cho rằng đường sinh là e sợ thiên viêm gia tộc, cho nên, nói chuyện cũng thời gian dần trôi qua ngạo khí bắt đầu. Nói cho ta biết, các ngươi thiên viêm gia tộc người, tại sao phải đuổi giết Bách Xương huyền tổ? Đường sinh hỏi. Bách xương tiện nhân kia. a Thiên viêm cắt mà nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy một đạo đồ long kiếm khí đột nhiên theo trong cơ thể của hắn tránh phát ra, lập tức đưa hắn miệng cho chẳng nát. Ngươi ngươi tại trong cơ thể ta để lại kiếm khí. Thiên Viêm cắt hoàn hốt, ánh mắt nhìn hướng Đường Sinh lúc, rốt cục có chút hoảng sợ. Miệng tốt nhất khô sạch điểm. Ta tha cho ngươi một đầu tánh mạng, chỉ là cho các ngươi Thiên Viêm gia tộc một cái mặt mũi, mà không phải cho mặt mũi ngươi. Nếu để cho ta nhìn ngươi khó chịu, ta tại chỗ có thể đem ngươi đánh chết. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta phóng thông minh một chút. Đường Sinh lạnh lùng cảnh cáo, "Ngươi ngươi." Thiên Viêm cắt rốt cục hơi sợ. Hắn nói ra Hạ lệnh đuổi giết bách xương nữ nhân kia, chính là ta sư tôn thiên viêm hổ vân mệnh lệnh. Ngươi muốn ôm hạ chuyện này, vậy đi theo ta sư tôn thiên viêm hổ vân nói. Hắn bây giờ đang ở thiên nguyên đạo tông ở bên trong. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi đến nhà bái phỏng Đường sinh nói ra. Ta khả dĩ đi đến sao? Thiên viêm cắt hỏi. Ngươi đi đi. Đường sinh gật đầu. Thiên viêm cắt trong nội tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh tư đổ lý muốn đi theo ly khai, nhưng lại tại cái lúc này. Đường sinh khí thế đã tập trung vào hắn. Hắn khả di đi, ta cũng không có nói cho người đi. Đường sinh thanh âm lạnh lùng văng lên. Đường sinh tu hiếu, ta. Ta chỉ là cái dẫn đường. Tư đồ lý hoàng hốt. Dẫn đường. Ta nhìn ngươi là trợ trụ vi ngược. Hôm nay, lấy tính mệnh của ngươi, xem như giết gà dọa khỉ. Về sau ai dám trêu chọc ta đường sinh, đã là như thế kết cục. Đường sinh nói ra. Hắn xác thực cũng muốn lập nhiều một fan như thế. Nếu không... Cái nào A Miu A cậu không suy nghĩ lấy chính mình, đều mơ tưởng đối phó hắn, thậm chí nghĩ lấy cầm hắn thân bằng hảo hữu đến uy hiếp. Hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đến ứng phó. Thiên viêm cắt tú hữu, cứu ta, cứu ta. Tư đồ lý tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đường sinh, có thể tha cho hắn một đầu tánh mạng. Thiên viêm cắt hỏi. Nhưng mà, hắn lời nói rơi xuống, đường sinh kiếm khi đã chém giết mà ra. Chỉ thấy tư đồ lý đầu người rơi xuống. Người. Thiên viêm cắt trong nội tâm phát lạnh, chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo. Lại nhìn hướng đường sinh ánh mắt, hoàn toàn bất đồng rồi, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên này, so với hắn suy nghĩ giống như còn muốn sát phạt quyết đoán. chương 381, Thu về dưới trướng. Tư đồ Lý chết rồi. Một vị thiên nguyên đạo tông phó tông chủ, cứ như vậy đã bị chết ở tại tại đây. Trung quanh lâm kiên huyền tổ bọn người, tất cả đều trong nội tâm run lên. Đối với bọn họ mà nói. Cái này đều thế nhưng mà lại để cho bọn hắn nhìn lên đại nhân vật ta Đột nhiên tầm đó, bọn hắn nghĩ tới mặc nhân huyền tổ chết. Bọn hắn trước kia còn cảm thấy tức hận, nhưng bây giờ tưởng tượng muốn, cái này mặc nhân huyền tổ cùng tư đồ lý, riêng vi thượng những người này so với, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Cái này đường sinh, con tưởng là thật sự là trêu chọc không được A. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia chém dụng xuống tư đồ lý đầu người, bay tới thiên viêm cắt trước mặt. Người đây là muốn làm gì? Thiên viêm cắt vội vàng hỏi, sợ đường sinh cải biến chủ ý, muốn ra tay với hắn. Người này đầu, người giúp ta mang cho tư đồ thế gia. Thuận tiện, người cũng giúp ta chuyển cáo tư đồ thế gia người một tiếng, Diêm thế gia người ta đường sinh dám giết, bọn hắn tư đồ thế gia người, ta cũng dám giết. Bọn hắn nếu là đập vào muốn giết đường thế gia người đến cho hạ giận như vậy, để cho bọn họ tới giết đi, ta tắc thì hội ăn miếng trả miếng, trực tiếp giết đến tận bọn hắn tư đồ thế gia. Đưa bọn chúng tư đồ thế gia cả nhà tàn sát cái sạch sẽ. Đường sinh lớn tiếng nói ra lời nói này. Hắn đây là đang cảnh cáo tư đồ thế gia, đồng thời cũng là tại cảnh cáo dưới đời này. Sở hữu tất cả muốn đối phó hắn không được, muốn giết đường thế gia, giết hắn thân bằng hảo hữu đến cho hạ giận người. Khiến cái này người tốt nhất đánh bóng một chút con mắt. Lời của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Thiên viêm cắt thu hồi đầu người, tranh thủ thời gian ly khai. Ở đây lâm kiên huyền tổ bọn người, cũng muốn ly khai. Đứng lại. Đường sinh thanh âm, lại lần nữa văng lên, khi thế, tắc thì khóa chặt lại bọn hắn. Lâm kiên huyền tổ bọn người, lập tức luôn cuống. Đường sinh, chúng ta cũng không có đối phó Vũ Thanh Hạc. Bọn hắn thứ nhất, muốn gặp Vũ Thanh Hạc, chúng ta chỉ là mang cái đường, không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với Vũ Thanh Hạc tu hữu như thế. Lâm kiên huyền tổ bọn người, tranh thủ thời gian giải thích. Ta hô ở các ngươi thực sự không phải là sẽ đối các ngươi như thế nào. Chỉ là muốn muốn ta nhờ các người một việc. Đường sinh nói ra. Đường sinh, ngươi mời nói, nếu là có thể đủ hỗ trợ, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Lâm kiên huyền tổ bọn người, trong nội tâm sợ hãi lấy. Đường thế gia, dù sao cũng là huyền một kiếm tông đường thế gia. Các ngươi nếu là huyền một kiếm tông thái thượng trưởng lao, như vậy nên có nghĩa vụ, thủ hộ đường thế gia. Cho nên, nếu là bất quá người đến đối phó đường thế gia lúc, ta hy vọng chư vị, không muốn khoanh tay đứng nhìn. Đường sinh thản nhiên nói. Cái này. Lâm kiên huyền tổ bọn người, vẻ mặt đau khổ. Mặt này cho, so với khóc còn khó coi hơn. Bọn hắn trong lòng nghĩ lấy, bọn hắn cũng muốn giữ gìn đường thế ra à, thế nhưng mà, cái này để đối phó người đường sinh thế lực, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái khủng bố, ở đâu là bọn hắn cái này tiểu tiểu nhân hợp nhất cảnh trêu trọc được rất tốt. Các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khiến các ngươi không công thủ hộ đường thế ra. Nơi này có chút ít tu luyện tài nguyên, đều là ta chém giết hợp nhất cảnh. Pháp tướng cảnh tu sĩ lúc, theo bọn hắn trong chữ vật giới chỉ lấy được. Các ngươi cần dùng đến, cho dù cầm lấy đi dùng. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, đem một ít không dùng đến hợp nhất giai đan dược, pháp bảo đem ra. Lâm Kiên huyền tổ bọn người chứng kiến những đan dược này, pháp bảo, đôi mắt đều sáng ngời. Như bọn hắn như vậy tu sĩ, đặt đến hợp nhất dai về sau, cơ hồ đã đạt đến đỉnh, xa hơn trước một bước, đều phi thường khó khăn. Trừ bọn họ gia thiên phú ngộ tính có hạn bên ngoài, càng nhiều nữa nguyên nhân Hay là bởi vì bọn hắn cũng không đủ tu luyện tài nguyên? Vì cái gì thiên viêm gia tộc có thể ra nhiều như vậy pháp tướng cảnh, hợp nhất cảnh cường giả? Chứ bọn họ ra gia tộc huyết mạch cao quý bên ngoài, còn nữa tiểu là gia tộc nội tình hùng hậu, có thể là gia tộc đệ tử tu hành, cung cấp đầy đủ tài nguyên. Đường sinh, cái này. Được rồi. Chúng ta đáp ứng ngươi. Lâm kiên huyền tổ bọn người do dự trong chốc lát, hay là không ngăn cản được những Này tài nguyên hấp dẫn. câu phú quý trong nguy hiểm Tu luyện tài nguyên khó tìm, đặc biệt là như bọn hắn loại này không có gì dựa vào tu sĩ, nhìn như dựa lưng vào thiên nguyên đạo tông. Kỳ thật, thiên nguyên đạo tông tài nguyên, sớm đã bị trong tông môn đại gia tộc cho chia cắt xong rồi. Đầu nhập vào đại gia tộc. Người ta đại gia tộc tài nguyên, cũng không đủ gia tộc thành viên tu luyện đến sử dụng đây, còn có thể phân cho người họ khác người. Cho nên, bọn hắn không chỗ nương tựa, cũng thời gian dần trôi qua biến thành tông môn biên giới người. Còn nữa, bình thường tu sĩ... Thường thường vì tranh đoạt thiên tài địa bảo mà đánh đập tàn nhẫn, thậm chí bởi vậy ném đi tánh mạng. Hạng gì bi ai? Rất tốt, cầm ta đường sinh chỗ tốt, về sau, các ngươi tiểu cùng ta đường sinh tại trên một cái thuyền rồi. Yên tâm, ta đường sinh nếu là được chỗ tốt, cũng không thiếu được các ngươi. Đường sinh nói xong, đem cái này bộ phận tài nguyên, chia đều cho ở đây lâm kiên huyền tổ bọn người. Về sau đường thế ra sự tình, chúng ta tất nhiên không khoanh tay đứng nhìn Lâm kiên huyền tổ bọn người nhau nhau tỏ thái độ Đem lâm kiên huyền tổ bọn người thu về dưới trướng, đường sinh coi như là là đường thế gia mời chào mấy vị hợp nhất cảnh cường giả với tư cách hộ pháp. Tuy nhiên không cách nào ngăn cản riêng thế gia, thiên viêm gia tộc, nhưng là, tầm thường bọn đạo trích, cũng không dám đến thăm đến lô mãng. Lâm kiên huyền tổ bọn người cầm chỗ tốt, nhao nhao cáo từ ly khai, xem ra, đây là không thể chờ đợi được muốn luyện hóa những đan dược này, phát bảo. Tại chỗ ở bên trong, cũng chỉ còn lại có đường sinh cùng vũ thanh hạc. Cái này trong chữ vật giới chỉ, có chút tu luyện tài nguyên, ngươi có lẽ dùng đạt được. Đường sinh nói xong, đưa tới một cái chữ vật giới chỉ cho Vũ Thanh Hạc. Vũ Thanh Hạc ý niệm trong đầu đảo qua đi, trên mặt lộ ra rung động vẻ mặt. Cái này, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, những vật này, ta như thế nào tốt cầm? Nàng thanh âm có chút phát run. Như thế nào, không lo ta là bằng hữu hả? Đường sinh cười hỏi, ta và ngươi đương nhiên là bằng hữu. Vũ Thanh Hạc nói ra, là bằng hữu là được. Những vật này, cũng chỉ là vật ngoài thân, ta cũng đều là khoảnh khắc chút ít đến đây giết ta chi nhân đoạt được, được đến cũng coi như đơn giản. Nếu là ngươi muốn bắt những này vật ngoài thân đến cân nhắc ta và ngươi ở giữa tình bạn, ngươi cho dù xem nhẹ ta đường sinh. Đường sinh nói ra, hắn vinh viên cũng sẽ không quên, lúc trước riêng quy thọ, một đạo khác huy động nhân lực tới giết diệt đường thế gia, tới giết hắn thời điểm. Tại loại này dưới tình huống, vũ thanh hạc dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất, lựa chọn đứng tại hắn bên này. Cùng hắn kể vai chiến đấu. Như vậy sinh tử bằng hữu, đã rất khó tìm. Ngươi, ngươi nếu muốn nói như vậy, những vật này, ta, ta cũng chỉ phải cầm. Vũ Thanh Hạc nói ra, trong nội tâm ấm áp nàng đương nhiên cũng động tâm rồi. Phải biết rằng, đường sinh cho nàng những tu luyện này tài nguyên, nàng mấy trăm năm đều tích luy không đến. Cái này khả dĩ giảm bất nàng bao nhiêu năm khổ công A. Đường sinh, chuyện lần này, tạ ngươi rồi. Vũ Thanh Hạc còn nói thêm. Ta và ngươi tầm đó, còn phải nói tại sao? Hiện tại đã biết đạo thiên viêm gia tộc đuổi giết ngươi sư tôn nguyên nhân. Trong mắt của ta, hẳn là ngươi sư tôn đã nhận được việc của người nào đó thứ đồ vật, bị cái kia thiên viêm gia tộc thiên viêm hổ vân vừa ý, lúc này mới cường đoạt ta. Đường sinh phân tích người. Nếu không, dùng bách Xương huyền tổ là gan, làm sao có thể dám đi trêu trọc thiên viêm gia tộc, đi trêu trọc thiên viêm hổ vân. chương 382, Thiên viêm hổ vân. Bách sương huyền tổ là hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi, nàng cùng lâm kiên huyền tổ bọn người không sai biệt lắm, đều là không có đại gia tộc dựa vào. Như vậy bình thường tu sĩ, liền Diêm thế gia, tư đổ thế gia cũng không dám đi treo trọc, lại thế nào dám đến trêu trọc thiên viêm gia tộc. Đường sinh, ta đây sư tôn nên làm cái gì bây giờ? Vũ Thanh Hạc nghĩ đến bách Xương huyền tổ an nguy, lập tức lo lắng. Bọn hắn tới bắt bắt ngươi, hẳn là còn không có có bắt được ngươi sư tôn, hơn nữa. Bọn hắn hôm nay cũng không có ngươi sư tôn hạ lạc. Cái này chứng minh ngươi sư tôn trước mắt hay là an toàn." Đường Sinh tiếp tục phân tích. Vũ Thanh Hạc nghe thế, lúc này mới thoáng an tâm. "Như vậy đi, qua mấy ngày, ngươi theo ta thượng Thiên Nguyên Đạo Tông một chuyến, chúng ta đi gặp lại cái kia Thiên Viêm Hổ Vân. Hắn một cái Thiên Viêm Hổ Vân thay thế không được toàn bộ Thiên Viêm gia tộc, hắn đến đuổi giết ngươi sư tôn, nhìn như đập vào Thiên Viêm gia tộc tiên tuổi, kỳ thực bất quá là ân oán cá nhân mà thôi." Đường Sinh nói ra. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cuối cùng cũng là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Ừ. Vũ Thanh Hạc gật gật đầu. Đường sinh sở dĩ muốn qua mấy ngày mới lên thiên nguyên đạo tông, đó là bởi vì, hắn còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là, hắn quyết định đem huyền vũ thổ tức thuật tăng lên tới huyền hồn cảnh rồi. Vốn, hắn còn muốn đi hoàn thành binh nhất giai khảo hạch, nhưng mà, kế hoạch cán không nổi biến hóa. Cho dù không có Vũ Thanh Hạc phần này nhân tinh tại, bách xương huyền tổ phiên thoái hắn cũng sẽ không biết quanh tay đứng nhìn. Bởi vì Bạch Sương Huyền Tổ hay là Tiểu Khê sư phụ, cũng chính bởi vì Bạch Sương Huyền Tổ nguyên nhân, Tiểu Khê hôm nay mới có thể tiến nhập Thiên Nguyên Đạo Tông bí cảnh ở bên trong tham gia khảo hạch. Phần ân tình này, hắn muốn thay Tiểu Khê báo đáp. Mà Thiên Viêm gia tộc sau lưng, dù sao tồn tại sinh tử cảnh cường giả, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Huyền Vũ thổ tức thuật tăng lên tới huyền hồn cảnh về sau, trong cơ thể thần quy bổn nguyên cùng long huyết nguyên, có thể lại lần nữa đạt tới cân đối. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, long quy bổn nguyên uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, cảnh giới đạt tới huyền hồn cảnh về sau, Đồ Long kiếm quyết đường sinh có thể tu luyện bộ phận thứ 2 Đồ Long ngự kiếm thuật quyển sách rồi, bởi như vậy, Đồ Long kiếm khí uy lực cũng có thể tăng lên gấp bội. Đây là ta trong thời gian ngắn có thể rất nhanh tăng lên thực lực. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, nếu như tình huống đặc biệt xuống, hắn còn có thể luyện hóa trong chứa vật giới chỉ đã sớm luyện hóa tốt chúng phẩm long lục đan. Đem trấn Long truyền thừa Long nhục tiên tăng lên tới trung kỳ. Thiên Viêm Hổ Vân, pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới. Chính như là đường sinh chỗ suy đoán cái kia dạng, hắn huy động nhân lực đến Thiên Nguyên Đạo Tông, đuổi giết Bạch Xương Huyền Tổ, là vì Bạch Xương Huyền Tổ trên người có một kiện hắn phi thường muốn lấy được bảo vật. Nhưng mà, cái này Bạch Xương Huyền Tổ cũng thực hội ở nút. Vậy mà một chút khí tức đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ theo Vũ Thanh Hạc trên người ra tay, nhìn xem cái này Bạch Xương Huyền Tổ đắc ý nhất đồ đệ có biết hay không hắn sư Tôn Hạ Lạc. Thiên Nguyên Đạo Tông, Thái Thượng Điện. Một đạo khác, Diêm Quy Thọ, Tư Độ Ưng, Cung Thiên Cửu đẳng một đám pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí cùng đi lấy Thiên Viêm Hổ Vân. Phần đông pháp tướng cảnh cường giả ở bên trong, dùng Diêm Quy Thọ cảnh giới tối cao, tư cách nhất lão, lại là luyện đan sư, giao hữu rất rộng. Cho nên, người ở chỗ này ở bên trong có thể cùng Thiên Viêm Hổ Vân bình khởi bình tọa, có thể ngang hàng trao đổi người thì ra là Diêm Quy Thọ. Một đạo khác, Bách Xương Vũ Thanh Hạc đều là các người một ra phe phái người, lần này Hổ Vân Tu Hiếu muốn tới bắt người người, người cũng không thể lòng mang câu hoán hận A Diêm Quy Thọ nói ra, Quy Thọ lao ca, vui lùa cũng không thể loạn khai mở à. Bách Sương đắc tội Hổ Vân Tu Hiếu, đó là nàng không có mắt. Ta nếu là biết đạo nàng ở nơi nào, tất nhiên tự tay đem nàng bắt lấy trở về, tùy ý Hổ Vân Tu Hữu xử trí. Mục đạo khắc sợ tới mức vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy đến trả lời. Mục thế gia cũng là thiên nguyên đạo tông tứ đại gia tộc một trong, thế nhưng mà, cùng thiên viêm gia tộc xác thực không phải một cái cấp độ. Hắn cũng có nghĩ thầm phải cứu Bách Xương huyền tổ, đáng tiếc, bất lực à. Sợ đem mục thế gia liên quan đến xuống dưới, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Đồng thời, trong lòng của hắn thầm mắng, cái này Diêm Quy Thọ, thật đúng không phải một cái thứ tốt. Như vậy vô cùng tốt. Diêm Quy Thọ cười cười cũng không dây dưa nữa tại vấn đề này. Đương nhiên, đối với Diêm Quy thuộc chết, hắn đối với một đạo khắc cái này lão nhân, đương nhiên là lòng mang oán hận được rồi. Một đạo khắc tu hữu lớn như thế nghĩa, tại hạ cảm kích. Tại hạ từ tục tiểu lập lại lần nữa, bạch xương nữ nhân kia, tại tại hạ có lớn lao ấn oán, ai nếu là dám trợ giúp cái kia bạch xương chạy trốn lần lốc, ngăn trở tại hạ bắt lấy, cái kia chính là đi theo giới có thủ không đợi trời trùng, tại hạ tất nhiên không dung tha. Thiên Viêm Hổ Vân khí phách nói ra, Hổ con mắt nhìn quanh ở đây pháp tướng cảnh cường giả một vòng, cái kia uy hiếp ý cảnh cáo, đã không cần nói cũng biết. Ở đây pháp tướng cảnh các cường giả, ngoại trừ số ít mấy vị như diêm quy thọ như vậy ăn cây táo, rào cây sung bên ngoài, còn lại trong nội tâm đều đối với thiên viêm hổ vân bá đạo, giận mà không dám nói gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng xé gió truyền đến. Người tới, đúng là thiên viêm các. Thiên viêm các hiền chất trở về. Tư đồ ưng nở nụ cười. Hắn giống như diêm quy thọ đều là cực lực muốn mệnh bợ Thiên Viêm Hổ Vân. Nếu không, cũng sẽ không biết phái tư đổ lý cùng đi Thiên Viêm cắt đi bắt Cẩm Vũ Thanh Hạc. Nhưng mà, chứng kiến Thiên Viêm cắt như thế bối rối bay trở về, mọi người lập tức ý thức được có chút không đúng. Như thế nào chỉ có một mình ngươi trở về? Người đâu? Thiên Viêm Hổ Vân giận tái mặt đến, hắn cũng nhìn ra không được bình thường. Đệ tử vô năng, kính xin sư tôn thứ tội. Thiên Viêm cắt khóc lóc kể lể lấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Viêm Hổ Vân hỏi. Đệ tử đã đến Huyền Mục Kiếm Tông, vốn đã bắt lấy rơi xuống cái kia Vũ Thanh Hạc, bất quá, đột nhiên giết đi ra một cái tên là Đường Sinh luân hồi người, hắn một chiêu liền đem đệ tử đánh bại. Thiên Viêm cắt nói ra. Mọi người ở đây, nghe được Đường Sinh cái tên này lúc, sắc mặt đều cổ quái. Bên kia Diêm Quy thỏ, trong nội tâm lại cuồng hỉ bắt đầu, quả nhiên như ta sở liệu, kẻ này trọng nghĩa khí, biết được Vũ Thanh Hạc gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vốn là đắc tội Quý Lôi tiểu thiên thế giới Kim Hùng Long gia, Hôm nay lại phải tội viêm hổ gia tộc, nhìn ngươi có chết hay không? Một chiêu đả bại ngươi luân hồi người. Đây có pháp tướng cảnh thực lực. Thiên viêm hổ vân dẫn tái mặt đến. Lúc này mới vừa mới nói rằng ngoan thoại, lập tức liền có người nhảy ra vẽ mặt. Cái này lại để cho hắn cảm thấy trên mặt nóng rát. Cái này gọi đường sinh luân hồi người, phi thường hung hăng càng quái. Hắn nói, lưu ta cái này mệnh, là để cho ta trở về chuyển cáo thiên viêm gia tộc, bách Xương huyền tổ cùng vũ thanh hạc sự tình. Là được hắn đường sinh sự tình. Chúng ta nếu là dám động các nàng, Vậy hắn đường sinh cựu dám tàn sát coi trọng ta đám bọn họ thiên viêm gia tộc. Thiên viêm cắt nói xong, Coi chừng mắt nhìn thiên viêm hổ vân sắc mặt. Thiên viêm hổ vân nghe xong, Giận quá mà cười. Còn dám giết đến tận chúng ta thiên viêm gia tộc. Hắn cho rằng, Hắn tính toàn cái gì đó. Như thế khiêu khích, Nếu không phải giết kẻ này, Ta thiên viêm hổ vân còn có gì thể diện gặp người. Nói xong, Một cổ ngập trời khí chẳng từ trên người Thiên Viêm Hổ Vân phát ra mà ra, thiên địa nguyên khí run rẩy, một cái hỏa diễm viêm hổ pháp tướng mơ hồ tại Thiên Viêm Hổ Vân thân thể trùng quanh hiện ra mà ra. Chương 383: Giết đến tận cửa. Pháp tướng cảnh trung kỳ uy áp, hơn nữa viêm hổ huyết mạch gia trì, ở đây pháp tướng cảnh cứng, giả, kể cả Diêm Quy thọ ở bên trong đều cảm nhận được một cổ phẫn nộ áp lực cảm giác, phảng phất một đầu mang theo phần thiên lửa giận yêu hổ, khống chế miệng lớn dính máu, gào thét ở trước mặt bọn họ. Kẻ này coi trời bằng vùng hắn còn để cho ta dẫn theo một kiện đồ vật cho tư đồ ưng tiền bối. Thiên viêm cắt nói ra, mang cho ta thứ đồ vật. Ta cũng không giống như một đạo khắc tu hữu như vậy, ta cùng cái này đường sinh không có gì giao tình. Tư đồ ưng tranh thủ thời gian nói ra. Đến cái lúc này, tứ đại gia tộc này pháp tướng cảnh láo tổ đám bọn họ, vẫn không quên lục đục với nhau, châm ngòi ly rán, hỏa thủy đông dẫn. Một đạo khắc nghe xong, nội nhảy mà lên, chỉ vào tư đồ ưng cái môi tức giận mắng tư đồ ưng láo nhân, ngươi miệng khô sạch điểm. Ai cùng đường sinh cái kia luân hồi người có cái gì giao tình. Kẻ này dám nói ra nói như vậy, tiểu là vũ nhục ta thiên viêm gia tộc, nhục nhã ta thiên viêm hổ vân, cùng ta thiên viêm hổ vân, đã là thủ không đợi trời chung. Ta tin tưởng chư vị, cũng cùng người như vậy, không có cái gì giao tình, thật không? Thiên viêm hổ vân lạnh lùng nhìn về phía ở đây mọi người. Về phần những lào gia hỏa này lục đục với nhau, hắn như thế nào nhìn không ra? Dạ dạ. Mọi người tranh thủ thời gian gật gật đầu. Thiên viêm các, cái kia luân hồi người muốn dẫn cái gì đó cho tư đổ ưng tú hữu. Thiên viêm hổ vân lúc này mới hỏi. Bên cạnh tư đổ ưng lập tức khẩn trưng lên. Là cái này. Thiên viêm cắt theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra tư đổ lý đầu người. Đầu người vừa ra, một cổ mùi máu tươi tràn ngập ra đến. Tất cả mọi người cả kinh. a đây là, đây là tư đồ lý. Đầu người, ai, ai giết. Tư đồ Hưng bi phẫn gào thét bắt đầu. Người là đường sinh giết. Người này đầu, là đường sinh để cho ta mang cho tư đồ thế gia. Hắn để cho ta chuyển cáo tư đồ thế gia người một tiếng, riêng thế gia người hắn đường sinh dám giết, các ngươi tư đồ thế gia người, hắn cũng dám giết. Nếu là tư đồ thế gia người không tán thưởng, như vậy, hắn liền trực tiếp giết đến tận các người tư đồ thế gia, đem bọn người tư đồ thế gia cả nhà tàn sát cái sạch sẽ. Thiên viêm cắt nói ra. Lời nói này, Cũng không phải đường sinh muốn chuyển cáo cho nguyên lời nói, hắn làm cải biến, thêm mắm thêm muối vào bên trong. Tư đồ ưng nghe, liền giết hắn đi tư đồ thế ra người, còn nói ra muốn tàn sát hắn tư đồ thế ra cả nhà mà nói đến, đây là hạng gì hung hăng càng quái, hạng gì không đưa hắn tư đồ thế ra để vào mắt ta. Có thể lại nghĩ tới đường sinh có chém giết riêng quy thượng thực lực, lại là luân hồi người thân phận, chỉ sợ, bọn hắn tư đồ thế ra thật đúng là khó tìm đường sinh trả thủ. Thiên viêm Hổ Vân Tu Hữu Tư đồ Lý cũng là cùng đi Thiên Viêm các hiển chất đi bắt Cẩm Vũ Thanh Hạ, mới gặp này vận rủi, kính xin Thiên Viêm Hổ Vân tu hữu chủ trì công đạo. Tư đồ ưng tranh thủ thời gian cầu khẩn. Tại hạ gia tộc Diêm Quý thượng, cũng là đã chết tại kẻ này chi thủ, chỉ là kẻ này là luân hồi người, khả dĩ tùy thời chạy đến luân hồi điện ở bên trong, ta mới cầm kẻ này không có cách nào. Thiên Viêm Hổ Vân nếu là muốn đối phó kẻ này, kính xin tính toán tại hạ một phần. Diêm Phi thọ lập tức nhảy ra. Trong lòng của hắn cực kỳ ác độc. Lúc trước, hắn và Long Thiên, Lôi huyền thường, Mạc huyền vũ, ảnh vô sắt 5 người vây công đường sinh, đều bị đường sinh tại trọng thương dưới tình huống, phản giết Long Thiên cùng Lôi huyền thường. Hắn đương nhiên biết nói, dùng thiên viêm hổ vân thực lực, cho dù là hơn nữa bọn hắn những lao gia hỏa này, cũng không phải đường sinh đối thủ. Mục đích của hắn, là muốn châm ngòi thiên viêm hổ vân đi giết đường sinh, sau đó lại để cho đường sinh chém giết sạch thiên viêm hổ vân, bởi như vậy, đường sinh cùng thiên viêm gia tộc gân oán tiểu như là nước lửa. Xem ra kẻ này đã đến nhân thần cộng phẫn tình trạng. Rất tốt, chúng ta đây tiểu đi chu sát kẻ này. Thiên viêm hổ vân ở đâu có thể chịu? Theo hắn, cái này đường sinh càng lợi hại, cũng lợi hại bất quá hắn. Một đạo khác, cung thiên cửu, hai người các ngươi lão gia hỏa là có ý gì? Cũng bề ngoài cái thái A. Diêm quy thọ hỏi. Đường sinh kẻ này đại lịch bất đạo, chúng ta đương nhiên là theo sát thiên viêm hổ vân tu hữu cấp bộ, tiến đến đánh chết đường sinh kẻ này rồi. Cung thiên cửu trong nội tâm thầm mắng riêng quy Thọ cái này lao hồ ly, bất quá, tại loại này tình thế phía dưới, hắn cũng chỉ tốt bày tỏ thái độ rồi. Vì vậy, mọi người huy động nhân lực, hướng phía huyền một kiếm tông bay đi, tiến đến chém giết đường sinh. Đường sinh tại trong biệt phủ bế quan. Trước đó lần thứ nhất, hắn có thể đột phá đến huyền hồn cảnh rồi, chỉ là tại luân hồi điện linh nhắc nhở xuống, hắn mới cương ép đỉnh chỉ mà thôi. Tiểu hỏa, cho ta hộ pháp. Đường sinh nói ra. Lao đại yên tâm. Có ta ở đây, ai dám quấy giấy ngươi, ta tiểu hỏa tiểu đốt đi ai. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, rất là tự tin. Linh đan cảnh đột phá đến huyền hồn cảnh, tắc thì cần tụ tập thân thể tinh nguyên, tại linh thức đan trùng ở bên trong ngưng kết ra ba hồn bảy vĩa đến. Ba hồn bảy vĩa, là là huyền hồn. Cho nên, lại xương chi huyền hồn cảnh. Đột phá. Đường sinh không do dự, lập tức vận chuyển huyền vũ thổ tức thuật ngưng tụ huyền hồn công pháp bắt đầu tụ tập thân thể tinh Nguyên Trấn Long truyền thừa phần thứ hai Long nhục thiên tu luyện thành công về sau, đường sinh tánh mạng hình thái đã sớm ở vào đánh vỡ tầng thứ hai giải khoa trạng thái, giờ phút này ngưng tụ thần hôn đến, cũng nước chạy thành sông, không có gì trên tu hành trở ngại. Nhưng, cần phải thời gian. Nhưng mà, chừng nửa canh giờ, thiên viêm hổ vân bọn người hùng hổ, đã đi tới huyền một kiếm tông nội. Chỗ đó là được đường thế gia đệ nhị biệt phủ. Bên trong ở lại, tất cả đều là đường thế gia đệ tử, đường sinh kẻ này. Đối với cái này chút ít đường thế gia đệ tử rất là giữ gìn. Chúng ta đem người ở bên trong tất cả đều chém giết, tất nhiên lại để cho đường sinh kẻ này phi thường khó chịu thống khổ. Diêm quy thọ chỉ vào phía dưới đệ nhị biệt phủ, rất ác độc nói. a thật không? Như vậy, chúng ta tiểu đã diệt đường thế gia, bức kẻ này đi ra. Thiên viêm hổ vân lạnh lùng nói. Theo hắn, đã diệt phía dưới đường thế gia, tiểu cung bóp chết một cái con kiến ổ không sai biệt lắm tính chất. Nói xong. Hán hướng xuống phía dưới, một trường đập đi. Tiểu hỏa đã sớm cảm ứng được thiên viêm hổ vân bọn người đến. Chỉ là, đường sinh láo đại đang tại ngưng tụ thần hồn thời điểm mấu chốt. Nó cũng không muốn lại để cho đường sinh láo đại phân tâm. Không nghĩ tới, những người này trực tiếp tiểu công kích đến đã đến. Hoác hoác. Nó không có cách nào, lập tức vận chuyển toàn bộ đường thế ra đệ nhị biệt phủ trận thế bắt đầu. Một cái năng lượng phòng ngự cháo, bao phủ đường thế ra biệt phủ. Tiểu gia hỏa ngưng tụ hỏa chi bàn nguyên, ngăn cản bắt đầu Vâng, thiên viêm hổ vân một trưởng này chi huy, hạng gì cường đại. Nhưng mà, tại tiểu hỏa không chế trận pháp phía dưới, vậy mà không cách nào thoáng cái đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Đường sinh cũng bị đại trận run dày bị đánh thức. Lão đại, những cái thứ này giết đám bọn ta. Bất quá, cái này giao cho ta tiểu hỏa là được rồi, ngươi chạy nhanh ngưng tụ còn lại thần hồn. Tiểu hỏa nói ra, thiên viêm ra tục người. Đường sinh ánh mắt lấm liệt, huyền nghiệm quét đến đứng tại phía trước nhất. Cái kia khí tức cùng thiên viêm cắt cực kỳ giống nhau thiên viêm hổ vân, hắn lập tức đã có phán đoán. Ta đi gặp hội hắn. Đường sinh nói ra. Cương ép chế trụ trong cơ thể đột phá đến một nửa cảnh giới. chương 384, thực lực nói chuyện. Thiên viêm hổ vân một trường đập không toai phía dưới phòng ngự trận pháp, như mày, tiểu muốn ra tay. Liên ở thời điểm này, đường sinh theo trong đại trận bay ra. Người tiểu là thiên viêm hổ vân. Đường sinh cũng không quanh coi lòng vòng, dừng ở thiên viêm hổ vân, trực tiếp mà hỏi Theo hắn, cái này thiên viêm hổ vân còn không bằng bị hắn chém giết long thiên tới cường đại. Người là được đường sinh. Thiên viêm hổ vân nhìn thẳng cái này đường sinh. Theo hắn, cái này đường sinh có thể đả bại thiên viêm các. Theo hắn, ít nhất đều là hợp nhất cảnh cấp bậc luân hồi người A. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là nửa bước huyền hồn cảnh. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Người đơn giản là muốn đoạt bách xương huyền tổ độ vật, đúng không? Đường sinh trực tiếp mà hỏi. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào Thiên viêm hổ vân tiểu là bá đạo như vậy. Chuyện của nàng, ta quảng. Đường sinh nói ra. Ngươi quản Vậy nhìn ngươi có hay không bổn sự này rồi. Thiên viêm hổ vân khắc khả ít tí tí tí ít cười cười. Kích phát trên người viêm hổ huyết mạch, thiên địa nguyên khí rút rời. Một cái viêm hổ pháp tướng, xuất hiện tại hắn thân thể trung quanh. Một thanh pháp tướng dai cựu phẩm bảo kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay. Rất trực tiếp. Hắn hướng phía đường sinh phóng đi, một kiếm chém giết mà ra Đường Sinh cũng không có luống cuống. Đen Thôi Linh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyển, dự phán quyết thiên viêm hổ vân kiếm khí Quy tích. Long Quy bổn nguyên tại hắn trong cơ thể kích động, chuyển hóa trở thành đồ lòng kiếm khí. Một kiếm chém giết, nghịch thế mà lên. Lực lượng ngưng tụ tại một điểm, Đường Sinh giết đến tận Thiên Viêm Hổ Vân một kiếm. Oanh! Hai đạo kiếm khí đụng nhau đụng. Chỉ thấy Thiên Viêm Hổ Vân kiếm khí sụp đổ ra, Đường Sinh đồ long kiếm khí chỉ là suy yếu vài phần. Tiếp tục hướng phía Thiên Viêm Hổ Vân đánh chết mà đi. Cái gì? Thiên Viêm Hổ Vân biến sắc. Cái này một phát tay, là hắn biết rồi, cái này đường sinh lực lượng vẫn còn hắn phía trên. Hắn tranh thủ thời gian ra lại kiếm, bà chiêu qua đi, tại triệt để đem đường sinh cái này một đạo đồ long kiếm khí cho hóa giải. Bất quá, lần này tử, cao thấp lập phán Hắn biết nói, hắn không phải là đối thủ của đường sinh. Ngươi! Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn về phía đường sinh ánh mắt, cung kiêng kỵ bắt đầu. Mà theo tới cung thiên cửu, tư độ ưng, một đạo khắc đợi pháp tướng cảnh các cường, giả, ngoại trừ riêng quy thọ bên ngoài, nguyên một đám sắc mặt rung động, đều cực độ phân khích. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, bách Xương huyền tổ sự tình, ta có bản lánh hay không cùng tư cách quản Đường sinh lần nữa hỏi. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hết thảy, đều cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Tự là trực tiếp như vậy. Ta nếu nói là không, thì tính sao? Thiên viêm hổ vân trong nội tâm không phục lắm. Hắn là không địch lại đường sinh, thế nhưng mà, sau lưng của hắn, còn có toàn bộ thiên viêm gia tộc. Vậy ngươi sẽ chết. Đường sinh cũng không có quanh co lòng vòng, nói được rất trực tiếp. Chữ chết vừa ra, lạnh như băng chi ý, giống như một thanh kiếm ý, trực tiếp đâm vào mọi người ở đây trong nội tâm. Mọi người trong nội tâm, lập tức bay lên một cổ tử vong hàm nghĩa. Tất cả mọi người, trong nội tâm đều dùng mình. Bọn hắn biết nói, cái này đường sinh cái này chữ chết, chỉ sợ không phải là đang nói xạo. Cho nên, ánh mắt của mọi người, đều nhìn về thiên viêm hổ vân. Bọn hắn muốn xem xem thiên viêm hổ vân như thế nào lựa chọn. Thiên viêm hổ vân giờ phút này sắc mặt, đừng đề cập cỡ nào khó coi. Trước mắt bao người, nếu là hắn chịu thua rồi, cái kia chính là chứng minh hắn sợ hãi đường sinh, thần phục tại đường sinh uy thế phía dưới. Cái này lại để cho trong lòng của hắn cực độ không cam lòng. Thế nhưng mà, tình thế so người cường. Nếu là hắn không phục nhuyễn, chỉ sợ cái này đường sinh thật đúng là sẽ giết hắn. Ta thừa nhận, ngươi có bản lĩnh cùng tư cách, quản chuyện này. Nhưng là, Bách Xương huyền tổ sự tình, sẽ không như vậy tính toán. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta, có thể miệt thị chúng ta toàn bộ thiên viêm gia tộc. Thiên viêm gia tộc vinh quang, tại huyền phong tiểu thiên trong thế giới sừng sững hơn 10 vạn năm không ngã, chưa từng có ai dám kiêu khích. Ngươi chọn lựa hơn rồi, vậy muốn trả giá thật nhiều. Thiên viêm hổ vân lớn tiếng nói, thua người không thua trận. Vậy cũng là lưu lại ngoan thoại. Cái này vốn chỉ là ngươi cùng Bạch Xương Huyền tổ ở giữa ân đoán, ngươi muốn cướp đoạt đồ đạc của nàng. Hiện tại cướp đoạt không thành, muốn lên lên tới gia tộc mà đi, ngươi còn muốn hay không điểm mặt?" Đường Sinh nhíu mày, trầm giọng quát. "Như thế nào? Sợ sao?" Ta Thiên Viêm Hổ Vân nói như thế nào cũng là Thiên Viêm gia tộc thái thượng trưởng lão. "Ta muốn đối phó Bách Xương Huyền tổ, ngươi là ai? Dám đến nhúng tay? Ngươi cho rằng ngươi chút thực lực ấy có thể không đem ta Thiên Viêm gia tộc để vào mắt?" Ngươi không nể mà ta, cái kia chính là không để cho ta Thiên Viêm gia tộc mặt mũi." Thiên Viêm Hổ Vân cực độ bá đạo nói. Người không nên mạnh như thế từ luật lý, ta đây cũng không có biện pháp. Hôm nay, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Ngươi cho dù kêu ngươi Thiên Viêm gia tộc người tới tìm ta, bất quá, ta lời nói cũng đặt tại tại đây, mặt mũi ta cho các ngươi Thiên Viêm gia tộc, nếu như ngươi Thiên Viêm Hổ Vân hay là không tán thưởng, tiếp theo lúc, ta định trảm các ngươi Thiên Viêm gia tộc chi nhân tính mạng." Đường Sinh lạnh lùng nói. Ngươi, rất tốt. Tiểu tử, ngươi rất có loại. Lời nói này, ta sẽ còn nguyên mang về cho thiên viêm gia tộc. Thiên viêm hổ vân giận quá mà cười, phất tay háo rời đi. Lão đại, có một gia hỏa không thể để cho chạy, hán tiểu là hai lần đánh lén chúng ta chính là cái người kia. Tiểu hỏa đột nhiên chỉ vào trong đám người Diêm Quy Thọ, lớn tiếng nói. a đường sinh ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía trong đám người Diêm Quy Thọ. Diêm Quy Thọ hai lần đánh chết đường sinh lúc, đều là thông qua đặc thù bí pháp. Che giấu trên người buồn nguyên khí tức Hắn còn tưởng rằng đường sinh sẽ không tra được trên đầu của hắn đến Cho nên, lúc này đây Người can đảm theo sau thiên viêm hổ vân đến xem náo nhiệt Có thể hắn không nghĩ tới Tiểu hỏa khả di trực tiếp dòm phá khí tức của hắn nguy trang Ai cũng có thể đi Ngươi lưu đứng lại cho ta đến Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động Sau lưng hỏa linh cánh lập lòe Hắn đã xuất hiện tại diêm quy thọ trước mặt Cản lại diêm quy thọ Lao ra hỏa này thế nhưng mà pháp tướng cảnh đại viên mãn Nếu để cho hắn kéo ra khoảng cách, toàn lực chạy mà bắt đầu, dùng đường sinh hôm nay tốc độ, còn truy kích không thượng. Người! Người muốn làm gì? Diêm Quy Thọ luôn cuống. Người tên là gì? Đường sinh lạnh giọng mà hỏi. Thiên Viêm Hổ Vân Tu Hiếu, cứu ta! Diêm Quy Thọ thẳng đến thân phận của hắn, chỉ sợ là bại lộ. Tranh thủ thời gian hướng phía Thiên Viêm Hổ Vân truyền âm kêu cứu. Cùng lúc đó, hắn muốn hướng về sau bay ngược mà đi. Chỉ là, tốc độ tăng tốc, cần một cái quá trình. Gần trong gang tắc phía dưới, đường sinh lại có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, nơi nào sẽ lại để cho hắn tăng tốc chạy trốn. Đồ Long kiếm khí chém giết mà đi, làm rối loạn Diêm Quy Thọ tốc độ thiết đấu. Đưa hắn chặn đường xuống. Kẻ này thực lực trên ta xa, ta cứu không được ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho huynh. Thiên viêm hổ vân ở đâu có lá gan ra tay. Đường sinh lạnh lùng nhìn xem Diêm Quy Thọ, nói ra, nếu như ta đoán được không tệ, ngươi thỉu là Diêm Thế ra Diêm Quy Thọ à. Ngươi hai lần dẫn người đánh lén phục giết ta, hiện tại, đây là lần thứ ba. Chỉ sợ cái này thiên viêm hổ vân tới giết ta, ở trong đó, cũng có ngươi khích bác ly gián công lao a a đường sinh, tha ta, tha ta. Ta biết sai rồi, biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa mạo phạm ngươi rồi. Diêm Quy Thọ cầu khẩn. chương 385, đại trước khi chiến đấu tịch. Diêm Quy Thọ trong nội tâm hối hận vạn phần. Sớm biết như vậy, hán tiểu không theo tới. Tha ngươi. Một mà tiếp, lại mà ba. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hôm nay, ta liền lần nữa tru sát người. Các người diêm thế ra, nếu là dám can đảm còn có lòng trả thù, như vậy, ta liền giết đến tận các người diêm thế ra, tàn sát cái sạch sẽ. Đường sinh nơi nào sẽ nhân từ nương tay. Chém giết mà đi. Một kiếm lại một kiếm. Đồ long kiếm khi phía dưới, diêm quy thọ căn bản không có sức hoàn thủ. Chư vị tu hiếu, cứu ta, cứu ta. Diêm quy thọ đành phải hướng tư độ ưng. Một đạo khác, cung thiên cửu bọn người kêu cứu. Thế nhưng mà, những người này nào dám ra tay? Tư đồ ưng lão đệ, cái này đường sinh đánh chết gia tộc của ngươi tư đồ lý, ngươi lúc trước không phải muốn nói qua muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn sao. Đến, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Diêm quy Thọ cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Ngươi! Diêm quy Thọ lao nhân, ngươi! Ngươi nói hưu nói vượn làm gì? Tư đồ ưng nghe xong, sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian phi được rất xa. Hắn ở đâu còn dám trêu chọc Đường Sinh cái này sát tinh? Diêm Quy Thọ kêu gọi người không được, lập tức Đường Sinh muốn công phá năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Hắn tự biết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. a Đường Sinh, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi biết, ngươi tại quý lôi tiểu thiên trong thế giới chém giết chính là cái kia Kim Hùng huyết mạch người, rốt cuộc là ai sao? Hắn gọi là Long Thiên, chính là Kim Hùng Long già cực kỳ có hy vọng đột phá đến sinh tử cảnh người. Hôm nay... Kim Hùng Long Gia Long Vũ cung tiền bối, đã mở miệng, muốn tới đuổi giết ngươi rồi. Hắn là sinh tử cảnh cương giả, ngươi nhất định phải chết. Lời này vừa nói ra, ở đây phải sợ hãi. Đặc biệt là thiên viêm hổ vân, sắc mặt cũng nhất biến. Kim Hùng Long Gia theo chân bọn họ viêm hổ thiên viêm ra không sai biệt lắm một cái cấp bậc, cái kêu Long Thiên uy danh, nhưng hắn là nghe nói, thực lực còn đang hắn phía trên. Không nghĩ tới, cái này đường sinh thật đúng dám chém giết. Nghĩ đến chỗ này, sau lưng của hắn. Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng bắt đầu. Hắn còn tưởng rằng đường sinh là sợ hãi bọn hắn thiên viêm ra tòa quý thế, vừa mới không dám động tay giết hắn đây này. Hiện tại xem ra, hắn 10 phần sai. Đối phương liền Long Thiên cũng dám giết, tất nhiên cũng dám giết hắn. Thiên viêm Hổ Vân Tu Hiếu, ngươi muốn đối phó tiểu tử này, ngươi có thể đi liên lạc Kim Hùng Long Gia người. Kim Hùng Long Gia Long Hiên cùng Long Lâm Tu Hiếu, đã đi tới chúng ta huyền phong tiểu thiên thế giới, đang tại ta diêm thế gia ở bên trong. Ta muốn tiểu tử này chết Ta muốn các ngươi giúp ta tàn sát đường thế gia." Diêm Quy Thọ trước khi chết kiệt âm thanh quát, "Ngươi đã không có cơ hội rồi." Đường Sinh chẳng phá Diêm Quy Thọ năng lượng phòng ngự cháo, trong tay kiếm trực tiếp cắt lấy Diêm Quy Thọ đầu người. "Diêm Quy Thọ, chết." "Các ngươi ai muốn đến vì thế người báo thủ?" Đường Sinh lạnh lùng nói. "Ngươi ở chỗ này, kể cả Thiên Viêm Hổ Vân ở bên trong, cũng không dám nhìn thẳng Đường Sinh ánh mắt, trong nội tâm đều phát lạnh." "Cút." Đường Sinh nói ra. Mọi người mới như được đại xá hoảng sợ rời đi. Tại huyền một kiếm tông nội, lâm kiên huyền tổ bọn người, nhìn xem là trong lòng run sợ à, thật không nghĩ đến, nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả hùng hổ đến đây, cuối cùng còn bị đường sinh chém giết một người. Thực lực như vậy, đã lại để cho bọn hắn nhìn lên. Vũ thanh hạc lúc này mới bay ra. Đường sinh, là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Nàng phi thường ấy này nói. Nàng biết nói, nếu không là nàng nguyên nhân, chỉ sợ đường sinh cũng sẽ không biết cùng thiên viêm gia tộc chống lại. Bách Sương huyền tổ cũng là tiểu khê sư phụ, nàng đối với tiểu khê có ân, cái kia chính là đối với ta có ân. Dù là ngươi không cầu ta, chuyện này, ta cũng sẽ không biết quanh tay đứng nhìn Đường sinh nói ra, cái kia, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Cái kia kim hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra đô là một cái cấp bậc tồn tại. Bọn hắn hôm nay đều muốn tới giết ngươi. Vũ Thanh Hạc nói đến đây thời điểm, hàm răng đều có chút run lên bắt đầu. Cái này hai cái gia tộc. Vô luận cái đó một cái, đều là làm cho nàng người như vậy nhìn lên tồn tại. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Bọn hắn dám đến một người, ta liền giết một người, đến 10 người, ta liền giết 10 người. Đường sinh lạnh lùng nói. Thanh âm không lớn, có thể đứng ở Vũ Thanh Hạc trong lỗ thai, lại có khác một phen như thế. Ta, ta cùng ngươi đối mặt. Vũ Thanh Hạc do dự một chút, đỏ mặt nói ra. Tốt. Ta trước bế quan, tiếp tục đột phá đến huyền hồn cảnh. Đường sinh nói ra chỉ cần hắn tu vi đạt đến huyền hồn cảnh, đối mặt sinh tử cảnh cường giả, dù là không địch lại, tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề a. Cái kia, ta đây tắc hứ mở ra Huyền Mộ Kiếm Tông Sơn môn thủ hộ đại trận, nếu như bọn hắn sinh tử cảnh cường giả thật sự muốn tới, muốn muốn công phá Huyền Mộ Kiếm Tông Sơn môn thủ hộ đại trận, cũng muốn phí một phen tay chân." Vũ Thanh Hạc nói ra. Nàng cũng là bất cứ giá nào. Sơn môn đại trận mở ra, một cái năng lượng phòng ngự cháo câu thông toàn bộ toàn bộ Huyền Mộ Sơn mạch khổng lồ linh mạch. Tràn ngập ra đến, cùng chung quanh thiên địa hòa hợp nhất thể. Tại vũ thanh hạc khống chế xuống, toàn bộ đại trận lan tràn ra, đem đường thế ra đệ nhị biệt phủ cũng bao phủ ở bên trong. Cái này, thật cương đại. Mơ hồ có một tia thần tính. Đường sinh ánh mắt lẫm liệt. Cái này huyền một kiếm tông sơn môn thủ hộ đại trận, xa so với hắn suy nghĩ giống như cường đại hơn. Bình thường sơn môn đại trận, cũng không có lợi hại như vậy. Toàn bộ đại trận. Năm đó bị vị kia đạp phá hư không phi thăng thần vực lao tổ một lần nữa bố chi qua. Bất quá, bình thường thời điểm, chúng ta là sẽ không vận dụng cái kia bộ phận thần trận, bởi vì tiêu hao buồn nguyên năng lượng quá nhiều. Cái này sơn môn đại trận có tam trọng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cái vận chuyển thấp nhất cấp độ, tiêu hao buồn nguyên nhỏ nhất, khả dĩ ngăn cản pháp tướng cảnh cường giả tiến công. Vũ Thanh Hạc giải thích. Nói xong, nàng liền đem cái kia một tia thần trận thần tính cho che giấu Thì ra là thế. Có bực này thần trận thủ hộ, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Đường sinh nói ra. Hắn cùng Vũ Thanh Hạc hàn huyên một phen, sau đó Vũ Thanh Hạc trở lại tông chủ điện đi chủ trì trận thế, đường sinh tắc thì trở lại đệ nhị trong biệt phủ, bế quan tiếp tục đột phá huyền hồn cảnh. Diêm quy thọ chết, như là như cơn lốc mang tất cả toàn bộ huyền phong tiểu thiên thế giới. Diêm thế gia đã không có pháp tướng cảnh lão tổ toa chấn, từ nay về sau thật là theo thiên nguyên đạo tông tứ đại gia tộc ở bên trong xóa tên cùng ngày Thiên viêm hổ vân tiểu đi diêm thế ra tiếp tại đâu đó kim hùng long ra long lâm cùng long hiên, thương lượng như thế nào chém giết đường sinh kẻ này sự tình. Diêm sư vương tắc thì bí mật tiến đến huyết vệ linh thần tế đàn, thỉnh cầu huyết vệ linh thần bàn cho lực lượng, lại để cho hắn có thể chém giết đường sinh. Về phần những cái kia đã từng muốn giết đường sinh luân hồi người, giờ phút này đã không có lá găng kia. Bách Xương huyền tổ còn không có tin tức, trên người nàng đến cùng có bảo vật gì, dẫn tới thiên viêm hổ vân như thế nhìn chằm chằm đến đuổi giết tranh đoạn. Đây là một điều bí ẩn. Nàng cũng không có liên lạc Vũ Thanh Hạ. Bất quá, mạng của nàng giản còn không có có thoái, chứng minh nàng còn chưa chết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thế cục dị thường bình tĩnh. Nhưng mọi người đều biết, đây là trước bao tác bình tĩnh. Đào mắt, nửa tháng đi qua. Đường Sinh Huyền Vũ tổ tức thuật đã sớm đột phá đã đến huyền Hồn cảnh, củng cố tại huyền Hồn cảnh sơ kỳ. Đến tận đây, hắn long huyết bổn nguyên cùng thần quy bổn nguyên lại lần nữa cân đối bắt đầu hai loại bổn nguyên kích động đi ra thần quy bổn nguyên, uy lực càng phát ra cường đại rồi. Những ngày này, Đường Sinh một mực đều tại tu luyện Đồ Long Kiếm Quyết bộ phận thứ hai kiếm pháp, Đồ Long Ngự Kiếm Thuật. Chương 386, thủ đoạn hèn hạ. Rốt cục tu luyện thành công. Một ngày này, Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, trong thức hải thần hồn hóa thành một cái Đồ Long Kiếm Hồn, bám vào Đen Thôi Linh Kiếm phía trên. Lập tức, hắn kiếm hồn cùng Đen Thôi Linh Kiếm kiếm linh hỏa thành một thể. Ông ông ông. Toàn bộ đen thui linh kiếm tản mát ra một cổ cường đại kiếm khí, nó phản phất hóa thành đường sinh thứ hai thân thể. Theo đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, đen thui linh kiếm mang theo đổ lòng kiếm khí, chém giết mà ra. Thân hôn ngự kiếm. Ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Cuối cùng thành công. Đường sinh sắc mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. Lao đại, tiểu là lợi hại. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, hỏa linh linh mắt to, chớp linh động, nó tại đường sinh trước mặt bay tới bay lui, rất là đáng yêu con cân củng cố một phen cảnh giới. Sau đó, đem Huyền Vũ thổ tức thuật đột phá đến Huyền hồn cảnh trung kỳ. Đường Sinh cười nói, sờ lên tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. "Lão đại, những hỏa chi bản nguyên đó, tiểu hỏa thôn phệ về sau, đã tiến hóa không được nữa." Tiểu Gia Hỏa báo cáo tu luyện của mình tình huống. "Nửa tháng này trong thời gian, tên tiểu tử này tu vi đã đột phá đã đến pháp tướng cảnh nhất dai. Nhưng mà, Đường Sinh trong chữ vật giới chỉ những hỏa chi bản nguyên đó, tên tiểu tử này dù thế nào thôn phệ Cũng không cách nào nữa lên gốc. a Vậy ngươi muốn cái gì phẩm dai hỏa chi bản nguyên? Đường sinh cảm giác hỏi. Thất dai đã ngoài. tiểu ra hỏa nói ra. Vậy sau này cho ngươi thêm tìm thất phẩm đã ngoài hỏa chi bản nguyên. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Thất phẩm đã ngoài hỏa chi bản nguyên khó tìm. Có thể tại đây thế gian. Cũng không phải không có. Đặc biến chư thiên vạn giới. Hắn cũng phải tìm cho tên tiểu tử này. Kim hùng long ra long vũ cung cùng viêm hổ thiên viêm ra thiên viêm phong Gặp nhau tại thiên nguyên đạo tông ở bên trong, cộng đồng mưu đột như thế nào đánh chết đường sinh công việc. Hai người đều là sinh tử cảnh sơ kỳ lão bất tử. Tại dưới đại điện, Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra một đám pháp tướng cảnh cường giả, mọc lên san sát như rừng tại trái phải. Thiên viêm trí phong tu hữu, chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp giết đến tận huyền một kiếm tông cũng được. Long Vũ cung lạnh giọng nói ra, mặc dù chúng ta giết đến tận huyền một kiếm tông, vậy cũng chém giết không được đường sinh tiểu tử kia. Hắn tùy thời khả di chạy đến luân hồi điện ở bên trong. Thiên Viêm Chí Phong nói ra: "Người khác như Kỳ danh Túc trí đang nưu, ưa thích nưu rồi sau đó động. Những ngày này Sở Dị án binh bất động, là được kỹ càng điều tra đường sinh tin tức. Vậy ngươi nói nên như thế nào?" Long Vũ cũng hỏi: "Kẻ này không phải trọng tình nghĩa sao? Hắn có một muội muội, tại Thiên Nguyên Đạo Tông bí cảnh ở bên trong khảo hạch. Chúng ta cầm muội muội của hắn đến uy hiếp hắn, không sợ hắn không đi ra." Thiên Viêm Chí Phong nói ra. Như thế nào huy hiếp? Cái kia khảo hạch bí cảnh chính là Vạn Huyền Thánh Địa thiết lập, chuyên môn tuyển chọn thiên tài đệ tử. Chúng ta nếu là cương ép phá trận bắt người, biết được hư mất quý củ, chỉ sợ Vạn Huyền Thánh Địa trách tội xuống, chúng ta có thể đảm nhận đái không dậy nổi. Long Vũ cung nâng lên Vạn Huyền Thánh Địa thời điểm, sắc mặt biến hóa. Đây chính là thần giới thần linh trực tiếp giám sát thánh địa. Bọn hắn kim hùng long ra càng lợi hại, tại Vạn Huyền Thánh Địa trước mặt cũng là con sâu cái kiến. Ai nói chúng ta muốn phá lời nói quy củ đi bắt người? Chúng ta chỉ cần treo giải thưởng, lại để cho các đại gia tộc tại bí cảnh khảo hạch thiên tài đệ tử, toàn lực ra tay, đuổi giết cái kia Đường Tiểu Khê, chẳng phải được? Thiên Viêm Chí Phong nói ra. "Ách, Diệu a." Long Vũ cung cũng hiểu được, đôi mắt sáng ngời. Lại để cho người chuyện tin tức cho cái kia Đường Sinh, hắn nếu là ở hồ cô muội muội này, không tin còn chấm đắc chú khí, bảo trì bình thản. Tất nhiên chủ động giết đến tận Thiên Nguyên Đạo Tông tới tìm chúng ta tính sổ. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này bố trí sắt trận, Di giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, chờ hắn đến thăm sẽ sẽ đến. Thiên viêm trí phong nói ra. Ha ha, chúng ta đây lập tức phân phó người đi xử lý. Long vũ cũng có chút chờ đợi không đổi. Cái này thiên nguyên đại lục tất cả đại thế gia, nghĩ đến đều không có lá găng kia, không nể mặt bọn họ a Rất nhanh, Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm gia mệnh lệnh bí cảnh khảo hạch đệ tử đuổi giết đường tiểu khê tin tức, tiệu truyền đến vũ thanh hạc trong lô thai. Vũ thanh hạc sắc mặt đại biến Tranh thủ thời gian âm thầm tìm cung tuyết tông chủ xác nhận một lần, phát hiện đây cũng không phải là lời đồn. Nàng nào dám dâu giếm tranh thủ thời gian thông chi đường sinh. Đường sinh đang tại bế quan, đột nhiên nghe được Vũ Thanh Hạc truyền âm, ngừng tu hành. Thanh Hạc, làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Đường sinh, việc lớn không tốt. Ta vừa mới nhận được tin tức, Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra người, mệnh lệnh tất cả thế ra tại bí cảnh khảo hạch thiên tài đệ tử, toàn lực đánh chết tiểu khê. Vũ Thanh hạc nói ra Cái gì? Đường sinh nghe xong, trực tiếp đứng đứng dậy. Trong con ngươi sắc ý, giống như như thực chất. Người có nghịch lân, sở tri tất sát. Tiểu khê tiểu là đường sinh nghịch lân. Bọn hắn đây là đang bức ta đại khai sát giới. Ta thượng tiên nguyên đạo tông đi giết người. Đường sinh lạnh giọng nói ra. Đường sinh, bọn hắn khả năng chính bố trí tốt bảy dập, chờ ngươi đi qua. Vũ Thanh Hạc nhắc nhở lấy. Như vậy vừa vặn. Đường sinh trong con ngươi tất cả đều là sát ý. Vừa vặ Hôm nay đồ lòng kiếm quyết phần thứ hai công pháp tu luyện thành công, hắn cũng nên thử một lần uy lực. Ta với ngươi cùng đi. Vũ Thanh Hạc không do dự. Không cần. Huyền Mộc kiếm tông đại trận, cần ngươi tới chủ trì. Ta sợ bọn hắn dương đông kích tay, chờ ta sau khi rời đi, lập tức đến tàn sát huyền Mộc kiếm tông. Đường sinh trong nội tâm, cũng có như vậy một cái lo lắng. Cái kia. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Vũ Thanh Hạc nói ra. Nàng cũng biết, nàng hôm nay thực lực như vậy cùng đi qua chỉ biết cản trở. Ừ. Đường Sinh gật gật đầu, sau đó rời đi Huyền Mộc Kiếm Tông. Đường Sinh ly khai Huyền Mộc Kiếm Tông tin tức lập tức chuyển đến Thiên Nguyên Đạo Tông Trô đó. Diệu diệu. Đường Sinh tiểu tử kia đã lập tức Huyền Mộc Kiếm Tông, hôm nay chính hướng phía Thiên Nguyên Đạo Tông Trô đó chạy đến. Lăng Vũ cung không thể không bội phục Thiên Viêm trí Phong láo gia hỏa này tốc trí đa mưu bắt đầu. Quả nhiên là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý a. Thiên Nguyên Đạo Tông bên trong có một tòa trung cấp luân hồi điện. Chúng ta tại ở ngoài ngàn trận bố trí sắt trận, vây giết kẻ này a." Thiên Viêm Chí Phong nói ra. "Thật tốt." Long Vũ cung gật đầu cười nói. Hai người mang theo một đám hơn 10 vị pháp tướng cảnh, cộng đồng đi ra ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ Đường Sinh đến thăm chịu chết. Thiên Nguyên Đạo Tông, thành lập tại Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Nguyên Sơn mạch ở bên trong, nơi đó bị vinh dự Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất sơn mạch. Toàn bộ đại lục thiên địa linh mạch đều phát nguyên không sai. Đường Sinh ngự kiếm phi hành, Xa Sa tiểu thấy được thiên tri cuối cùng thiên nguyên sân mạch. Sơ ta nghịch lần, hôm nay chắc chắn máu chạy thành sông. Đường Sinh trên người sắc ý, nếu không không giảm, ngược lại theo càng ngày càng tới gần thiên nguyên đạo tông, càng phát ra nồng đậm bắt đầu. Trong lòng của hắn càng nhiều nữa hay là lo lắng, tiểu khê, ngươi ngàn vạn chia ra sự tình. Kiếp trước, hắn đã hối hận qua một lần, bởi vì không có năng lực, chỉ có thể đủ cùng sư tỷ nhảy xuống miết bàn núi tự sát. Ở kiếp này, hắn có năng lực. Chẳng lẽ Vẫn không thể thủ hộ được người thân nhất chu toàn sao. Không, không, không. Những người kia, nếu là tiểu khê có cái gì không hay xảy ra, ta đường sinh lần nữa thế, dù là bị đánh nhập tà ma ngoại đạo, dù là lọt vào thần giam điện đuổi giết, cũng muốn đem bọn ngươi ra tộc, tàn sát cái sạch sẽ. Càng muốn, đường sinh sát ý trong lòng vật thịnh. Lão đại, phía trước có người mai phục Cái kia thiên viêm hổ vân, đã ở trong đó. Liên ở thời điểm này, tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Chúng ta giết đi qua. Đường sinh lạnh giọng nói ra. chương 387, chém giết hổ vân. Cái kia phiến thiên địa, trong vòng ngàn dặm, đều bị Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra, hơn 10 vị Pháp tướng cảnh cường giả liên thủ bố chi kiểu thiên tuyệt lôi diệt nguyên đại trợ. Long Vũ cung cùng thiên viêm trí phong hai người, chủ trì trận thế. Như vậy tư thế, đừng nói đánh chết một cái tiểu tiểu nhân đường sinh rồi, đó chính là sinh tử cảnh hậu kỳ lão quái, tiến vào đến lớn trận đến. Cũng có thể lại để cho hắn lột một tầng ra. Kẻ này đến rồi. Thiên viêm trí phong nhắc nhở lấy. Con ngươi nhìn về phía bên kia hư không, chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhanh trong hướng tại đây bay tới. Đúng vậy, kẻ này tiểu là đường sinh. Quả nhiên chúng mà tính, liều lĩnh đến đây giết chúng ta. Long vũ cung tàn nhẫn nở nụ cười, dám giết chúng ta long thế ra người. Một hồi lưu kẻ này thần hồn, ta muốn cho kẻ này sống không bằng chết. Yên tâm, sẽ cho ngươi cho hả giận. Thiên viêm chí phong cũng cười bắt đầu Đường sinh tại đại trận trước, ngừng lại. Trước mắt trận thế rất là huyền diệu, đã sớm vượt ra khỏi Bắc Lai đối với trận pháp lý giải. Đường sinh xem chi không thấu, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng tiểu hỏa tập trung trận thế ở bên trong tu sĩ vị trí. Trận pháp mẹ hoặc, tại tiểu hỏa trước mặt, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết ta đường sinh một người, các ngươi kim hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra, dùng được lấy như thế huy động nhân lực sao. Đường sinh trào phúng bắt đầu. Thiên viêm chí phong hết sức bảo trì bình thản Nói ra, thiên viêm hổ vân, ngươi đi ra ngoài khích tướng kẻ này, dẫn kẻ này vào trợ. Vâng. Thiên viêm hổ vân lính mệnh. Hắn đi ra trận thế, nhìn xem đường sinh, hung hăng càn quấy trào phúng bắt đầu, tiểu tử, muội muội của ngươi rất nhanh sẽ chết. Ta đã cho bi cảnh khảo hạch đệ tử ra lệnh, bắt giữ mội mội của ngươi đường tiểu khê lúc, cũng đừng vội vã giết chết, muốn dùng tàn nhẫn nhất, nhất lăng nhục phương thức, mọi người thay phiên lấy hành hạ đến chết nàng, làm cho nàng tại thống khổ nhất trong tuyệt vọng sống không bằng chết Súc Sinh, sớm biết lúc trước tiểu không có lẽ thả ngươi." Đường Sinh nghe nói như thế, tức giận sân mục liệt khỏe mắt, cũng chịu không nổi nữa, cầm kiếm hướng phía Thiên Viêm Hổ Vân đánh tới. "Ha ha, chờ ngươi sau khi chết, các ngươi đường thế gia cựu tộc, chúng ta cũng sẽ biết bằng tàn nhẫn phương thức đến trà tấn đối đãi." Thiên Viêm Hổ Vân nhìn thấy phép khích tướng thành công, can dỡ đắc ý cười lớn, sau đó bước chân vào trong đại trận. Đường Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, biết rõ đạo là đại trận, cũng trực tiếp đuổi giết đi vào tiểu hỏa, tập trung tên xúc sinh này. Hắn luôn trước hết giết Thiên Viêm Hổ Vân. Về phần đại trận, có tiểu hỏa tại, chói không được hắn. Vâng. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, cũng vẫn nộ phi thường. Chứng kiến Đường Sinh bước vào trong trận. Thiên Viêm chí phong đại hỉ, hô, vận chuyển trận thế, phong ấn, lôi đình đổi giết. Vâng. Trong đại trận hơn 10 vị pháp tướng cảnh cương giả, cùng theo lên trả lời, cộng đồng vận chuyển đại trận. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại trận trên không, tiếp vân ngưng tụ, Từng đạo thô nhám như thùng nước cửu thiên tuyệt lôi vanh rơi mà xuống. Luận uy lực, so với lúc trước diêm quý thỏ, lôi huyền thường bọn người bố trí chính là cái kia lôi đình đại trận, uy lực không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, hôm nay đường sinh thực lực, so với lúc kia, cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán lôi đình điểm rơi, năng lượng phòng ngự cháo lên, đồ Long kiếm khí chém giết mà ra, nghịch thế mà lên. Cái kia từng đạo lôi đình, còn không có có rơi vào đường sinh trên người Đã bị đường sinh đổ long kiếm khí cho chảm tản ra đến Thiên viêm hổ vân tiến vào đại trận Mới tới kịp nhẹ nhàng thở ra Theo hắn Đường sinh tất nhiên sẽ đã bị trận thế khó khăn Không cách nào tập trung vị trí của hắn Ta muốn nổ tan tên hôn đàn này Cái này cựu thiên tuyệt lôi diệt nguyên đại trận lôi đình Mỗi một đạo đều tương đương với sinh tử cảnh trung kỳ Cường giả một kích toàn lực Phi thường chi khủng bố Nhưng mà Vài đạo lôi đình anh rơi phía dưới Đường sinh chẳng những không có sự tình. Hơn nữa nhân vật chính tới gần hắn chỗ trận vị Thật cường đại lực công kích. Trong lòng của hắn cả kinh, nội tâm dần dần bay lên một loại không ổn dự cảm. Có trận thế cách trở lấy, tới gần hắn trận vị vào trận người cũng không nhất định biết đạo vị trí của hắn chỗ. Bởi vì cái gọi là nhìn như găng tốc trận thế ngăn cách trong không gian, có thể là thiên ngai xa. Cái kia một bên sinh tử cảnh cường giả long vũ cung cùng thiên viêm trí phong, cũng không cho là đúng, cho rằng đường sinh tất nhiên phá bọn họ không được hai người chủ trì đại trận. Nhưng lại tại bọn hắn buông lòng cảnh giác thời điểm, chỉ thấy đường sinh buộc phát ra. Trong tay đen thui linh kiếm chém ra một mảnh khủng bố đồ long kiếm khí, trực tiếp tan vỡ thân thể phòng ngự ngàn mét trận thế. Trận thế vừa vỡ, thẳng đến bên kia thiên viêm hổ vân trận vị. Không tốt. Một loại cực độ không ổn dự cảm tại thiên viêm hổ vân trong nội tâm bay lên, ngay sau đó chuyển hóa trở thành tử vong sợ hãi. Và anh. Vài đạo đồ long kiếm khí dùng một loại tốc độ khủng khiếp, đưa hắn thân thể trung quanh trận thế năng lượng phòng cháo nổ tung Tại phục hồi tinh thần lại thời điểm, đường sinh đã giết đã đến trước mặt của hắn. Ngươi, a ngươi như thế nào hội hiểu được phá trận, biết đạo ta ở chỗ này? Thiên viêm hổ vân run giọng mà hỏi. Ngày đó, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi cho dù kêu ngươi thiên viêm gia tộc người tới tìm ta. Bất quá ta lời nói đặt tại chỗ đó, mặt mũi ta cho các ngươi thiên viêm gia tộc, là các ngươi thiên viêm gia tộc không tán thưởng. Ngươi còn dám tới, lúc này đây, ta tiểu trả ngươi mạng chó. Đường sinh thanh âm như là đến từ trong địa ngục tử thần. Lời nói rơi xuống, trong tay đen thui linh kiếm chém giết mà ra, một mảnh đồ lòng kiếm khí đem thiên viêm hổ vân cho bao phủ ở. a không! Lao tổ tông, cứu ta! Tại thời khắc này, thiên viêm hổ vân cảm nhận được tử vong, trực tiếp hịt khả zzz kết quát. Bên kia chủ trì hạch tâm trận thế thiên viêm trí phong cùng Long vũ cung, đều là sương sở. Bọn hắn còn không có có kịp phản ứng, cũng đã nhìn thấy đường sinh giết đến thiên viêm hổ vân trước mặt. Hơn nữa đổ lòng kiếm khí phá thiên viêm hổ vân phòng ngự cháo tiểu súc xanh người dám giết ta thiên viêm gia tộc người thiên viêm trí phong tức giận quát sau lưng hắn hiện ra một đầu hỏa Diễm nổ hổ phát tướng cả người hắn kích phát viêm hổ huyết mạch nửa người nửa hổ thân thể hổ hóa thành hơn 5 mét cao cự nhân đầu kia hỏa Diễm nổ hổ phát tướng dung nhập tiến trong thân thể của hắn lập tức thiên viêm trí phong khí tức bắt đầu công bạo sinh tử cảnh Sơ Kỳ kích phát viêm hổ huyết mạch về sau Hắn dám cùng tầm thường sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Hắn muốn đi cứu thiên viêm hổ vân. Thế nhưng mà, đã muộn. Đường sinh không có chút nào lưu thủ. Đồ Long kiếm khí phá thiên viêm hổ vân năng lượng phòng ngự cháo, trực tiếp đem thiên viêm hổ vân đầu người cho cắt bỏ. Thần hồn mất đi. Thiên viêm hổ vân, chết. Bị chết không thể chết lại. Tại trong trận pháp sở hữu tất cả pháp tướng cảnh tu sĩ, tất cả đều trong nội tâm run lên. Chết hả? Không nghĩ tới. Khi bọn hắn nhiều như vậy người vây công xuống, lại có trận thế gia trì, cái này đường sinh còn có thể chém giết thiên viêm hổ vân. Thực lực này, cũng quá khủng bố đi một tí à. Hôm nay, thiên viêm hổ vân chết, chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết dưới thân kiếm ta. Giờ khắc này, đường sinh cầm trong tay thiên viêm hổ vân đầu người, sát khí trùng thiên, thật đúng như là thiên thần hạ Phàm khiếp người tâm hồn. Ở đây Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra hơn 10 vị Pháp tướng cảnh. Đều cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, đột nhiên cảm thấy không an toàn bắt đầu. Á á á, tiểu súc xanh, ngươi cho ta chết. Thiên viêm chí phong đã vọt tới đường sinh trước mặt, chứng kiến đường sinh không chỉ có chém giết thiên viêm hổ vân, giờ phút này còn như thế hung hăng càng quái, quả nhiên là tức điền hắn rồi. Ta thiên viêm trí phong lúc này thề, chờ ngươi sau khi chết, phàm là cùng ngươi quan hệ họ hàng mang cô chi nhân, ta đều bị bọn hắn sống không bằng chết. Thiên viêm trí phong giống giận. chương 388 Chẳng biết hiệu chết về tay ai trong tay một thanh sinh tử dai bảo kiếm phun ra nuốt vào lấy vạn Trượng hỏa Diễm lửa giận một kiếm hướng phía đường sinh chém giết mà đi kiếm khí phóng lên trời tại toàn bộ đại trận lôi Đỉnh trận thế gia chỉ phía dưới, hóa thành một đầu hỏa Diễm lửa giận gâm thét, cho đến thôn thiên diệt địa. đây cũng là sinh tử cảnh huyết mạch cường giả huy thế sao. đường sinh trong nội tâm dùng mình cảm nhận được cái này thiên viêm trí phong cường đại cùng khủng bố nhưng là thực lực của hắn so với lúc trướcêm Qu quý Thọ lôi huyền thường bọn người đánh chết hắn thời điểm, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán quyết thiên viêm chí phong một kiếm này quý tích, cũng không phải không thể ngăn cản. Đồ Long kiếm quyết phần thứ 2 Đồ Long ngự kiếm thuật kiếm pháp, nghịch thế mà lên. Trong tay đen thui linh kiếm, chém giết ra một mảnh Đồ Long kiếm khí. Đón nhận Thiên Viêm trí phong một kiếm này kiếm khí. Và anh! Cả hai lưỡng đụng vào nhau. Đường Sinh vốn có thể hoàn mỹ tránh đi một kiếm này, sau đó chém giết tại hắn kiếm khí sơ hở thượng. Nhưng là, tại thời khắc này, Đường Sinh lựa chọn trực tiếp đối bính. Hắn tiểu là nghĩ đến, xem hắn hôm nay sức chiến đấu, chính diện đối bính thời điểm cùng những nay sinh tử cảnh cường giả so với, đến cùng như thế nào. Cho ta diện Thiên viêm trí phong nhìn thấy Đường Sinh rõ ràng dám chính diện cùng hắn kiếm khí đối kháng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. chân thế ở bên trong tất cả mọi người, đều gắt gao nhìn xem. Xem thiên viêm trí phong vị này sinh tử cảnh lão tổ tông. Như thế nào chém giết đường sinh cái này luân hồi người đến cho hả giận. Có thể kế tiếp một màn này, quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy đường sinh chém giết đổ long kiếm khí cùng thiên viêm trí phong viêm hổ kiếm khí ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ, cả hai ngay từ đầu nhìn như thế lực ngang nhau, kích đụng ra khủng bố năng lượng chập trùng. Lập tức về sau, đường sinh đổ long kiếm khí rơi vào hạ phong, bị viêm hổ kiếm khí cho thôn tính tiêu diệt. Bất quá, viêm hổ kiếm khí tại cắn nuốt đổ long kiếm khí về sau, Đã không dư thừa hạ bao nhiêu phân uy lực, căn bản không cách nào cho đường sinh tạo thành cái uy hiếp gì. Cái gì? Hắn rõ ràng cùng thiên viêm trí phong lão tổ tông đều được lực lượng ngang nhau, chỉ là thoáng rơi vào hạ phong mà thôi. Kẻ này, mới được là huyền hồn cảnh mà thôi a quá kinh khủng. Trên người hắn chẳng lẽ có trong truyền thuyết thần khí hay sao? Mới có thể cho hắn ra chỉ cường đại như thế lực lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động bắt đầu. Cho dù là thiên viêm chí phong, cũng khó có thể tin bắt đầu. Ngươi, tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. chắc không được ngươi như thế hung hăng càng quái. Nhưng là, thực lực ngươi hay là không bằng ta, hôm nay, ngươi hay là chết. Thiên viêm trí phong lời nói này nói được lực lượng mười phần, kỳ thực trong nội tâm cực độ rung động. Phải biết rằng, hắn một kiếm này, chính là tại đại trận gia trì phía dưới, mới giống như này khủng bố vì thế. Nếu như không có cái này cựu thiên tuyệt lôi diệt nguyên đại trận gia trì, chẳng phải là nói, chứng minh đối hoanh phía dưới. Hắn viêm hổ kiếm khí vẫn còn so sánh không thượng đường sinh đổ lòng kiếm khí. Chơi ạ! Hắn đã không cảm tưởng giống như kẻ này phải chém giết. Nếu không, lại để cho hắn phát triển xuống dưới, sẽ là chúng ta viêm hổ thiên viêm gia hòa lớn. Thiên viêm chí phong trong nội tâm âm thầm ý đến, sát ý trong lòng càng tăng lên. Nếu như nói, lúc trước tới giết đường sinh, đại bộ phận nguyên nhân là vì giữ gìn thiên viêm gia tộc vinh quang. Như vậy, giờ phút này chính là vì thiên viêm gia tộc tương lai an nguy suy nghĩ. Đã tại đại trận ra trí xuống, hắn chiếm cứ thượng phòng, theo hắn, vậy vẫn có thể đủ chém giết đường sinh. Bởi vì, đại trận đã đem đường sinh cho vây khốn, hơn nữa, bên cạnh còn có Long Vũ cung vị này cùng hắn không sai biệt lắm thực lực sinh tử cảnh sơ kỳ cực, giả. Long Vũ cung tu hiếu, kẻ này yêu nghiệt, hai chúng ta ra đã đều cùng hắn đã trở thành sinh tử cựu địch, vậy không thể lại lưu kẻ này. Hắn là luân hồi người, thực lực phát triển phi thường nhanh, tương lai chờ hắn thực lực vậy là đủ rồi thế tất sẽ trở thành cho chúng ta hai nhà họa lớn trong lòng. Thiên viêm trí phong lặng lẽ truyền âm cho Long Vũ Cung. Giờ phút này Long Vũ Cung, nội tâm cũng phi thường rung động. Nguyên bản, hắn còn nghĩ đến một mình đến chém giết Đường Sinh. Hiện tại xem ra, hắn một mình đến chém giết Đường Sinh, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của Đường Sinh. Yêu nghiệt, kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt. Đúng vậy, kẻ này nhất định phải chém giết. Long Vũ Cung cũng đồng ý thiên viêm trí phong quan điểm. Lời nói hạ xuống xong hắn cũng kích phát chính mình kim hùng huyết mạch. Đại trận thiên địa linh khí hướng phía hắn tụ tập mà đến. Không gian rung động lắc lư tầm đó, một cái kim hùng pháp tướng tại hắn thân thể trùng quanh ngưng tụ mà ra. Nhục thể của hắn cũng giống như thiên viêm chí phong, bành chướng biến lớn mà bắt đầu, nửa người nửa gấu, trên người lỗ chân lông sinh trưởng ra một cây kim sắc cọng lông châm, ngon, cái lớn nhỏ, chính là trong cơ thể kim hùng buồn nguyên ngưng tụ. Pháp tướng nhập vào cơ thể. Long Vũ cung kim hùng huyết mạch cũng hoàn toàn trở nên gay gắt thành công. Ta đến rồi. Long vũ cung một bước bước ra, đi tới thiên viêm trí phong trước mặt. Một thanh sinh tử dai bảo kiếm, cũng đã ở vào trong tay của hắn. Rất tốt, chúng ta thi triển âm dương chiến trận, vây dết tiểu tử này. Thiên viêm chí phong nói ra. Hắn đã lân thân mà vào, khoảng cách gần cùng đường sinh vật lộn bắt đầu. Âm dương chiến trận cũng không phải gì đó cao thâm trận pháp. Hai người đều là sinh tử cảnh cấp bậc, sống không biết bao nhiêu ngàn năm, đương nhiên đều. Khả dĩ. Long vũ cung thân thể kim hùng buồn nguyên Chấn động lấy, dùng một loại âm dương quỹ tích đến vận chuyển. Bên kia thiên viêm trí phong cũng giống như thế. Hai người bố trí âm dương chiến trận, thực lực lại lần nữa tăng lên. Bên kia đường sinh, đối mặt Long Vũ cung cùng thiên viêm trí phong vây công, lập tức rơi vào hạ phong ở bên trong. Bất quá, dù là hai người này thực lực có mạnh hơn nữa vài lần, đường sinh cũng không sợ sợ. Bởi vì, hán cổ quái 12 kinh mạch hoàn toàn có thể đủ phong ngự xuống. Nhưng là, phong ngự là phong ngự được xuống. Có thể lực công kích lại không được. Giờ phút này, đường sinh tự bảo vệ mình có thừa muốn phản kích thì có điểm lực lượng bất lực. Lão đại, cái này thiên viêm chí phong vận dụng chính là hỏa chi nguyên khí, ta có thể khắc chế hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. a đường sinh nghe xong, con mắt sáng ngời. Nếu như tiểu hỏa có thể khắc chế thiên viêm chí phong, như vậy, có thể đánh vỡ hai người này âm dương chiến trận cân đối. Đừng bội lấy. Đường sinh nói ra. Tiểu hỏa cái này bài tẩy. Hắn muốn đánh cho xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh ú. Hơn nữa, hôm nay, hắn cho dù là phá thiên viêm trí phong cùng Long Vũ cung âm dương chiến trận, cũng không có đủ thực lực chém giết bọn hắn. Bởi vì, công kích của hắn lực còn chưa đủ, hai người kia hoàn toàn khả dĩ giúp nhau che trở lấy chạy trốn. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Tiểu hỏa nhìn xem đường sinh lão đại bị đẹ nặng đánh, trong nội tâm rất là sốt ruột. Người mà lại nhìn xem, đường sinh một bên phòng thủ thời điểm, trong lòng bàn tay xuất hiện một dược Đúng là trung phẩm Long Nhục Đan. Đúng vậy, hắn muốn như lần trước đồng dạng, trong chiến đấu nuốt trung phẩm Long Nhục Đan, đem chấn Long chuyển thừa đột phá đến Long Nhục Thiên Trung Kỳ. Bởi như vậy, nhục thể của hắn lực lượng khả dĩ tăng lên gấp đôi nhiều, tại trên lực lượng, có thể trái lại, ngăn chặn thiên viêm trí phong cùng Long Vũ Cung. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa cũng hiểu được, rất kiên nhẫn cùng đợi. Long Nhục Đan nuốt. Quần quận Long huyết bùn nguyên tại đường sinh trong cơ thể mãnh liệt lấy, đường sinh vận chuyển Long nhục thiên Trung kỳ công pháp Bắt đầu luyện hóa lấy cái này trong cơ thể Long huyết bổn nguyên. Nhục thể của hắn bắt đầu lột xác. Chương 389: Thần khí gia chỉ. Cái kia một bên, Long Vũ cung cùng Thiên Viêm trí Phong chứng kiến Đường Sinh trong chiến đấu nuốt đan dược, còn tưởng rằng Đường Sinh đã kiên trì không đi xuống, cần nhờ nuốt đan dược đến duy trì phòng ngự. Hai người bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đè nặng Đường Sinh đến đánh, trong nội tâm rất là chiến ý đằng hoàng. Tiểu tử này huyền hồn cảnh thì có như thế sức chiến đấu, chỉ sợ trừ hắn ra kỳ ngộ bên ngoài, Trên người tất nhiên có thể dùng giúp ra chỉ lực lượng thần khí. Thiên viêm trí phong phán đoàn lấy. Kỳ thật, như đường sinh như vậy cảnh giới rất thấp lại có được cường đại như thế lực lượng tu sĩ. Hắn hơn 2.000 năm trước bái kiến một cái. Đó là một cái người mang thần khí thiên tuyển chi tử, linh đan cảnh tu vi. So hiện tại đường sinh còn thấp một cái cảnh giới. Ngay lúc đó hắn, vừa đột phá sinh tử cảnh không lâu, còn không biết đối phương là thiên tuyển chi tử, đã nghĩ ngợi lấy giết đối phương đòi bảo. Ai biết? Đối phương chỉ bằng lấy linh đan cảnh tu vi, liền đem hắn đả bại, thiếu chút nữa tiểu chém giết hắn. Hắc hắc, nếu là chém giết hắn, thực sự thần khí, thật là làm sao chia? Long vũ cung cười hỏi bắt đầu. Hắn cũng là cho rằng như vậy. Thần khí chọn chủ, cũng không phải là ngươi muốn luyện hóa có thể luyện hóa. Có thể bị thần khí chọn chúng chi nhân, cho dù không phải thiên tuyển chi tử, đó cũng là thân có đại cơ duyên đại khí vận người. Ta và ngươi chưa hẳn có thể có cái này phúc phận. Thiên viêm trí phong nói ra. Thiên viêm trí phong, ngươi cũng đừng quanh con lòng vòng rồi, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Long vũ cung rất trực tiếp. Chém giết tiểu tử này, nếu có thân khí, vậy chúng ta ai có thể luyện hóa quý ai? Nếu là chúng ta hai cái đều không thể luyện hóa, vậy hai nhà cộng đồng có được, nhìn xem hai người chúng ta gia tộc hậu bối, ai có thể có đủ cái này cơ duyên, vậy quý ai, như thế nào? Thiên viêm trí phong đưa ra phương án. Đường sinh còn chưa chết, bọn hắn ngay tại thương lượng như thế nào chia cắt đường sinh trên người bảo vật? Xem ra, theo bọn họ, chém giết đường sinh chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Rất tốt, cứ như vậy đi. Long vũ cung gật đầu đồng ý. Hai người tăng lớn công kích lực độ. Thiên viêm trí phong mỗi một kiếm, như là nộ hổ gào thét, Long vũ cung mỗi một kiếm, cho đến xé rách thiên địa Thế nhưng mà, đường sinh ở trong đó, thân thể chung quanh kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo, nhìn như lung lay dù phá, tuy nhiên lại tại đem phá vị phá tầm đó. Lại để cho thiên viêm chí phong cùng Long vũ cung đều hận ngứa Mà đường sinh thỉnh thoảng nuốt một khỏa long lục đan, có rất có mê hoặc tính, lại để cho thiên viêm trí phong cùng long vũ cung đều nghĩ lầm đường sinh chỉ là nỏ mạnh hết đà. Bất quá, hai người này cũng không nội. Dù sao đường sinh bị hắn vây khốn trận thế ở bên trong, tựu như là bắt rùa trong hũ, cũng không sợ đường sinh có thể chạy trốn được. Tại đây những người này ở chỗ này vây công đường sinh thời điểm, chỗ xa xa cái nào đó địa phương. Lôi cùng mấy vị cùng hắn khí tức không sai biệt lắm tà ác linh tu, đứng xa xa nhìn tại đây chiến đấu. Dết cho ca. Dết cho ca. Huyết vệ linh thần đại nhân sắp hàng lầm, vị diện này, đều muốn là huyết vệ linh thần đại nhân tín ngưỡng chi địa Bọn hắn trong mắt lạnh như băng, ta ác khí tức, tựa hồ mưu đổi nhiều năm chuyện lớn, muốn thành công. VN. Đáng tiếc, không thể tự tay đem cái kia đường sinh luân hồi người xé nát. Lôi hận ngừa nói. Long vũ cung cùng thiên viêm chí phong vẫn còn vây công đường sinh, trung quanh đại trận, có phải hay không lôi đỉnh đuổi dết mà xuống, trợ giúp hai người này đến đả kích đường sinh Ta rất ngạc nhiên, các người Thiên Viêm gia tộc bắt lấy Thiên Nguyên Đạo tông chính là cái kia bạch xương nữ nhân, đến cùng làm gì? Long Vũ cùng một bên công kích Đường Sinh, một bên cùng Thiên Viêm Chí Phong truyền âm trao đổi. Cái này cũng nhìn ra được, bọn hắn đối với chém giết Đường Sinh, cực độ có lòng tin. Nữ nhân kia trên người, có Thiên Viêm Hổ Vân vừa ý một kiện tài liệu luật khí. Đáng tiếc, Thiên Viêm Hổ Vân đã bị chết ở tại tiểu tử này trong tay. Thiên Viêm Chí Phong nói đến đây thời điểm, mục có bi thường chi ý. Thiên viêm chí phong lão nhân, ngươi hẳn là đã cho ta là ba tuổi tiểu hài tử. Nếu thật chỉ là một kiện thiên viêm hổ vân nhìn như tài liệu luyện khí, ngươi cái này sinh tử cảnh lão gia hỏa, sẽ đích thân đi ra. Nói đi, rốt cuộc là cái gì đó? Long vũ cũng vậy mới không tin thiên viêm chí phong chuyện ma quỷ, hắn lớn tiếng hỏi. Theo hắn, có thể làm cho thiên viêm trí phong đều rời núi, tất nhiên cái kêu kiện đồ vật cũng có thể lại để cho thiên viêm trí phong tâm động. Thích tin hay không? Thiên viêm trí phong tựa hồ không nghĩ tại này kiện sự tình thượng dây dưa. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rất khẩn trương. Đúng vậy, đem làm thiên viêm hổ vân nói cho hắn biết, cái kêu bách Xương huyền tổ trên người đến cùng cầm là vật gì lúc, hắn cũng có chút điên cuồng, cũng có chút ngồi không yên. Hắc hắc, ngươi không nói có phải hay không. Như vậy, cái kia bách Xương chúng ta kim hùng Long già cũng gia nhập vào tranh đoạn. Ai trước tìm được nàng, như vậy trên người nàng bí mật tiểu quý ai. Long vũ cung nở nụ cười bắt đầu. Long vũ cung, làm việc chớ để quá tiêu ngạo rồi. Huyền phong tiểu thiên thế giới, đó là chúng ta viêm hổ thiên viêm gia địa bàn. Các ngươi kim hùng long già phải ở chỗ này bắt người, vậy có phải hay không qua giới hả? Thiên viêm trí phong những mày, thanh âm lạnh lùng xuống. Ách! Ha ha, hay nói giỡn, hay nói giỡn. Cái này huyền phong tiểu thiên thế giới, đương nhiên là các ngươi viêm hổ thiên viêm gia địa bàn. Long vũ cung tranh thủ thời gian cười theo mặt. Kỳ thật, trong nội tâm đã sớm thầm mắng muốn nghĩ đến cũng âm thầm phái người đi tìm Bạch Xương Huyền Tổ. Chính như là Long Vũ cung cùng Thiên Viêm trí Phong chỗ suy đoán cái kia dạng, Đường Sinh trên người mặc dù không có thần khí gia trì, nhưng là hắn chỗ tu luyện Chấn Long truyền thừa cùng Huyền Vũ thổ tức thuật đều là thần cấp công pháp, cũng tỷ tương đương với có thần khí gia trì. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Đảo mắt, thiếu hơn 2 canh giờ, Đường Sinh đã đã luyện hóa được tầm 10 khỏa trung phẩm Long bị đan. Lực lượng của hắn tăng trưởng gấp 2 nhiều. Giờ phút này, Lâm vạn quan cùng thiên viêm trí phong đối với hắn vây công, hắn cảm thấy đã không cách nào cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tiểu hỏa, chuẩn bị sẵn sàng A. Hợp thời hậu, nên chúng ta xuất kích. Đường sinh nói ra. Đêm dài lắm ậu. Đường sinh cũng sợ lại khởi ra, sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Cái này long vũ cung cùng thiên viêm trí phong muốn giết hắn, hắn làm sao không nghị chém giết bọn hắn. Vâng, lão đại. Tiểu hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Long Vũ Cung cùng Thiên Viêm Trí Phong vẫn còn vây công Đường Sinh. Đã hơn 2 canh giờ đi qua, thế nhưng mà Đường Sinh hay là cái dạng kia, năng lượng phòng ngự cháu đều không có bị bọn hắn công phá. Tiểu tử này phòng ngự, thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta công kích như vậy, hắn rõ ràng có thể kiên trì đến bây giờ. Thiên Viêm Trí Phong cảm khai lấy. Hắc hắc, cái này chứng minh tiểu tử này trên người thần khí càng lợi hại. Long Vũ Cung nói ra. Theo bọn họ, bình thường phòng ngự phát bảo tuyệt đối không cách nào như thế ngăn cản hai người bọn họ thời cơ banh kích. Chỉ có thần khí mới có thể làm được. Đúng vậy. Nghe thế, thiên viêm trí phong trong con người, cũng hiện lên một vòng vẻ tham lam. Hai người tiếp tục dựa theo thường ngày đồng dạng công kích. Với lúc đó, đường sinh một bước tiến lên trước. Cái này nhìn như tầm thường một bước tiến lên trước, lại quỷ dị đem long vũ cung chém giết tới một kiếm này cho tranh né qua. Ồ! Rõ ràng còn nghĩ đến hoàn thủ. Long vũ cung ngần người. Không nghĩ tới đường sinh còn có thể biến hóa. chương 390, trạm sinh tử cảnh. Mà cái này nhìn như tầm thường một bước tiến lên trước, cũng không biết là mèo mù đụng phải chuột chết, hay là cái gì cái khác. Dù sao, cái này nguyên bản đâm về đường sinh cái kia một kiếm, vừa vặn chém về phía này vừa nghĩ muốn công kích đường sinh thiên viêm trí phong. Long vũ cung lao nhân, người đây là muốn làm gì? Thiên viêm chí phong chứng kiến long vũ cung một kiếm này đâm về hắn, lông mi nhảy lên, tức giận quát. Khoảng cách thân cận quá. Hai người đều là khoảng cách gần áp bách lấy đường sinh hành kích, hơn nữa rất bung lỏng tiến công, muốn biến chiêu cũng có chút không còn kịp rồi. Thiên Viêm Chí Phong không có cách nào, đành phải biến chiêu, đem nguyên bản chém giết hướng đường sinh cái kia một kiếm, đón nhận Long Vũ Cung lão nhân. Hai người vây giết đường sinh, đều là toàn lực đuổi giết. Long Vũ Cung Kim Hùng kiếm khí, mang theo kim hùng huyết mạch cùng pháp tướng chi huy, chém giết mà đến thời điểm, không khi đều tràn đầy kim chi bản nguyên. Bên kia Thiên Viêm Chí Phong một kiếm này cũng kém không đến chạy đi đâu. Hỏa chi bản nguyên hực hực thiêu đốt, cái kia viêm hổ huyết mạch cùng phát tướng dung nhập đến một kiếm này ở bên trong. Cái này vốn là thế lực ngang nhau một kiếm, hai người đối bính phía dưới, có thể bù trừ lẫn nhau giúp nhau lực công kích. Nhưng mà, vừa lúc đó, di biến nổi bật. Tiểu Hỏa, đường sinh trong con người lóe ra lăng lệ ác liệt, trầm giọng hạ lệ. Hoắc hoác, Tiểu gia hỏa cùng đường sinh đã sớm tâm linh tương thông. Ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế hỏa chi bản nguyên, Lập tức cách rời khống chế Thiên Viêm trí Phong một kiếm này Hỏa Chi Bản Nguyên. Hỏa Chi Bản Nguyên, Phong ấn. Đây là Bất Thình Lình Kinh Biến, lại để cho Thiên Viêm Chí Phong có chút trở tay không kịp. Tại nơi này lập tức, hắn chỉ cảm thấy tối tăm bên trong, có một cổ lại để cho hắn không chi năng ngự đích ý chí, hàng lâm tại hắn trên người, lập tức khiến cho thân thể của hắn cùng với chung quanh Hỏa Chi Bản Nguyên đều cứng lại như sắc mà bắt đầu, một chút cũng không tại đã bị ý nghĩ của hắn không chế. Thậm chí liền trong cơ thể hắn viêm hổ huyết mạch Cũng có chút không bị hắn khống chế. Trận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Không tốt. Nhưng mà, lại để cho hắn không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì, Long Vũ Cung cái kia một kiếm, đã chém giết mà đến. Nguyên bản thế lực ngang nhau lưỡng kiếm đụng nhau. Giờ phút này, biến thành Long Vũ Cung đơn phương đổ sát. Ồ, Thiên Viêm chí Phong lão nhân, người đang làm gì đó? Tại nơi này lập tức, Long Vũ Cung cũng phát hiện Thiên Viêm chí Phong không đúng. Chỉ là, tốc độ ánh sáng tầm đó. Hắn cũng không có minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kiếm của hắn chạm phá thiên viêm trí phong viêm hổ kiếm khí hướng phía thiên viêm trí phong năng lượng phòng ngự cháo đánh tới ngắn như vậy khoảng cách muốn biến chiêu cũng không kịp ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a thiên viêm trí phong quá sợ hãi hắn chỉ có thể đủ kích phát trên người năng lượng phòng ngự cháo thế nhưng mà thân thể của hắn năng lượng phòng ngự cháo cũng đều có chứa hỏa chi bản nguyên chỉ cần là hỏa chi bản nguyên như vậy tiểu hỏa là có thể khống chế cùng phong ấn Phạm. Chỉ thấy thiên viêm chí phong năng lượng phòng ngự cháo, bị đến vây công một kiếm này cho đâm rách. Phạm. Cương đại kim hùng kiếm khí buồn nguyên, mãnh liệt tiến vào thiên viêm chí phong trong cơ thể. Thiên viêm chí phong, lập tức tự bị trọng thương. Cái này. Long vũ cung trận tròn mắt. Chẳng những là long vũ cung trận tròn mắt, xung quanh chủ trì đại trận kim hùng long ra cùng viêm hổ thiên viêm gia đệ tử, cũng trận tròn mắt. Nguyên bản hảo hảo vây công đường sinh. Như thế nào biến thành hai vị sinh tử cảnh lao tổ tàn sát lẫn nhau hả? Đường sinh cũng có chút trận tròn mắt. Hắn biết đạo tiểu hỏa có thể không chế hỏa chi bản nguyên, thật không nghĩ đến, rõ ràng lợi hại như vậy, vậy mà đem sinh tử cảnh thiên viêm trí phong đều khắc được chết như vậy. Cái này chẳng phải là nói, về sau ai nếu là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, vũ kỹ, dù là càng lợi hại, ở trước mặt hắn, đều cũng bị suy yếu đến xích sao. Lao đại, ta lợi hại không? Tiểu gia hỏa cảm ứng được đường sinh trong nội tâm rung động Rất là đã ý. Lợi hại. Đã như vậy, cái kia viêm hổ thiên viêm ra tiểu giao cho người đối với thanh toán. Ta đi chém giết cái này lòng vũ cung. Đường sinh lạnh giọng nói ra. Vốn, hắn còn tưởng rằng cái này Long vũ cung cùng thiên viêm chí phong, hắn chỉ có thể đủ giết một cái. Bởi vì, cái khác thấy hắn lợi hại, thế tất hội chạy trốn. Thật không nghĩ đến tiểu hỏa lợi hại như vậy, thoáng cái liền đem thiên viêm chí phong cho chế phục Hiện tại xem ra, hắn hai cái cũng có thể chém giết. Vâng. Lao đại, tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, rất là hưng phấn. Ý niệm trong đầu khẽ động, toàn bộ trong đại trận, hỏa chi bản nguyên tràn ngập, lập tức ngưng tụ ra nguyên một đám hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, hướng phía đầy trời lôi đỉnh chém giết mà ra, thi triển đi ra, rõ ràng có chút cùng loại với đường sinh đồ long kiếm quyết chiến pháp. Nó hôm nay là pháp tướng giai, ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự nhân, cũng có pháp tướng cảnh thực lực. Trong đó một cái hỏa diễm cự nhân Một kiếm hướng phía bản thân bị trọng thương Thiên Viêm Chí Phong chém giết mà đi. Không. Bản thân bị trọng thương Thiên Viêm Chí Phong, trốn tránh không kịp, lập tức sẽ chết tại hỏa diễm cử nhân dưới thân kiếm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Biết đạo trước khi chết, Thiên Viêm Chí Phong cũng biết không rõ. Hết thảy tất cả, nguyên bản cũng rất thuận lợi. Như thế nào đầy đủ mọi thứ đều diễn biến thành như vậy? Ta đến giúp ngươi." Long Vũ cung cũng trở về qua thần đến. Hán tuy nhiên không rõ đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, giờ phút này chính yếu nhất, hay là trước cứu thiên viêm trí phong? Nếu không, cái này thiên viêm trí phong chết, chỉ sợ sẽ tính toán tại hắn trên đầu, thiên viêm gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà, hắn vừa định muốn động, bên kia đường sinh, đã lấn thân trên xuống. Đường sinh trong tay đen thui linh kiếm, hướng phía long vũ cùng chém giết mà đến. Cút cho ta. Long vũ cung vốn định ngạnh kháng đường sinh một kiếm này, cứu thiên viêm trí phong. Thế nhưng mà đường sinh một kiếm này... Thật sự là quá mức xào rượu cùng xào trá. Với vận chém giết đến hắn một kiếm này bảy tất chỗ. Vâng! Cương đại đồ long kiếm khí, như là như thủy triều, theo trong tay hắn sinh tử dai bảo kiếm mánh liệt mà đến. Chẳng những phá long vũ cung một kiếm này như thế, nhưng lại cho long vũ cung đã tạo thành uy hiếp. Không tốt! Long vũ cung biến sắc. Chỉ cảm thấy đường sinh một kiếm này đồ long như thế, so với hắn lực lượng càng thêm cương đại. Hắn chỉ có thể đủ vận chuyển kim hùng bổn nguyên ngăn cản đường sinh đổ lòng kiếm khí sấm lấn. Ngay tại hắn như vậy phòng ngự thời điểm, bên kia thiên viêm trí phong đã bị tiểu hỏa khống chế hỏa diễm cự nhân, một kiếm cho chém xuống đầu lâu, sau đó đem hắn thần hồn pháp tướng luyện hóa. Thiên viêm trí phong, chết! Một cái hàng ngàn tiểu thế giới, sinh tử cảnh cường giả số lượng là có hạn. Mỗi chết một vị, toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới đều là một đại sự tình, đều muốn chấn động một phen. Một vị sinh tử cảnh cường giả, cứ như vậy chết rồi ch Tiểu hỏa chém giết thiên viêm chí phong, rất là hương phấn. Làm không tệ. Tiếp tục chém giết những người khác, một cái đều đừng cho ta buông tha. Đường sinh nói ra. Hôm nay chỉ còn lại có long vũ cung như vậy một vị sinh tử cảnh, với hắn mà nói, căn bản là không phải vấn đề gì. Cam đoan một cái cũng sẽ không buông tha. Tiểu gia hỏa vũ bộ ngực đến cam đoan. Toàn bộ đại trận trận thế, đối với nó mà nói, chỉ là một tầng tầng năng lượng ngăn cách, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Tại nó không chế xuống. Pháp tướng cảnh cấp bậc hỏa Diễm cự nhân cầm trong tay hỏa Diễm chi kiếm hướng phía Kim Hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra hơn 10 vị pháp tướng cảnh Cường giả đánh tới Kim Hùng Long ra pháp tướng cảnh cường giả khá tốt bọn hắn không tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cho nên không cần đã bị tiểu hỏa khắc chế thế nhưng mà cái kia viêm hổ thiên viêm ra pháp tướng cảnh cường giả tiểu thảm rồi chương 391 thần giam Sứ người Liên sinh tử cảnh thiên viêm trí phong đều bị tiểu hỏa khắc chế phong ấn được thảm hại như vậy bọn hắn càng thêm thảm Trong cơ thể của bọn họ hỏa chi bản nguyên, lập tức tiêu không cách nào vận dụng. Hỏa diễm cự nhân chém giết mà đến, phá bọn hắn trần thế, thoáng cái, bọn hắn liền trở thành dê đợi làm thịt a không không, viêm hổ thiên viêm ra pháp tướng cảnh các cường giả tại kêu thảm thiết. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Cái này kim hùng long ra pháp tướng cảnh các cường giả, hoảng sợ mà bắt đầu, đều không có minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền gặp được hỏa diễm cự nhân giết. Cái kia Viêm Hổ Thiên Viêm Gia Pháp Tướng Cảnh các cường giả cả đám đều đại thất tiêu chuẩn, không hề sức phản kháng đã bị hỏa diễm cự nhân giết đi. Đến tận đây, sở hữu tất cả Viêm Hổ Thiên Viêm Gia sinh tử cảnh, pháp tướng cảnh cường giả, tất cả đều chết hết. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy ngọn lửa kia cự nhân hướng phía còn lại 8 vị Kim Hùng Long ra pháp tướng cảnh cường giả vây giết tới. Thiếu đi Viêm Hổ Thiên Viêm ra pháp tướng cảnh cường giả chủ trì trận thế, toàn bộ Cửu Thiên Tuyệt Lôi Diệt Nguyên đại trận lập tức sụp đổ ra. Cũng may thực lực của bọn hắn cũng không tệ, tiểu hỏa khống chế hỏa diễm cự nhân khắc chế bọn họ không được, tự nhiên cũng tiểu không cách nào miểu sát bọn hắn. Lao tổ tông, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Kim Hùng Long ra pháp tướng cảnh cường giả, triệt để luôn cuống. Mau mau, giết ra lớp lớp vòng gây, đi Thiên Nguyên Đạo Tông thần giam điện, như thần giam điện sứ giả cầu cứu. Chúng ta là hàng ngàn tiểu thế giới tu sĩ, cái này đường sinh là luân hồi người, cái này thần giam điện có dám sát luân hồi người? Bảo hộ chúng ta hàng ngàn tiểu thế giới tu sĩ trước trách. Long Vũ cung cũng hoảng sợ. Hắn lớn tiếng quát, thực sự không phải là hắn không nghĩ trốn, mà là đang đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cùng đổ long kiếm khí khủng bố uy lực phía dưới, hắn đừng nói chạy thoát, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều kiên trì không được bao lâu. Thật lợi hại. Hắn không nghĩ tới, cái này đường sinh một mực đều tại ẩn giấu thực lực, biết đạo hiện tại mới bạo phát đi ra. Kim hùng long ra pháp tướng cảnh các cường giả, nghe được mệnh lệnh Tất cả đều bắt đầu phá vòng vây. Hoác hoác. Tiểu hỏa sát ý đằng đằng. Nó đã tại đường sinh trước mặt vỗ ngực cam đoan, cũng sẽ không để cho chạy một người. Chứng kiến những cái thứ này muốn chạy trốn, tiểu gia hỏa cũng có chút gấp. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hỏa diễm cự nhân, vậy mà bắt đầu bố trí đại trận bắt đầu. Đại trận cùng một chỗ, vây không những... Này Pháp tướng cảnh. Bọn hắn muốn trốn mà bắt đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ồ, người tiểu gia hỏa này... Rõ ràng cũng sẽ biết chân pháp. Đường Sinh nói người, không nghĩ tới, tên tiểu tử này bố trí cũng có mô hình có dạng. Mơ Hổ cùng vừa mới Kim Hùng Long ra cùng Viêm Hổ Thiên Viêm ra bố trí vây công hắn Cửu Thiên Tuyệt Lôi Diệt Nguyên đại trận có chút tương tự. Đó là đương nhiên. Trận pháp bất quá là mượn nhờ thiên địa bổn nguyên xu thế, ta khống chế Hỏa Chi Bản Nguyên, mượn nhờ Hỏa Chi Bản Nguyên xu thế, cũng có thể bố trí. Tiểu Gia Hỏa rất đắc ý nói, Người tại bắt chước bọn hắn vừa mới đại trận. Đường Sinh nghe thế, Hiểu rõ ra, trong nội tâm rất là rung động. Cái này cũng quá yêu nghiệt đi hả? Hoác hoác. Thiểu ra hỏa lúc này mới gật gật đầu. Làm không tệ. Đường sinh vừa mừng vừa sợ. Lần này tử, Kim Hùng Long ra pháp tướng cảnh cường giả, một cái đều trốn không thoát. Đường sinh, chúng ta sai rồi. Long thiên chết, ta nguyện ý dùng Kim Hùng Long ra danh nghĩa thể, lần nữa với ngươi xóa bỏ. Chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta những người này. Long vũ cung bắt đầu cầu xin tha thứ bắt đầu. Chứng kiến ta nhỏ yếu, tiểu nghĩ đến bóp chết ta, chứng kiến ta cường đại, đã nghĩ ngợi lấy cầu xin tha thứ. Dưới đời này, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình? Đường sinh cười lạnh bắt đầu. Không. Nhất có thể tha thứ, cái kia chính là những cái thứ này, cũng dám xuống tay với tiểu khê. Lại để cho hắn bung tha những người này cạt bã. Mơ tưởng. Đường sinh, ngươi giết chúng ta, kim hùng Long ra tiểu với ngươi thật sự không chết không nữa rồi. Chúng ta kim hùng Long ra còn có một vị rời rạc trư thiên vạn giới đạp thiên cảnh cấp bậc lao tổ tông. Hắn nếu là trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Long Vũ cũng nói ra. Ngươi cho rằng ta hội sợ. Vậy hãy để cho các ngươi đạp thiên cảnh lao tổ tông tới giết ta a Đường sinh cười lạnh. Từng cái từng cái chém giết, một chút cũng không muốn buông thà. Chỗ xa xa. Lôi đợi một đám huyết phệ linh thần dưới chướng tà ác linh tu đang xem lấy đường sinh bị chém giết. Vốn, đối với cái này một hồi chiến đấu Bọn hắn cảm thấy đã không có gì huyền nhiệm Tại lôi xem ra, hắn và Đường Sinh đã giao thủ, lúc trước, nếu không là cái kia chín thi sát vệ đột nhiên đánh tới, cái này Đường Sinh thiếu chút nữa đã bị hắn chém giết. Hiện tại, Kim Hùng Long ra cùng Viêm Hổ Thiên Viêm ra xuất động hai vị sinh tử Cảnh Cường Giả, hơn 10 vị Pháp tướng Cảnh Cường Giả lần nữa không hạ sát trận, cái này Đường Sinh cho dù là có ngập trời thủ đoạn, cũng muốn nuốt hận không sai. Ai biết, nhìn xem nhìn xem, toàn bộ đại trận đột nhiên sụp đổ ra. ngay sau đó Nguyên một đám pháp tướng cảnh cấp bậc hỏa diễm cử nhân xuất hiện, đem Viêm Hổ Thiên Viêm ra pháp tướng cảnh cường giả đều chém giết. Đây là Lôi trận chôn mắt. Chẳng lẽ lại, cái này đường sinh phản giết trở về? Ở đây mặt khác tà ác linh tu cũng đều ngây ngốc ở. Bọn hắn nguyên bản còn nghĩ đến, như thế nào xếp đặt thiết kế vây giết đường sinh. Thiên Nguyên Đạo Tông trung ương nhất một tòa ngọn núi chính, cao vạn trượng. Hắn lên, có một tòa thân điện, trấn áp tại đỉnh núi, phản phất có thể quan sát toàn bộ thiên địa. Thần điện trước Đứng đấy một nam một nữ, đều là hợp nhất cảnh tu vi, trong con người, có thần mang lập lòe, mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo. Bọn hắn đang nhìn thiên nguyên đạo tông bên ngoài, cái kia kim hùng Long ra cùng viêm hổ thiên viêm gia nhân mã tại vây công đường sinh. Bọn hắn đúng là tọa trấn tại đây thần giam điện thần sứ. Muốn hay không đi ngăn cản. Huyết vệ tà thần trong khoảng thời gian này liên tiếp sinh động, mơ hổ có phát động chiến tranh, chiếm lĩnh cái này huyền phong tiểu thiên thế giới dấu hiệu. Cái kia đường sinh huyền hồn cảnh tu vi thì có đạt bại pháp tướng cảnh hộ kỳ sức chiến đấu, lại tu luyện thần cấp công pháp vũ khí, hiển nhiên là cái loại này có đủ đại cơ duyên đại khí vận luân hồi người. Đến lúc đó, huyết vệ tà thần nếu thật phát sinh chiến tranh, cái này Đường Sinh cũng là một cái thật lớn chiến lực." Anh Nhược Vũ nói ra. "Một cái luân hồi người mà tôi, dù là hắn có pháp tướng cảnh cấp bậc sức chiến đấu, thì tính sao? Như cái kia huyết vệ tà thần thật sự phát sinh vị diện chiến tranh, ngươi cho rằng hắn một cái pháp tướng cảnh cấp bậc sức chiến đấu người?" có thể giúp được việc gấp cái gì. Nam Trực Mãn rất không chấp nhận. Nói đến đây thời điểm, trên mặt của hắn mang theo một kia khinh thường, nói ra, đừng quên, hắn là luân hồi người. Luân hồi người đám người kia phẩm tính, chúng ta còn không biết sao. Nguyên một đám hám lợi, không có lợi sự tình, bọn hắn sẽ đi làm. Chính thức đã xảy ra vị diện chiến tranh, cái thứ nhất chạy trốn, chính là chút ít luân hồi người. Cái này, anh Nhược Vũ không phản bắt được. Đang tìm thường nhân xem ra, Luân hồi đám người thông qua Luân hồi Điện tham gia Luân hồi cuộc chiến, chém giết tà ma, giữ gìn thiên địa trật tự cùng chính nghĩa. Có thể khi bọn hắn thần giam Điện đám sứ giả xem ra, chính thức giữ gìn thiên địa trật tự cùng chính nghĩa, chỉ có bọn hắn thần giam Điện. Kẻ này tại huyền một kiếm tông ở bên trong sở tác sở vi, ta cũng có châu nghe nói, giết chóc quá nặng, ta cái gì không thích. Viêm hổ thiên viêm gia chính là chúng ta huyền phong tiểu thiên thế giới đệ nhất gia tộc, nếu như phát sinh vị diện chiến tranh, bọn hắn những cái kia cổ xưa gia tộc Mới được là chúng ta có thể dựa vào trọng yếu lực lượng. Bọn hắn muốn giết đường sinh cái kia luân hồi người, vậy hay để cho bọn hắn đi giết ta? Nam Trực Mãn thản nhiên nói, trực tiếp đối với viêm hổ thiên viêm ra cùng Kim Hùng Long ra giết đường sinh chuyện này định rồi tính. Cho nên, bọn hắn lẳng lặng nhìn, cùng đợi đường sinh bị giết chết. chương 392, muốn gán tội cho người khác. Tại Nam Trực Mãn cùng anh Nhược Vũ xem ra, có hai vị sinh tử cảnh cường giả tự mình ra tay, cái này đường sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hai cái thời điểm qua đi, đại trận phát sinh biến hóa. Tiểu hỏa khống chế hỏa diễm cử nhân phản giết mà ra. Cái này, đại trận đã xảy ra biến hóa. Không tốt. Viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra người, giết không được đường sinh. Ngược lại, hai nhà bọn họ người, cũng bị đường sinh giết đi. Chơi ạ. Cái này đường sinh thực lực. Anh nhược vũ trên mặt, lập tức tràn đầy rung động chi sắc. Thiên viêm trí phong chết rồi. Thiên viêm gia tộc những pháp tướng đó cảnh cường giả cũng đều chết rồi. Đáng chết, cái này đường sinh, quả thực to gan lớn mật. Hắn thân là luân hồi người, rõ ràng dám như thế hiển nhiên chém giết hàng ngàn tiểu thế giới tu sĩ. Sư muội chúng ta đi chém giết hắn. Nam trực mãn sắc mặt trầm xuống, thần mâu tràn đầy sắc ý. Không biết như thế nào, hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu xem đường sinh cái này luân hồi người không vừa mắt. Sư minh, ngươi tỉnh táo chút ít. Cái này đường sinh là luân hồi người, trận này giết chóc, chính là viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra mai phục trước hết giết hắn trước đây Hắn cũng không có xúc phạm thần quy, dựa theo thần giam điện quy củ, chúng ta là không có lý do gì động thủ với hắn. Anh Nhược Vũ tranh thủ thời gian ngăn lại Nam Trực Mãn. Vậy ngươi nói như thế nào? Tiểu lại để cho hắn đem tất cả mọi người giết sạch. Nam Trực Mãn nói ra. Chúng ta đi qua, cứu kim hùng Long ra những người còn lại a Anh Nhược Vũ nói ra. Đừng nhìn tiểu hỏa chém giết viêm hổ thiên viêm ra pháp tướng cảnh Cương giả, như là chém dưa thái rau giống như, lập tức tiểu miểu sát. Đó là bởi vì viêm hổ thiên viêm da viêm hổ huyết mạch thuộc về hỏa thuộc tính, hoàn toàn bị tiểu hỏa khắc chế, lại để cho bọn hắn đều phát huy không xuất ra thực lực nguyên nhân. Kỳ thật đối mặt Kim Hùng Long ra những này pháp tướng cảnh cường giả, tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân cũng không phải là những thứ này pháp tướng cảnh cường giả đối thủ. Nhưng là, ngăn chặn những người này nhất thời nửa khắc, tiểu hỏa hay là hiểu rõ. Bên kia, Đường Sinh đè nặng Long Vũ cùng đến đánh. Một kiếm lại một kiếm, tại kiếm hỏa tôi tâm quyền sách dự xuống hoàn toàn đem Long Vũ Cung đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hơn 10 chiêu phía dưới, mỗi một chiêu đều hành kích tại Long Vũ Cung năng lượng phòng ngự cháo lên, lập tức Long Vũ Cung năng lượng phòng ngự cháo muốn rách nát rồi. Không không không, Đường Sinh, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Long Vũ Cung biết đạo Đường Sinh không có khả năng sẽ bỏ qua hắn, cho nên, đã đến đằng sau, hắn cũng không cầu xin. Hắn tức giận mắng, ngươi lại nguyền rủa ta cũng không có dụng. Lần sau để đối phó của ta thời điểm, đánh bóng ánh mắt của ngươi. Đường Sinh lanh khốc lấy khuôn mặt tuấn tú. "Phanh!" Lại một kiếm chém giết mà xuống, Đồ Long kiếm khí nổ nát Long Vũ cung năng lượng phòng ngự cháo. Lập tức Long Vũ cung sẽ chết tại Đường Sinh dưới thân kiếm. Liên ở thời điểm này, một cái mang theo thần uy thanh âm, như là cựu thiên thần lôi giống như nổ vang tiên đến. Dừng tay. Thanh âm không lớn, lại mang theo trời sinh cao ngạo. Theo thanh âm này rơi xuống, chính là một đạo lôi đỉnh chi kiếm. Không cách nào hình dung một kiếm này kinh diễm. Phản phất từ kiểu thiên rơi xuống, mang theo áp đảo thiên địa hết thẻ thần uy. Chém rụng mà xuống, tiểu hỏa chỗ bố trí đại trận, như là đầu hủ bị đã bị phá vỡ. Kiếm khí không có ngừng, thẳng đến đường sinh mà đi. Cái này kiếm uy lực, lại vẫn tại long vũ cung bực này sinh tử cảnh cường giả phía trên. Đây là đường sinh ánh mắt lấm liệt, tại đây một kiếm chém giết mà đến thời điểm, trong lòng của hắn, cảm nhận được một cổ khó có thể nói rõ nguy hiểm. vốn tiếp theo kiếm, hắn muốn chém giết long vô cùng. Có thể đối mặt cái này, đột nhiên chém dụng lôi đình một kiếm, hắn đành phải rút kiếm lên đón. Đồ Long kiếm khí, chém giết mà ra. Oan. Cả hai lương va chạm, chỉ thấy cái này lôi đỉnh chi trong kiếm ẩn chứa mênh ngông thần uy, lập tức ngăn chặn đường sinh đổ long kiếm khí nội long quy buồn nguyên. Đồ Long kiếm khí sụp đổ ra. Kiếm khí của đối phương, chỉ là suy yếu thêm vài phần, tiếp tục hướng phía đường sinh chém giết mà đến. Đường sinh đành phải nhắc lại kiếm ngăn cản. Lưỡng dưới thân kiếm, lúc này mới hóa giải đối phương cái này chém giết mà đến kiếm khí. Bất quá, vừa lúc đó, một nam một nữ, phản phất là thần tiên quyến lự giống như, đạp không mà đến. Trên người bọn họ, tản mát ra cái loại này cao cao tại thượng thần uy, hư không khi bọn hắn dưới chân, phản phất xúc địa thành thốn giống như. Vài bước phía dưới, đã đi tới đường sinh trước mặt. Hai vị thần giam xứ người, cứu ta, cứu ta. Long vũ cung bốn cho là mình muốn chết rồi, không nghĩ tới, thời khác mấu chốt. Rõ ràng thần giam sứ người đã đến. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng hô. Thần giam sứ người. Đường sinh mần người. Chăm chú đánh ra trước mắt một nam một nữ, chỉ thấy trên người của bọn hắn, tản mát ra hợp nhất cảnh đại viên mãn khí tức. Trên người phát ra thần uy, cho đường sinh một loại tim đập nhanh cảm giác. Bình thường tu sĩ, có thể dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực. Nhưng là, đặc thù tu sĩ, như Luân Hồi Châu, như Tà Ác Linh Tu, đó là không thể dùng bình thường cảnh giới đến bình phán kỳ thật thực lực Rất hiển nhiên, cái này thần giam sứ người, cũng thuộc về cái kia đặc thù tu sĩ. Cái này hai cái thần giam sứ người nhìn như hợp nhất cảnh đại viên mãn cảnh giới, chính thức sức chiến đấu, chỉ sợ khả dĩ đơn giản chém giết long vũ cung như vậy sinh tử cảnh cường giả. Các ngươi làm cái gì vậy? Đường sinh hỏi, trong nội tâm cảnh rắc lên. Đường sinh, người thân là luân hồi người, cũng tại hàng ngàn tiểu thế giới ở bên trong, nát giết tu sĩ, phải bị tội gì? Nam trực mãn quát trực tiếp cho đường sinh cải lên linh thạch nhân viên bán hàng tội danh. Bọn hắn lần nữa không hạ sát trận mai phục ta, cho đến lấy tính mạng của ta, ta chỉ là tự vệ phản kích. Xin hỏi, có tội gì? Đường sinh mặt chìm xuống đến. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra được cái này thần giam sứ người đối với hắn là có chứa định ý. Thần giam sứ người sau lưng có thần giam điện, bọn hắn luân hồi người sau lưng cũng có luân hồi điện. Tất cả mọi người có thần giới bối cảnh. Đường sinh cũng không phải bị sợ đại. Luân hồi điện Linh Xin hỏi ta vừa mới đánh chết những người này hành vi, có thể trái với thần giam điện quý cũ Đường sinh một bên thấp giọng hỏi hướng Luân hồi Điện Linh. Đúng vậy. Luân hồi Điện Linh trả lời được rất trực tiếp. Cái này thần giam sứ người còn có quyền lợi trì tội của ta. Đường sinh lại hỏi. Không có. Luân hồi Điện Linh nói ra. Nghe thế, đường sinh ngược lại là an tâm bắt đầu. Nếu không là ngươi hung hăng cản quấy làm việc, không hiểu ít xuất hiện, khắp nơi gây chuyện thị phi. Viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra tu sĩ, trở về giết ngươi. Nam trực mãn nói ra. Ta hung hăng càng quái, ta cao điệu, không có chiêu ngươi chọc giận ngươi, e ngại ngươi rồi sao? Đường sinh cười lạnh bắt đầu. Con tưởng là thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a Liên làm người hung hăng càng quái một ít, cao điệu một ít, đã thành là tội hả? Hơn nữa, hắn khoa Trương sao? Cao điệu đến sao? Đều là viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng Long ra người tới trước giết hắn. Còn hung hăng càn quấy nói muốn tiêu diệt đường thế gia đời tộc. Khua môi múa mép như lò xo. Ngươi rõ ràng có chém giết sinh tử cảnh thực lực, sớm chút cho thấy đến, Viêm hổ thiên viêm ra cùng Kim hùng long ra người, còn dám tới đối phó ngươi? Có thể ngươi lại không có, giả heo ăn thịt hổ, cố ý bày ra chi dùng yếu, lại để cho bọn hắn tới trước giết ngươi, sau đó ngươi lại phản giết bằng được. Như vậy, ngươi có thể hoàn mỹ tránh đi thần giam điện quý cũ, đại khai sát giới rồi. Ngươi nói, ngươi tâm địa ác độc không ác độc? Nam Trực Mãn lại lần nữa chất vấn. chương 393, Thất Phu giận dữ. Năm đó xem một người khó chịu thời điểm, liền đối phương hô hấp đều là sai. Giờ phút này Nam Trực Mãn đối đãi Đường Sinh, tự là như thế. Nghe được Nam Trực Mãn như thế chất vấn, Đường Sinh nở nụ cười. Chào phúng cười ha hả Nói như vậy, ngươi một mực toàn bộ hành trình chú ý viêm hổ thiên viêm ra cùng Kim Hùng Long ra giết ta sự kiện hả. Đường Sinh hỏi lại. Đúng vậy. Nam Trực Mãn trả lời. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản? Không đi ra điều giải. Đường sinh lần nữa hỏi lại. Ta tại sao phải ngăn cản? Ta tại sao phải điều giải? Nam Trực Mãn khinh thường nói. Vâng, ngươi đương nhiên không cần ngăn cản, không cần điều giải. Bởi vì, các ngươi đều cho rằng, người chết là ta đường sinh. Nếu như là viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra người thành công đánh chết ta, như vậy, cái này hết thể tất cả, có phải hay không không giữ quy tắc tình hợp lý hả? Đường sinh chất vấn. Đúng vậy. Người tiểu là đáng chết. Nam trực mãn không che giấu chút nào hắn đối với đường sinh chán ghét cùng địch ý. Hắn cũng biết, tại nhúng tay đường sinh chém giết kim hùng long ra sự kiện lên, hắn là hoàn toàn không chiếm lý bên này. Nhưng này thì như thế nào? Hắn là thực lực tại đường sinh phía trên, hắn tiểu là khả dĩ như thế bá đạo khi nhục đường sinh, tiểu là khả dĩ tùy ý cho đường sinh giữ lại lạm sát kẻ vô tội mũ, mà đường sinh lại cầm hắn không thể làm gì. Ha ha! Nói đến nói đi! Ngươi rốt cục nói ra ngươi muốn lời muốn nói rồi. Đường sinh chào phúng lấy. Tại chúng ta thần giam sứ người trong mắt, các ngươi luân hồi người, đều là giáp rưởi Đều là vì tư lợi cạn bã. Nam trực mãn rất trực tiếp nói. Giáp rưỡi. Cạn bã. Nếu như thần giam xứ người mỗi người đều giống như ngươi, trong mắt ta, các ngươi thần giam xứ người cảm giác không phải là giáp rưỡi, không phải là không cạn bã. Đường sinh chào phúng trở về. Ngươi dám nụ mạng ta. Muốn chết. Nam trực mãn giận dữ. Một thanh bảo kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn thượng phun ra nuốt vào lấy thần chi bản nguyên. Cái này nhìn về phía trên, như là một thanh thần kiếm, có thể lại mơ hồ không phải. Hắn có thể giống như này bổn sự, 9 thành lực lượng đều ở đây một thanh thần kiếm ra chỉ phía dưới. Ta không có xúc phạm các ngươi thần giam điện quý củ, ngươi dám động ta một chút thử xem xem. Đường sinh ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn gắt gao chầm chằm vào nam trực mãn trong tay thần kiếm. Thần giam điện cùng luân hồi điện ở tại thần giới thuộc về hai cổ hoàn toàn bất đồng thế lực. Tuy nhiên thần giam điện có giám sát luân hồi người quyền lợi, nhưng là, đường sinh không tin thần giam điện người khả dĩ tại không hề lý do giới tình huống, tùy ý tàn sát luân hồi người. Bởi như vậy, luân hồi điện bên này há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Sư Minh, không thể. Quả nhiên, chứng kiến Nam trực mãn cho đến động tay, bên cạnh anh Nhược Vũ tranh thủ thời gian cả lại. Nếu như xúc phạm thần quy, bọn hắn thần giam điện xứ giả, cũng muốn đã bị trừng phạt. ha ha Tới giết ta a Ngươi không phải rất hung hăng càng quái, rất không quen nhìn ta, rất muốn giết ta sao. Đường sinh lạnh lùng khiêu khích lấy. Ngươi không phạm hắn, hắn không phạm nhân. Hắn biết nói, cho dù là hắn một mà tiếp lấy lòng đối phương, đối phương cũng chỉ hội cho là hắn dễ khi dễ mà thôi. Dứt khoát, hắn tiểu hung hăng càng quái đến cùng a Ngươi, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cho rằng ta giết không được ngươi. Chờ ta tan mất thần giam sứ người thân phận, lập tức đến tru sát ngươi. Nam trực mãn cơ hồ muốn trọc giận nổ. Không nghĩ tới đường sinh cái này cái con sâu cái kiến, rõ ràng dám như thế khiêu khích hắn. Ha ha. Vậy thì chờ ngươi tan mất thần giam điện sứ giả thân phận, lại đến giết ta à. Đến lúc đó, nhìn xem là ai giết ai. Đường sinh không chút nào sợ. Ngươi. Chứng kiến đường sinh bộ dạng này bộ dáng, Nam trực mãn hận không thể đem hốn đả này bầm thầy vạn đoạn. Nhưng mà, càng đánh hắn mặt, hay là chuyện kế tiếp, Ngươi không phải muốn thủ hộ cái này kim hùng long ra người sao. Ta đây liền giết cho ngươi xem. Ngươi nếu là dám ra tay công kích ta, ta liền chính thức như luân hồi điện trách cứ ngươi. Đường sinh nói xong, lại lần nữa hướng phía long vũ cùng đánh tới. Lao đại, giết sạch những. Này hôn đảng. Tiểu hỏa tức giận hô. Tên tiểu tử này, sớm đã bị cái này nam trực mãn cho tức giận đến không được. Nếu là nó tiểu hỏa là cái kia nam trực mãn đối thủ, nó đã sớm giết chết tên hôn đảng kia rồi. Rõ ràng dám đến trêu chọc đường sinh lão đại. Đường sinh bỏ qua cho nam trực mãn, hướng phía hắn sau lưng long vũ cùng đánh tới. Tiểu hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa diễm cự nhân một lần nữa tạo thành đại trận, vây quanh kim hùng long ra pháp tướng cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi cho ta là không khí sao? Nam trực mãn gào thét bắt đầu. Hắn đã ra tay qua một lần, cứu tới đây kim hùng long ra người, hơn nữa đem lời nói được như vậy minh bạch, nhưng này đường sinh còn ngay trước mặt hắn đến đánh chết kim hùng long ra người. Đây không phải ngay trước mặt hắn trực tiếp đánh mặt của hắn sao. Hắn cảm thấy trên mặt nóng rác, đường sinh mỗi ra một kiếm, giống như là đâm vào trên mặt của hắn đồng dạng. Đem ngươi là không khí. Đây là đối với không khí chính là vũ nục Trong mắt của ta, ngươi tiểu là phế vật. Đường sinh chào phung lấy. Long vũ cung năng lượng phòng ngự cháo bị đường sinh đánh vỡ qua một lần. Mạnh nhất phòng ngự pháp bảo đã không cách nào vận dụng. Giờ phút này vận dụng phòng ngự pháp bảo căn bản không được, đã không thể giữ vững được thần giam sứ người Cứu ta, cứu ta. Long Vũ cũng chỉ có thể đủ như trước mặt Nam Trực Mãn cùng anh Nhược Vũ cầu cứu. Hắn không nghĩ tới, cái này Đường Sinh cư nhiên như thế phát rổ, đang tại thần giam điện xứ giả trước mặt, còn muốn giết hắn. Sớm biết như vậy cái này Đường Sinh là một người điên, đánh chết hắn cũng không dám đến treo trọc. Nam Trực Mãn cơ hồ muốn trọc giận chết rồi. Muốn ra tay, có thể hắn xác thực không có lý do gì ra tay A Đây là Đường Sinh cùng Kim Hùng Long ra ấn đoán. Hơn nữa còn là Kim Hùng Long ra muốn giết đường sinh trước đây đường sinh phòng vệ chính đáng giết bằng được hợp tình hợp lý hắn Nếu là đúng đường sinh động tay cái kia chính là trái với thần giam điện quy củ Aa thế nhưng mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đường sinh ở trước mặt của hắn giết Kim Hùng Long ra người như vậy chần chửi đánh mặt của hắn sao đường sinh người đã giết viêm hổ thiên viêm ra người rồi cho chúng ta một cái mặt mũi thả kim hùng Long ra chi nhân như thế nào Anh Nhực Vũ ngăn ở sắp đến bạo tạc nổ tung biên giới Nam Trực Mãn, mở miệng đối với Đường Sinh nói ra. Cho các ngươi mặt mũi thả bọn hắn. Dựa vào cái gì? Ta người này, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Nếu là tương lai các ngươi xuống, đối với ta khách khí, ta có lẽ còn có thể cân nhắc một chút. Có thể các ngươi là cái gì đó? Cao cao tại thượng, cho là mình bao trùm sở hữu tất cả, xem thường luân hồi người sao. Đường Sinh chào phung lấy. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Anh Nhược Vũ coi như so sánh khắc chế, nàng lạnh giọng hỏi. Muốn cứu bọn họ cũng có thể. Ngươi lại để cho người này, cho ta thành tâm chịu nhận lỗi. Đường sinh đưa ra yêu cầu. Ngươi! Anh Nhược Vũ nghe xong, quay đầu nhìn về phía Nam Trực Mãn. Muốn ta cho những... Này rác rưởi luân hồi người xin lỗi. Mơ tưởng! Nam Trực Mãn như thế nào chịu thấp hắn cao quý đầu lâu? Ha ha! Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giữ gìn thế gian chính nghĩa cùng trật tự, có thể trong mắt của ta. Các ngươi thần giam sứ người tiểu là một đám ngụy quân tử. Chúng sinh sinh tử, đều bù không được các ngươi tôn nghiêm cùng mặt mũi. Đường sinh lớn tiếng trào phúng. Một kiếm chém giết, long vũ cung năng lượng phòng ngự cháo nghiền nát ra. Lại một kiếm, đường sinh đã chém xuống đến long vũ cùng đầu người. Thần giam sứ người, cứu ta, à à, không. Long vũ cung trước khi chết phát ra kêu thảm thiết kêu rên. Đáng tiếc, thẳng đến người khác đầu rơi xuống đất, cái kia nam trực mãn đều không có bất luận cái gì xin lỗi ý tứ Long vũ cung, chết. Chương 394, hận ý ngập trời. Chém giết long vũ cung về sau, đường sinh không ngừng lại, còn lại pháp tướng cảnh cứng, giả, ở đâu còn ngăn cản được hả. Bị hắn một kiếm một cái, tất cả đều chém giết. Ngươi, giết chóc quá nặng, sớm muộn ngươi sẽ đi nhập tà đạo. Anh nhược vũ chứng kiến đường sinh giết sạch rồi toàn bộ người, nàng cũng hiểu được bị đánh mặt. Phẫn nộ chỉ vào đường sinh nói ra. Ngươi, yêu quý Lâm vũ, nếu là thật sự quan tâm những người này sinh tử. Làm sao có thể khả năng bị những cái kia khuôn sáo hạn chế ở? Quy củ là cái chết, người là sống. Cho nên, ngươi cũng chậm sớm sẽ đi nhập ta đạo. Đường sinh không chút khách khí phản kích trở về. Hắn không giết người, người liền giết hắn. Như đây cũng là tà, như vậy, tiểu lại để cho hắn là tà. Ngươi! Anh nhược vụ không phản bắt được, chỉ là sắp bị tức nổ. Đường sinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi đắc tội chúng ta, cẩn thận rồi. Trước sau có khác cái gì tay cầm bị chúng ta bắt lấy, nếu không, chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nam trực mãn thần mâu đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn thẳng đường sinh, nói ra lần này ngoan thoại. Ta chờ đám các ngươi đến báo thủ. Hội trả thù người thần giam sứ người, trong mắt của ta, đã cùng những cái kia thị sắt tà ma ngoại đạo, không có gì khác nhau. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, được làm cho người chỗ tạm tha người, kết quả là, các ngươi còn không phải như thế. Đường sinh trào phung lấy, quét dọn xong chiến trường đem tất cả mọi người thi thể đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, hướng phía thiên nguyên đạo tông bay đi. hắn biết nói, thiên nguyên đạo tông nội, tất nhiên còn có viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra người, đã giết, như vậy, muốn toàn bộ giết sạch. Nhìn xem đường sinh lớn như thế giao động xếp đặt giết người xong còn theo trước mặt bọn họ nghen ngang lì khai. Tại chỗ thượng Nam trực mãn cùng anh nhược vũ đều dẫn đến toàn thân phát run, trong con ngươi sắc ý, phản phất muốn đem đường sinh bóng lưng vạn đoạn giống như ngoại trừ tức giận bên ngoài, bọn hắn càng nhiều nữa hay là nhục nhã. Đường Sinh cái kia chút ít lời nói, tựu như là một thanh kiếm, đâm vào bọn hắn nhục nhã chi tâm thượng. Cái gì gọi là Ngụy quân tử? Cái gì gọi là yêu quý lông Vũ? Cái gì gọi là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức? Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn bị nói được á khẩu không trả lời được, tìm không ra phản bác mà nói đến. Đây là đối với bọn họ lòng tự trọng nhục nhã cùng đả kích. Á Sư muội, không giết kẻ này Chỉ sợ trong nội tâm của ta phẫn nộ cùng độc nhã, hội hình thành tâm ma của ta. Nam trực mãn siết chặt nằm đấm, phản phất đại áp chế không nổi lửa giận trong lòng cùng sát ý. Kẻ này nhìn như hung hăng càn quấy vô độ, ngang ngược ngốc điết, kỳ thực tâm tư như phát, rào hoạt như hổ Trận này đồ sát ở bên trong, hắn sửng sốt để cho chúng ta không có bắt được chút nào tay cầm. Chúng ta nếu muốn đối phó hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Anh nhược vũ tính so tại đã nhanh đến bạo tàu biên duyên Nam trực mãn mà nói, hay là tương đương tỉnh táo Đương nhiên, nội tâm của nàng trô đã bị khuất nhục cùng tràn ngập phẫn nộ, làm cho nàng cũng muốn đem đường sinh cho bầm thầy và đoạn. Để cho ta như vậy được rồi, ta không căm lòng. Nam trực mãn nói ra, mà lại chờ xem. Trận này hơn đoán, chúng ta nhớ kỹ. Có tâm tính vô tâm, chắc chắn sẽ có chúng ta thanh toán nhân quả, còn hắn cái này vừa báo thời điểm. Anh Nhực Vũ nhìn xem đường sinh biến mất tại cuối chân trời bóng lưng, trong con người hàn mang mang theo âm lệ tính toán chi sắc. Chúng ta đi thôi. Sau đó nàng cũng hướng phía thiên nguyên đạo tông mà đi. Thiên nguyên đạo tông. Tư đồ ưng, cung thiên cửu, một đạo khắc đợi một đám pháp tướng cảnh trưởng lao tụ tập tại thái thượng trong điện, nguyên một đám triệt để trận tròn mắt. Chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Hai vị sinh tử cảnh cương giả, hơn 10 vị pháp tướng cảnh cương giả, một hơi tất cả đều bị đường sinh cho giết chết. Chơi ạ. Chết đi thực lực của những người này cộng lại, đầy đủ đem thiên nguyên đạo tông tàn sát mấy lần thậm chí Cái này đường sinh liền thần giam điện hai vị sứ giả cũng dám không để cho mặt mũi cũng dám trực tiếp đắc tội, quả nhiên là quá coi trời bằng vung. Cái này cái này cái này. Một đạo khắc lão đệ, nghe nói ngươi cùng đường sinh kẻ này, có chút giao tình, cái kia. Có thể không giúp ta khiên đầu tuyến, để cho ta cùng đường sinh trực tiếp chịu nhận lỗi. Tư đồ ưng trắng bệnh như mặt, quay đầu đối với bên kia một đạo khắc cường gạt ra khuôn mặt tươi cười. Hắn là sợ. Cái này đường sinh liền kim hùng long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra đám này cường giả cũng dám chém giết, đều chém giết được, tàn sát hắn tư đổ gia tộc, vậy tương đương với bóp chết một cái con kiến đồng dạng đơn giản. Giờ phút này, trong lòng của hắn vạn phần hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không nên phái tư đổ lý đi cho thiên viêm cắt dẫn đường, đi treo chọc đắc tội đường sinh. Tư đổ ưng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính mình gây sự tình, chính mình đi khiêng là được. Một đ Tức giận nói, hắn đương nhiên nhớ rõ rồi, lúc trước thiên viêm hổ vân ở chỗ này thời điểm, người này, còn muốn châm ngòi ly rắn hắn. Bất quá, giờ phút này một đạo khác, trong nội tâm chỉ có may mắn. Khá tốt, khá tốt hắn không có đắc tội qua đường sinh. Xem ra, muốn đi theo Vũ Thanh Hạc nhiều hơn trao đổi, làm cho nàng tại đường sinh kẻ này trước mặt giúp ta nói tốt vài câu. Một đạo khác trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bất quá, nghĩ đến Vũ Thanh Hạc cùng đường sinh quan hệ trong đó hắn cũng coi như yên tâm lại. Ở này chút ít lao tổ tại Thái Thượng trong điện thấp phẩm lo hô thời điểm, đại điện bên ngoài, đột nhiên một bóng người thoáng hiện mà ra. Đúng là Đường Sinh. Đường Sinh hôm nay đã là huyền hồn cảnh ở bên trong, khả dĩ tiến vào trung cấp luân hồi điện ở bên trong. Hắn tại ngàn dặm ở trong, trước truyền tống về luân hồi điện, bởi như vậy, luân hồi điện có thể đưa hắn truyền tống đến Thiên Nguyên Đạo Tông là bất luận cái cái gì một cái không có đặc thù cấm kỵ bao phủ địa phương. Bắt giặc trước bắt vua. Nếu muốn ở thiên nguyên đạo tông ở bên trong thanh toán đơn đoán, tự nhiên muốn tìm thiên nguyên đạo tông trọng yếu nhất thái thượng trưởng lao. Đường Đường sinh Chứng kiến đường sinh vẻ mặt lãnh khốc, đằng đằng sát khí hàng lầm mà xuống, ở đây một đạo khác, tư đồ hương bọn người, nội tâm tất cả đều run lên, thấp phỏm lo hô bắt đầu. Muốn chết, hay là muốn sống? Đường sinh đạo niệm bao phủ toàn trường, mang theo chấn long sát phạt chi khí. Tại nơi này lập tức, bị hắn chấn long chi bi bao phủ tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông, hô hấp đều khó khăn mà bắt đầu, toàn thân bao phủ tại một loại tử vong rét lạnh ở bên trong. Đường sinh tu hữu, tha mạng, tha mạng, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Thỉnh ngươi tha ta, tha ta tư đổ ra A. Chúng ta cũng là không có cách nào sự tình, cái kia viêm hổ thiên viêm ra chính là chúng ta huyền phong tiểu thiên thế giới đệ nhất gia tộc, đừng nói ta tiểu tiểu nhân tư đổ ra rồi, dù là toàn bộ thiên nguyên đạo tông khi bọn hắn viêm hổ thiên viêm ra trước mặt cũng không coi vào đâu. Hắn muốn đối phó ngươi, ra lệnh cho chúng ta thu thập tin tức của ngươi, chúng ta căn bản không dám có vi phạm. Tha chúng ta a tha chúng ta a Tư đổ ưng cũng bất cứ giá nào. Hắn sợ đường sinh tiến đến tiểu bóp chết hắn, cho nên, hắn tranh thủ thời gian tiến lên một bước, vì trên mặt đất đau khổ cầu khẩn bắt đầu. Về phần thể diện, tại nơi này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua trong thế giới. Hắn với tư cách kẻ yếu hướng đường sinh cường giả như vậy cầu xin tha thứ Căn bản cũng không coi vào đâu chuyện mất mặt tình. Đúng vậy a đường sinh, ngươi tha chúng ta a Ngươi cùng viêm hổ thiên viêm gia kim hùng Long ra, đối với chúng ta tới nói, đều là đắc tội không được quái vật khổng lồ. Tha mạng, tha mạng. Một đạo khác, cung thiên cửu bọn người, cũng thông minh tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các ngươi thật sự muốn mạng sống. Đường sinh tiếp tục mặt lạnh lấy. Kỳ thật, đi vào nơi này, hắn cũng không dám cầm những cái thứ này như thế nào, bởi vì, hắn biết đạo nam trực mãn. Anh nhược vũ cái này hai cái thần giam sứ người, tất nhiên một khắc đều không vùng tha theo dõi hắn. Tư đồ ưng bọn người cũng không có chủ động động thủ với hắn, cho nên, hắn cũng không thể chủ động đi giết chóc, miễn cho càng làm chui rơi vào cái này hai cái thần giam sứ người trong tay. chương 395, Cường Giả Huy Thế. Muốn mạng sống, muốn mạng sống. Tư đồ ưng, một đạo khắc bọn người tranh thủ thời gian gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thứ nhất, diêm thế gia cùng ta ân oán, chắc hẳn các người cũng tin tưởng. Diêm Thế Gia pháp tướng cảnh, hợp nhất cảnh, cũng bị ta giết được không sai biệt lắm, còn thừa lại chút ít giá miêu á cầu, ta cũng lười lấy được đối phó. Bất quá, nổ cỏ không trừ gốc, chỉ sợ Diêm Thế Gia nhân tâm hoài hoán hận, trả thù ta không được, sẽ đi trả thù gia tộc của ta. Cho nên, ta muốn Diêm Thế Gia theo thiên nguyên đại lục thượng xóa tên, các người hiểu rõ sao. Đường sinh thản nhiên nói, có nam trực mãn cùng anh nhược vũ theo dõi hắn, loại này đại khai sát giới sự tình, hắn là bất tiện đi làm. Nhưng là, những lao gia hỏa này gia tộc cùng thế lực, lại thuận tiện được rất, hơn nữa, tàn sát người ta tộc sự tình, chỉ sợ những lao gia hỏa này sau lưng gia tộc cùng thế lực, cũng làm được không ít ta. Tư độ ưng, một đạo khác, cung thiên cửu đợi pháp tướng cảnh đám lao già này nghe xong, ngẩn người. Như thế nào, các ngươi không làm được sao? Đường Sinh thanh âm lạnh lẽo, trấn long uy thế ở bên trong, nhiều hơn vài phần sắc ý. Mấy lão già này hoảng hốt, tranh thủ thời gian trả lời lấy, làm được đến, làm được đến. Diêm Thế Gia nói lý ra tế bái tà thần, tà linh tu sĩ phần đông, gia tộc này, chính là chúng ta Thiên Nguyên Đạo Tông bại hoại, đã sớm nên theo Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong xóa tên rồi. Đúng vậy, ngày bình thường Diêm Thế Gia đệ tử, cũng là khi dễ nhỏ yếu, làm nhiều việc ác, chỉ là trở ngại Diêm Quy Thọ cùng Diêm Quy Thượng hai người mặt mũi, chúng ta đều chịu được. Hiện tại, cái này hai lão này đã bị đường sinh tu hữu diệt trừ, còn lại Diêm Thế Gia những cái kia bại hoại, chúng ta Thiên Nguyên Đạo Tông ra tay hành lý môn hộ là được rồi. Tư đồ ưng trước hết nhất tỏ thái độ, thái độ phi thường tích cực, chỉ muốn tại Đường Sinh trước mặt lưu lại một tốt ấn tượng. Một đạo khác cùng cung Thiên Cửu ngẩn người, lập tức trở về qua thần đến, thầm nghĩ tư đồ ưng lão gia hỏa này kiến phong sứ đà, được nhanh. Bọn hắn cũng tranh thủ thời gian mở miệng, gở trách lấy Diêm Thế Hành vi phạm tội, tỏ thái độ muốn tiêu diệt Diêm Thế ra. Đường Sinh rất là thỏa mãn. Xem ra, Diêm Thế ra là muốn xong đời. Ta nghe nói, Thiên Nguyên Đạo tông nội Rất nhiều thế gia đều mơ tưởng mệnh lệnh gia tộc kia thiên tài đệ tử, tại bí cảnh khảo hạch ở bên trong đối phó muội mội ta đường tiểu khê. Có chuyện này sao? Nói đến đây thời điểm, đường sinh con ngươi sắc ý, so vừa mới đàm luận diêm thế gia lúc càng tăng lên bắt đầu. Không có. Hoàn toàn không có chuyện này. Tư đồ ưng, một đạo khác, cung thiên cửu bọn người, cảm giác lắc đầu phủ nhận. Ta muốn nghe lời nói thật. Đường sinh lạnh giọng nói ra. Xác thực. Xác thực, bất quá. Đó là viêm hổ thiên viêm gia nhân mạng lệnh Chuyện này, chúng ta còn không có có cùng dưới đáy cái kia chút ít thế ra nói, cho nên, còn không có có chấp hành xuống dưới. Tư đồ ưng vẻ mặt đau khổ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Rất tốt, lời nói ta đặt tại tại đây rồi. Nếu là ta muội mội đường tiểu khê có một không hay xảy ra, các ngươi ở đây lão ra hỏa liên quan gia tộc của các người, ta một cái cũng sẽ không đông tha. Đường sinh nói ra. Dạ dạ. Mấy cái láo ra hỏa đều ngay ngắn hướng ngật đầu. Từ nay về sau, cho dù một lần nữa cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đi đối phó đường sinh. Ta muốn gặp muội muội ta. Đường sinh nói đến đây thời điểm, trong nội tâm cũng nổi lên tưởng nghiệm. Phân biệt đã hơn một năm. Cũng không biết cái tiểu nha đầu kia hiện tại như thế nào, là mập hay là gầy, trên tu hành, đến cùng cùng không có gặp được vấn đề. Mặt khác, dùng đường sinh hôm nay thành kiểu, hoàn toàn khả dĩ rất tốt chỉ đạo tiểu khê. Cái này, tư độ ưng, một đạo khác bọn người, khó xử bắt đầu. Như thế nào, không được sao? Đường sinh hỏi Thiên nguyên đạo tông bí cảnh khảo hạch Kỳ thật chính là vạn huyền thánh địa thiết lập Dùng đại trận xây dựng đi ra một cái đặc biệt tu hành vị diện Đi vào người ở bên trong Chỉ có bị loại bỏ mới có thể đi ra Chúng ta người ngoại lai Không cách nào đi vào Cũng không cách nào làm cho bọn hắn từ bên trong đi ra Tư đồ ưng tranh thủ thời gian nói ra Đúng vậy à Nếu là có thể đủ đem tiểu khê từ bên trong mang đi ra Lúc trước viêm hổ thiên viêm ra người Sớm đã đem Tiểu Khê theo bí cảnh xăm đi ra huy hiếp ngươi rồi. Liên bọn hắn cũng không cách nào đi vào đi. Một đạo khắc cũng bổ sung. Nói như vậy, Liên liên lạc cũng không được. Đường sinh như mày. Không thể trực tiếp liên lạc. Ngươi nếu là muốn có lời gì muốn dẫn cho Tiểu Khê, chúng ta khả dị an bài mấy cái thiên tài đệ tử đi vào bí cảnh ở bên trong, lại để cho bọn hắn giúp ngươi tiện thể nhắn. Về phần Tiểu Khê mà nói muốn dẫn đi ra, muốn đợi những thiên tài này đệ tử bị loại bỏ đi ra mới được. Một đạo khắc nói ra, đã như vậy phiền thoái, quên đi. Đường sinh lắc đầu, hắn cũng không muốn quấy dậy tiểu khê tu hành. Mà nhiều như vậy hạn chế, đây đối với tiểu khê mà nói, cũng là một loại bảo hộ, hắn đối với tiểu khê an nguy cũng yên lòng. Viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra hai vị sinh tử cảnh, hơn 10 vị pháp tướng cảnh chết, tiểu như là một cổ 18 cấp đại vòi rồng, mang tất cả toàn bộ huyền phong tiểu thiên thế giới. Đường sinh, cái này luân hồi người danh tự, như sấm bên thai thậm chí đã trở thành cấm kỵ, làm cho cả Huyền Phong tiểu thiên thế giới sở hữu tất cả tông môn, thế lực, gia tộc, tất cả đều liệt vào nhiệm vụ nguy hiểm nhất một trong, gia tộc tối cao lão tổ hạ tử lệnh, tất cả đều cho bọn hắn đánh bóng con mắt, nhìn thấy đường sinh ngàn vạn không thể đắc tội, nhất định phải cung kính cung kính lại cung kính. Đương nhiên, ngoại trừ Viêm Hổ Thiên Viêm ra ngoại trừ. Chết một vị sinh tử cảnh, 10 vị pháp tướng cảnh, đây đối với Viêm Hổ Thiên Viêm ra mà nói, đó là cực độ tổn thất lớn. Giờ phút này Gia tộc tọa trấn sinh tử cảnh lão tổ thiên viêm trí khổ, cấp cấp tổ chức gia tộc hội nghị. Hán vốn là mệnh lệnh gia tộc sở hữu tất cả thành viên, tất cả đều án binh bất động. Sau đó, thông chi ở bên ngoài du lịch mấy vị sinh tử cảnh lao gia hỏa trở về, đồng thời, thông qua gia tộc bí pháp, đi thông chi vị kia đã không biết ở nơi nào đạp thiên cảnh lao tổ. Đường sinh có thể chém giết sinh tử cảnh, cái này thiên viêm trí khổ cũng không dám lộ mạng đi tìm đường sinh báo thủ. Thiên viêm thiên Lan Ngươi tự mình đi quý lôi tiểu thiên thế giới một chuyến, đi bái phòng kim hùng Long ra. Xem cái kia bên cạnh, có cái gì biện pháp tốt đối phó đường sinh cái kia luân hồi người. Thiên viêm trí khổ ngăn chặn nội tâm sát ý cùng hận ý, tỉnh táo hạ lệ. Vâng. Với tư cách gia chủ thiên viêm thiên lan, lập tức lính mệnh. Kim hùng Long ra bên kia, đồng dạng chết này sao nhiều người, bọn hắn tin tưởng, Kim hùng Long ra bên kia cũng đồng dạng muốn giết chết đường sinh. Cái nào đó thần bí tả linh tế đàn. Lôi cùng mấy vị tà ác linh tu ở chỗ này tế bái. Lạc tư sứ giả đại nhân, đường sinh kẻ này, phát triển quá mức nhanh chóng. Nếu không đem hắn chém giết, hàng lâm có thể sẽ trở thành tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Lôi lại lần nữa thuật lại đường sinh nguy hiểm. Về công về tư, hắn đều mơ tưởng chém giết đường sinh, chỉ là, hắn biết nói, hắn đã không có thực lực kia. Ta đã ghi chép kẻ này luân hồi khí tức, chỉ cần kẻ này xuất hiện tại huyết vệ linh thần đại nhân chỗ thông chi vị diện thế giới tiến hành luân hồi cuộc chiến Chúng ta lập tức là có thể cảm thụ đạt được. Đến lúc đó, tựa là kẻ này tử kỳ. Tế đàn trung ương điêu khắc ở bên trong truyền đến một cái mang theo thần uy thanh âm lệnh như băng. Chương 396: Quân hàm tân cấp. Không có thể nhìn thấy Tiểu Khê, Đường Sinh trong nội tâm rất là yên vui. Hắn cùng Vũ Thanh Hạc báo một chút bình an, sau đó tại Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong mở một cái hố phủ, ở bên trong bế quan tu dưỡng một thời gian ngắn, chủ yếu là đem trung phẩm long lục đan đều luyện hóa, triệt để đem cảnh giới cùng cố xuống. Bởi như vậy, đường sinh thực lực lại một cái đằng trước bậc thang. Về phần cao phẩm long Lục đan, đường sinh cũng luyện hóa đi ra, có thể hắn cũng không vội tại luyện hóa. Đợi vài ngày, cũng không trông thấy viêm hổ thiên viêm ra cùng kim hùng long ra cường giả đến đây trả thủ. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy. Đường sinh biết nói, cái này sợ cái này hai cái gia tộc, một lát là sẽ không tới. Cũng không phải chúng bỏ cuộc cựu hận, mà là không đến thì thôi dùng, đến một lần thế tất có 10 phần năm chắc đem hắn chém giết. cho nên Đường sinh trong nội tâm, cũng có một cổ gấp gáp cảm giác cùng nguy hiểm cảm giác. Hắn có thể chém giết như thiên viêm chí phong cùng Long vũ cung như vậy sinh tử cảnh sơ kỳ, cũng không tính cái gì. Cảnh giới cao, cũng không có nghĩa là quả thực lực cường. Nam trực mãn cùng anh nhược vũ là được tốt nhất ví dụ, bọn hắn hợp nhất cảnh tu vi, thực lực lại vượt xa đường sinh phía trên. Cho nên, đường sinh có thể vượt cấp chém giết thiên viêm trí phong cùng Long vũ cung, trên thế giới này, tất nhiên cũng có một ít giống như hắn yêu nghiệt nghịch thiên tồn tại Huyền hồn cảnh thậm chí linh đang cảnh, có thể chém giết sinh tử cảnh. Là thời điểm tiến hành chiến huân quân hàm khảo hạch. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Tại luân hồi điện ở bên trong, không có chiến huân quân hàm. Như vậy luân hồi điện đủ loại chỗ tốt người đều không có quyền hạn đi được hưởng. Trước đây, đường sinh dùng long huyết ngọc vòng tay cắn nuốt kim hùng long ra cùng viêm hổ thiên viêm ra bọn người thân thể sinh cơ buồn nguyên. Đồng thời, thanh lý một phen những người này chữ vật giới chỉ. Ngược lại là tại viêm hổ thiên viêm ra bọn người trong chữ vật giới chỉ, phát hiện không ít thất phẩm, bát phẩm hỏa chi bản nguyên. Tại thiên viêm trí phong trong chữ vật giới chỉ, thậm chí còn phát hiện một cái chữ vật bảo bình ở bên trong, giả bộ cửu phẩm hỏa chi bản nguyên. Lão đại, đều cho ta ăn. Tiểu hỏa rất là hương phấn, gấp đến độ như một tham ăn tiểu hài tử, tại đường sinh trước mặt không ngừng bay tới bay lui, lớn tiếng nói. Hảo hảo hảo, đều cho ngươi ăn. Đường sinh cười cười sơ sơ tên tiểu tử này cảm nhận như Ngọc Hỏa Diễm cái đầu nhỏ về phần cái này hai cái gia tộc bọn người khác bảo vật đường sinh cầm một bộ phận đi ra đưa cho tư độ ứng cung thiên cửu, một đạo khác ba người lấy người tiền tài thay người tiêu thai bọn hắn cầm đường sinh chỗ tốt nếu là dám can đảm không xuất lực đối phó riêngêm thế gia, không xuất lực thay đường sinh làm việc đến lúc đó đường sinh cũng thì có đầy đủ lý do đối phó bọn hắn đã làm xong đây hết thảy đường sinh mới bước vào trung cấp luân hồi điện ở bên trong Trung cấp luân hồi điện cùng sơ cấp luân hồi điện không sai biệt lắm, chỉ có điều càng lớn chút ít, tràn ngập luân hồi khí tức càng đậm ốc. Lúc tiến vào, bên cạnh còn có một chút huyền hồn cảnh luân hồi người, bọn hắn nhìn về phía đường sinh ánh mắt đều tràn đầy kinh sợ, lẫn mất rất xa, không người nào dám tới treo trọc. Trở thành trung cấp chiến hân điểm, trên người sơ cấp chiến hân điểm tiểu tự động chuyển hóa trở thành trung cấp chiến hân điểm rồi. 100 so một chuyển đổi tỷ lệ. Đường sinh 13 hơn vạn chiến hân điểm thì ra là chuyển hóa trở thành hơn 1300 trung cấp chiến huân điểm. Đương nhiên, giá trị là đồng dạng, chỉ là mặt giá trị bất đồng mà thôi. Trung cấp chiến huân điểm mới có thể tại trung cấp luân hồi điện ở bên trong tiêu phí. Ta muốn tham gia chiến huân quân hàm khảo hạch." Đường Sinh đối với Luân Hồi Điện linh nói ra. Người bây giờ trung cấp chiến huân điểm, không có đạt tới 3000, không cách nào tham gia hạ đảng đội giai chiến huân quân hàm khảo hạch, chỉ có thể đủ tham gia binh nhất giai chiến huân quân hàm khảo hạch." Luân Hồi Điện linh lạnh giọng nói. Ta đây tiểu tham gia binh nhất giai khảo hạch. Đường Sinh cũng không sao cả. Hiện tại tham gia khảo hạch sao? Luân hồi điện linh giải quyết việc chung mà hỏi. Hiện tại tham gia. Đường Sinh nói ra. Cái này 5 cái luân hồi cuộc chiến khảo hạch vị diện chiến trường, ngươi lựa chọn một cái. Liên ở thời điểm này, Đường Sinh trong thức hải luân hồi chiến ấn truyền đến một cổ tin tức, bên trong có 5 cái khảo hạch vị diện chiến trường, Lôi cây đại thiên thế giới chiến trường, Kiên Hỏa đại thiên thế giới chiến trường, Băng Hư đại thiên thế giới chiến trường. Khôn huyền đại thiên thế giới chiến trường, tuyệt âm đại thiên thế giới chiến trường. Kiên hỏa đại thiên thế giới chiến trường. Chứng kiến cái tên này thời điểm, đường sinh ngần người. Kiếp trước cựu hận lập tức như là như thủy triều, theo nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động mà ra. Viêm kiếm tông, đúng là tại kiên hỏa đại thiên thế giới ở bên trong. Kiếp trước, hắn và sư tỷ tỉ tiểu là chết ở kiên hỏa đại thiên thế giới niết bàn trên núi. Ta tuyển kiên hỏa đại thiên thế giới. Giờ khắc này... Đường sinh không có ngăn chặn nội tâm lửa giận cùng hận ý, sắc ý lạnh lạnh nói. Là thời điểm đi báo thủ rồi. Dùng hắn thực lực hôm nay, đem viêm kiếm tông tử trên xuống dưới tàn sát cái sạch sẽ, cũng là chuyện dễ dàng. Cho dù không tàn sát cái sạch sẽ, năm đó những cái kia truy sát ta cặn bã, ta tuyệt đối muốn giết cái sạch sẽ. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Năm đó những cái kia nanh ác, liều lĩnh, vạn vẹo cặn bã khuôn mặt, giờ phút này cả đám đều rõ ràng hiện hiện tại đường sinh trong đầu. Ta lựa chọn đi kiền hỏa đại thiên thế giới chiến trường đi tiến hành chiến huấn quân hàm khảo hạch. Đường Sinh không do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Lời nói rơi xuống, luân hồi chiến ấn ở bên trong lại lần nữa bắt đầu khởi động ra một cổ bối cảnh tin tức. Tại huyết vệ tà thần, ma anh tà thần, đại si tà thần, ngược hồn tà thần, thôn thiên tà thần, ngũ phương tà thần đại quân liên thủ phát động vị diện chiến tranh tiến công xuống, kiền hỏa đại thiên thế giới cực kỳ rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới đại bộ phận địa phương đã rơi vào tay giặc trở thành tà thần đám bọn họ thống trị địa bàn. Thần giới chúng chư thần, đang tại Triệu tập hạ giới tu sĩ tiến hành chống cự, chính nghĩa liên quân đang tại tập kết. Chúng ta luân hồi thần điện với tư cách chính nghĩa liên quân một thành viên, đối với tiêu diệt kiền hỏa đại thiên thế giới tà ác liên quân, nghĩa bất dung tử. Kiền hỏa đại thiên thế giới rơi vào tay giặt hạ. Đọc đến cái này đoạn tin tức, Đường Sinh mặt người. Đừng không đợi hắn đi báo thủ, cái kia Viêm Kiếm tông tiểu đã diệt. Kiền hỏa đại thiên thế giới vị diện chiến tranh mở tất cả lớn nhỏ mấy vạn cái chiến trường. Người tử đó lựa chọn một cái tiến hành lúc này, đầy binh nhất giai chiến hun quân hàm khảo hạch. Bất đồng chiến trường, độ khó bất đồng, đạt được chiến hun điểm ban thưởng cũng bất đồng. Luân hồi điện linh em thanh lạnh như băng, lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, luân hồi chiến ấn nội, lại lần nữa chuyển đến một cổ tin tức. Cái này cổ tin tức, đúng là cái kia mấy vạn cái tất cả lớn nhỏ chiến trường giản yếu tin tức. Đường Sinh mừng thở, rất nhanh xem lấy. Viêm kiếm đạo tông chiến trường Khi thấy cái tên này thời điểm, đường sinh đôi mắt triệt để phát sáng lên. Viêm kiếm tông lúc nào nhiều ra một cái đạo chữ hả? Đây là không phải nói, nó so nguyên lai thời điểm tấn cấp rồi, trở thành như thiên nguyên đạo tông loại này cấp bậc tồn tại. Quả nó, chỉ cần nó tồn tại là được. Ta tuyển viêm kiếm đạo tông chiến trường. Đường sinh lớn tiếng nói, viêm kiếm đạo tông chiến trường, thuộc về tà ác liên quân đang tại quy mô tiến công chiến trường, đối với binh nhất giai khảo hạch mà nói, nó là thuộc về cấp tuyệt cảnh. Ngươi thật đúng muốn đây." Luân hồi điện linh xác nhận hỏi. Đường Sinh nghe nói như thế, trong nội tâm cũng dùng mình. Chương 397, vật không thuộc mình không phải. Luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ đẳng cấp chia làm 6 cái: Nhập môn, đơn giản, bình thường, khó khăn, sinh tử, tuyệt cảnh. Nhập môn cấp bậc, chỉ chính là ai cũng có thể đi hoàn thành, dưới bình thường tình huống, không có gì nguy hiểm. Đơn giản cấp bậc, chỉ chính là ai cũng có thể đi hoàn thành, dưới bình thường tình huống, có đủ nhất định nguy hiểm bình thường cấp bậc chỉ chính là bình thường Luân Hồi người đều có thể hoàn thành nhưng là có đủ tương đối cao phong hiểm khó khăn cấp bậc chỉ chính là bình thường Luân Hồi người làm không được có đủ cực cao phong hiểm sinh tử cấp bậc chỉ chính là có đủ thực lực cường đại luân hồi người đi hoàn thành có đủ cực cao phong hiểm cấp tuyệt cảnh đừng chỉ chính là có đủ thực lực Cường Đại Luân Hồi người đi hoàn thành cũng rất không có khả năng hoàn thành được Cái này cấp tuyệt cảnh cái khác phán đoán là căn cứ tu vi của ta thực lực để phán đoán Hay là căn cứ binh nhất giai khảo hạch bổn sự đến nhận định? Đường sinh vội vắng hỏi. Giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Hắn cũng sẽ không bị cừu hận choáng váng đầu góc chịu chết sự tình. Hắn cũng sẽ không đi làm. Đối với binh nhất giai khảo hạch nhiệm vụ bản thân đến bình phán. Thực lực của ngươi đi tới đó, hoàn thành cái này khảo hạch nhiệm vụ. Chỉ cần không hiện ra đặc thù gây ra, ngươi cũng không nên đi trêu chọc khác phiền thoái. Có lẽ không có gì quá lớn vấn đề. Luân hồi điện linh lời nói này. Tựa hồ ý lưu Sở Chỉ. Ta hiểu được, ta có thể đi thu thập một phen viêm kiếm đạo tông tin tức sao?" Đường Sinh hỏi. Hắn muốn mưu rồi sau đó động. Chiến Hư Quân Hàm khảo hạch nhiệm vụ cũng không phải là bình thường luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, nó là tức thời tiến hành. Đã ngươi cảm thấy tham gia, vậy bây giờ mà bắt đầu khảo hạch. Luân hồi điện linh thanh âm, không có nửa điểm thương lượng chỗ trống. Lời nói rơi xuống, Đường Sinh đã bị một cổ lại để cho hắn chống lại chi năng ngữ luân hồi chi lực cho bao trùm. Tại xuất hiện thời điểm, hắn đã tại kiển hỏa đại thiên thế giới phía trên, một cái do luân hồi điện linh mở hư không vị diện ở bên trong. Lúc này, luân hồi chiến ấn ở bên trong, chuyến đến lần này đường sinh binh nhất giai khảo hạch nhiệm vụ, tại viêm kiếm đạo tông chiến trường ở bên trong, ít nhất đánh chết 50 vị một cấp tà ác linh tu. Đánh chết càng nhiều, binh nhất giai khảo hạch sau khi kết thúc, nhiệm vụ ban thưởng càng nhiều. Cùng lúc đó, đường sinh trong thức hải, xuất hiện một đạo luân hồi chuyển tông phù. Tự cùng lần trước nhân vật mới tư cách khảo hạch không sai biệt lắm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nếu như đường sinh muốn trở về, tại không có tà ác lực lượng đặc thù phong ấn địa phương, bóp nát đạo này luân hồi chuyển tống phủ sẽ sẽ đến. Khảo hạch bắt đầu, chúc ngươi may mắn. Luân hồi điện linh thanh âm, cuối cùng tại đường sinh trong thức hải tiếng nổ đãng. Trước mặt hư không vị diện biến mất, đường sinh trước mắt tối sầm, tái xuất hiện thời điểm, đã đến tòa nào đó thành trị ở bên trong. Cùng lúc đó, luân hồi chiến ấn ở bên trong. Lại lần nữa chuyển đến một cổ bối cảnh tin tức huyết vệ tà thần đại quân đã công phá 3.000 dặm bên ngoài thiên miệu Thành ít ngày nữa sẽ gặp đến tiến công ngạn hòa thành ngạn hòa thành thành chủ đã hướng viêm kiếm đạo tông cầu cứu nhưng viêm kiếm đạo tông hôm nay chính phát sinh tông biến bên trong rất nhiều trưởng lao đệ tử cũng đã đổi phục huyết vệ tà thần tin tức Tuy nhiên đoạn nhưng có thể nhìn ra hôm nay viêm kiếm đạo tông cái này chiến trường thế cục đến cùng có nhiều nghiêm trọng liền viêm kiếm đạo tông bên trong đều phát sinh tông thay đổi một khi cái này tông biến phát động thành công Có thể nói, cái này viêm kiếm đạo tông chiến trường xem như đúng là bị huyết ngược tà thần cho công phá. Ngạn hòa thành. Lại là ngạn hòa thành. Nhưng mà, đem làm đường sinh đi vào ngạn hòa thành thời điểm, suy nghĩ của hắn lại đã sớm về tới năm đó. Hắn và sư tỷ của hắn, năm đó đi vào qua tại đây. Sư đệ, cái này đóa hỏa anh ngọc làm châm hoa xinh đẹp sao? Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là không có gì thực dụ. Nhưng lại quá mắc, rõ ràng bán 930 hạ phẩm linh thạch. Ngươi biết cái gì? Cái này Hỏa Anh Ngọc có thể mỹ dung dưỡng nhan, lưu thông máu thông khí, ôn nhuận ra thịt. Kiên Hỏa Đại Thiên Thế Giới ở bên trong rất nhiều nữ tu sĩ đều đeo Hỏa Anh Ngọc chế tạo sừng sức. Người khác là người khác, ngươi là ngươi. Dù sao, muốn muốn hỏi ta mượn linh thạch, một quả đều đừng muốn. Quỳ hẹn hỏi, không mượn tiểu không mượn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nương tựa theo ngươi sư tỷ của ta luyện đan trình độ, còn lợi nhuận không được cái này hơn 900 hạ phẩm linh thạch sao? Hừ hừ. Hắn và sư tỷ tại ngạn hòa thành ở bên trong ngây người hơn nửa năm, dựa vào cho thương biết luyện chế đăng dược, buôn bán lời mấy vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng cuối cùng, sư tỷ còn không có đi mua cái kia hỏa anh ngọc làm chân hoa. Bởi vì, nàng cũng không nỡ. Bọn hắn tích lũy xuống linh thạch, đều dùng để cho không la bàn bổ sung linh lực cũng không đủ, nào dám luận hoa. Nhưng lúc này cảnh lấy. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, sư tỷ năm đó một giận cười cười, cũng như cùng hôm qua. Có thể, người và vật không còn. Hắn luân hồi chuyển thế, lại thức tỉnh kiếp trước nhớ, có thể sư tỉ. Giờ khắc này, đường sinh đã sớm rơi lệ đầy mặt. Hắn khóc. Khóc đến như một hải tử. Trường quay, có hỏa anh ngọc làm châm hoa sao? Đường sinh đi vào một cái vẫn còn khai trương trong thương hội. Có, đều ở nơi này. Trường quay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, ý bảo đường sinh đạo niệm dò xét đi vào. Bên trong xác thực có rất nhiều hỏa anh ngọc làm châm hoa, có thể đường sinh tìm một vòng. Đều không có năm đó sư tỷ cầm lên chính là cái kia kiểu dáng. tiền bối, còn... còn thỏa mãn sao? Trường quay chỉ cảm thấy trước mắt vị này chảy nước mắt huyền hồn cảnh cường giả rất là quái dị, không dám đắc tội, coi trường hỏi đến. Ta toàn bộ đã muốn. Đường sinh phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ đã muốn. Thì tính sao? Năm đó hắn, như thế nào ngu như vậy? Sư tỉ kỳ thật thực sự không phải là thật sự ưa thích cái kia hỏa anh Ngọc Làm Trâm Hoa. Có thể hắn lại như là một đầu giống như. Một chút cũng không có khéo hiểu lòng người. 930 hạ phẩm linh thạch A Dù là hắn hôm nay lại hoa nghìn lần vạn lần linh thạch, nhưng năm đó chính là cái kêu tiểu dáng, đã sớm đã không có. Sư tỉ, cũng đã mất. Vật không phải, người cũng không phải. Tiền bối, toàn bộ mớn, 3 vạn lượng ngàn 400 hạ phẩm linh thạch. Cầm lấy đi. Tiền bối, người đi đâu vậy, còn. Còn không có tìm linh thạch cho người, còn có, người hỏa anh ngọc chân hoa, còn không có có cầm. Không cầm dặn cho người a. Trưởng quay đuổi theo, có thể Đường Sinh cũng đã biến mất trong đám người. Hắn muốn mua, kỳ thật cũng không phải cái gì hỏa anh ngọc Trâm hoa, bất quá là năm đó cái kia phần hồi ức. Chỉ là, cũng tìm không được nữa năm đó cái chủng loại kia cảm giác. Mua được, bất quá là đầy ngập tiếc nuối, thương cảm, bi thống cùng tưởng nghiệm. Đi tại lạ lẫm ngạn hòa thành đường đi, cũng đã không phải năm đó bộ dạng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Đường Sinh mới từ năm đó cái kia phần mỹ hảo, ấm áp lại tiếc nuối trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Hơn nửa năm tuyết nguyệt, hắn và sư tỷ đi qua cái này tòa cổ xưa thành trì từng cái nơi hẻo lánh. Chỉ nhớ không có mơ hồ, nhưng này tòa thành trì hết thảy lại đã xảy ra biến hóa. Đường Sinh hỏi thăm một chút. "Xin hỏi, bây giờ là cái gì niên đại hả?" Đường Sinh ý niệm trong đầu, tập trung nội thành một vị linh đăng cảnh, ôn tồn hỏi thăm. "Khởi bẩm tiên bối, bây giờ là Càn Hỏa 6 kỷ, bốn vạn 6000 năm." Linh đan tu sĩ, không dám có vi Cảm giác trả lời. Một kỷ, tương đương 100 vạn. Đường sinh nhớ rõ, lần trước hắn cùng sư tỷ tới nơi này lúc, mới được là cản hỏa sáu kỷ, 3 vạn hơn sáu năm. Cái này nhoáng một cái, vậy mà đi qua một vạn năm. chương 398, cái gọi là chính tà. Vậy mà nhoáng một cái, đã qua một vạn năm. Đường sinh lại lần nữa ngây ngốc ở. Một vạn năm, biển cả thay đổi rộn râu. Một vạn 5 viêm kiếm tông biến thành viêm kiếm đạo tông. Một vạn năm. Năm đó đám kêu đuổi giết hắn và sư tỷ viêm kiếm tông cạn bã, cũng mới chỉ là linh đăng cảnh, trừ phi bọn hắn có thể đột phá đến sinh tử cảnh, nếu không, lại thế nào khả năng sống lâu như vậy? Á á á, giờ khắc này, đường sinh cảm xúc trầm tích trong lòng, khó có thể giải quyết, thầm nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Thương thiên A ngươi cư nhiên như thế đùa bớt ta, thậm chí ngay cả để cho ta một cái tự tay cơ hội báo thủ, đều không để cho sao. Người đã không phải năm đó người. Viêm kiếm tông đã không phải năm đó viêm kiếm tông. Dù là hắn đem viêm kiếm đạo tông từ trên xuống dưới mọi người tàn sát cái sạch sẽ, cái kia lại có cái gì ý nghĩa? Huyết phệ đại quân muốn tới rồi. Muốn tới rồi. Huyết phệ đại quân, chính là thần giới thần linh phái xuống chính nghĩa quân đoàn, chỉ vì quét dọn thế gian tà ác cùng dị loại. Thành lập huyết phệ tế đàn, tế tự huyết phệ linh thần, liền có thể đạt được huyết phệ linh thần lực lượng. Viêm kiếm đạo tông là vì tư lợi tà ác dị loại Bọn hắn căn bản là mặc kệ toàn thành dân chúng chết sống, ngạn cùng gia tộc người, đã sớm tại 3 ngày trước đều bỏ chạy. Chỉ cần tất cả mọi người tại Cung Phụng Huyết vệ Linh thần đại nhân tôn như, ngày đêm thắp hương tế bái, sẽ trở thành Huyết vệ Linh thần đại nhân tín đồ, trên người sẽ có chứa một tiêu Huyết vệ thần lực, đợi Huyết vệ mọi người không giết Huyết vệ Linh thần đại nhân tín đồ. Huyết vệ thần lực có thể đi bệnh trừ thai, duyên nhiên ích thọ. Trên người của ta nhiều năm ốm đau, vậy mà tế bái vài ngày Huyết vệ Linh thần đại nhân tôn như là tốt rồi một chút. Trên đường thì có huyết vệ linh thần đại nhân tôn như bán, mọi người nhanh đi mua sắm. Đọc chuyện tại, cũng không biết đã qua bao lâu, toàn bộ thành trì nội trong dân chúng, đều điên chuyện lấy như vậy một ít ngôn luận. Trong thành xuất hiện rất nhiều tiểu thương tại buôn bán huyết vệ linh thần tôn như, nội thành dân chúng đều điên cùng tranh mua. Trong khoảng thời gian ngắn, từng nhà đều tế bái huyết vệ linh thần, mỗi người trên người đều nhiều hơn ra một tiêu huyết vệ thần lực. Mà đường sinh ngây ngốc đứng tại bờ sông bên cạnh, cảm nhận được một cổ tà ác th Bao phủ toàn bộ ngạn hòa thành, hắn rồi mới từ quá khứ đích cảm xúc ở bên trong phục hồi tinh thần lại. Cái này cũng đã là 7 ngày sau đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường sinh ý niệm trong đầu phúc thò ra đi, ba phủ toàn thành dân chúng. Chỉ thấy từng cái bình thường dân chúng trên người, đều mang theo một tia tà ác thần lực. Cái này một tia tà ác thần lực, bám bảo những Này bình thường dân chúng trên người, dùng một loại rất yếu ớt phương thức, tại kích ra những Này dân chúng trên người tánh mạng tiềm năng Đúng là loại này tánh mạng tiềm năng kích phát, mới khiến cho nguyên vốn cả chút vết thương nhỏ tiểu đau nhức bình thường dân chúng, bệnh tình triệt để chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Nhưng, đây là dùng thiêu đốt mệnh nguyên phương thức đạt được. Lúc này ra tốc những, này bình thường dân chúng tuổi thọ suy kiệt. Nếu như ngươi có thể sống 80 tuổi, đã bị loại này tánh mạng tiềm năng kích phát, ngươi tối đa chỉ có thể đủ sống 50 tuổi. Nhưng là, bình thường dân chúng cũng không biết những. Này, bọn hắn cảm nhận được, chỉ là tế bái huyết vệ linh thần thần kỳ. Còn nữa, huyết vệ linh thần khí tức, đối với đường sinh mà nói, đó là tà ác thần lực, thế nhưng mà bình thường dân chúng cảm thụ không đến. Ngươi một khi tế bái huyết vệ linh thần về sau, đối với ngươi mà nói, cái này huyết vệ linh thần thần lực cũng không còn là tà ác, trái lại, khác chính nghĩa thần linh thần lực mới có thể biến thành tà ác. Chính nghĩa cùng tà ác, vĩnh viễn đều là tương đối. Cái này thần linh tại hạ giới vị diện chiến tranh, chẳng lẽ là được cái này tín ngưỡng hương khói tranh đoạt cuộc chiến sao? lại để cho càng nhiều nữa sinh linh thờ phụng bọn hắn. Thấy như vậy một màn, Đường Sinh trong nội tâm có chút hiểu được. Bình thường dân chúng tế bái, hội sinh ra hương khói chi lực, rơi vào tay thần giới thần linh chỗ đó. Bọn hắn đây chỉ là bình thường tín đồ, trong cơ thể cũng không như lôi như vậy tín đồ, hội sinh ra đại lượng tà thần bổn nguyên lực lượng. Như lôi như vậy, kỳ thật có lẽ thuộc về tà thần chiến sĩ rồi, chính là tà thần đặc thù ban cho bọn hắn thần lực. Tà thần cũng không phải vô năng. Thần lực của hắn cũng là có hạ. Hắn không có khả năng ban cho từng cái sinh linh vô cùng thân lực, hắn chỉ có thể đủ lựa chọn ưu tú, lợi hại đến ban cho. Với tư cách hắn tại hạ giới lơi giao sắc bén cùng người phát luôn. Đường Sinh dấu ở nội thành, lặng lặng quan sát lấy, cũng không có nóng lòng động tay đi hoàn thành tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ. Huyết vệ quân đoàn đã đến. Tại hai vị huyền hồn cảnh, 50 vị linh đan cảnh tà linh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, còn lại đều là bị huyết vệ quân đoàn chiếm linh thông tri các gia tộc võ giả tạo thành quân đoàn. Đại quy mô lái vào không có gì chống cự ngạn hòa thành, và ở đã đến phủ thành chủ. Huyết vệ quân đoàn, cũng không có trong truyền thuyết cái kia sao tội ác tài trời, cũng không có trong truyền thuyết giết sạch tất cả mọi người đến tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thế tục thanh trì, hay là thế tục người đến thống trị? Giống như là một cái thế tục hoàng triều chính quyền, bị một cái khác thế tục hoàng triều cho thay thế đồng dạng. Bình thường dân chúng sinh hoạt, ngoại trừ gia tộc cung phụng một huyết vệ linh thần tôn như, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn cải cái gọi là chính tà, cũng không quá đáng là lập trường bất đồng mà thôi. Tại thời khắc này, Đường Sinh trong nội tâm đã có một loại hiểu ra. Đối với kẻ thống trị mà nói, Tạo phản người tựu là tà, tựu là đại nghịch bất đạo. Đối với tạo phản người mà nói, nếu như hắn tạo phản thành công rồi, vậy hắn tựu là chính, bị hắn đả đảo chính quyền tựu là tà. Triệu Cung cùng ý hề hàn, tựu là lần này xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh ngạn hòa thành hai vị huyền hồn cảnh tà ác linh tu. Nhân tâm chỗ hướng, cấp lấy thành trì đến quả thực không cần tốn nhiều sức. Thành lập huyết vệ linh thần đại tựu thần, hơn 10 vị linh đan cảnh tà ác linh tu, chống rống ngạn hòa thành trung ương đại quảng trường, xuất gia đã sớm chuẩn bị cho tốt tài liệu, rất nhanh thi pháp xây dựng bắt đầu. Rất nhanh, một hơn 10m cao huyết vệ linh thần tựu thần, tựu sừng sững tại thành trì trung ương. Lập tức, cái kia tràn ngập tại thành trì ở bên trong, do toàn trường dân chúng tế tự huyết vệ linh thần chỗ sinh ra tín ngưỡng lực, giống như là đã có quy tụ. Nhao nhao hướng phía huyết vệ linh thần tượng thần mãnh liệt mà đi. Và anh. Trong hư không, phảng phất vang lên một tiếng nặng nề tiếng vang, phảng phất không khí đều run rẩy lên. Tại đây tín ngưỡng lực hợp thành nhập huyết vệ linh thần tượng thần thời điểm, toàn bộ tượng thần đại phóng quan minh. Vô số tại đường sinh hoạt nhìn rất tà ác thần mang, hợp thành vào đại địa, sau đó, một cái đại trận một lần nữa đem nội thành đại trận cho thay thế, bao phủ cả tòa thành chỉ. Tại đại trận bao phủ xuống, sở hữu tất cả không có tiến ngưỡng huyết vệ linh thần sinh linh Sở hữu tất cả trên người không có một tia huyết vệ linh thần thần lực sinh linh, sẽ cảm nhận được một loại không hợp nhau, phản phất bị thiên địa chỗ vứt bỏ cùng xa lánh cảm giác. Bắt buộc ngươi đi tín ngưỡng huyết vệ linh thần. Nhìn xem nội thành, còn có nào không biết phân biệt tu sĩ, không dám đi tín ngưỡng chúng ta huyết vệ linh thần đại nhân." Ý Dĩ Hàn trầm giọng nói ra. Ngay sau đó, ý niệm trong đầu sáp nhập vào trước mặt tượng thần ở bên trong, lập tức, toàn bộ thành trì nội đầy đủ mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Thành lập linh đan cảnh tu sĩ. Không nghĩ tín ngưỡng huyết vệ linh thần, tất cả đều chạy trốn. Chỉ còn lại có đường sinh. Ồ, rõ ràng có một vị huyền hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Ý thì hàn trong con ngươi, hiện lên một vòng kinh hỉ Giống như là tại một cái ao nhỏ đường ở bên trong, đột nhiên phát hiện một con cá lớn đồng dạng. chương 399, tượng thần gia chỉ Đường sinh không có vội vã ly khai, đó là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn muốn xem xem cái này với hắn mà nói là tà ác huyết vệ tà thần đại quân, đoạt được cái này thành trì về sau, rốt cuộc muốn như thế nào. Thu nhân tâm, kiến tượng thần, thu tín ngưỡng. Sau đó thiên địa bị một cổ thần lực chô ba phủ, bài xích dị giáo đồ. Thì ra là thế. Thiên địa, vốn là vạn vật sinh linh thiên địa, từng cái sinh linh, đều nên được hưởng tự do lựa chọn cùng tín ngưỡng quyền lợi. Nhưng này huyết vệ linh thần, không khỏi quá mức bá đạo chút ít, nó đến mức, chỉ có thể cho phép có nó một loại tín ngưỡng Một loại tế tự, một loại thanh âm, một loại chân lý. Thuận người xương, nghịch người vong. Nó bị chư thiên chính thống các thần linh, bài xích cách trước làm tà thần, cũng không phải không có đạo lý. Chính và tà, tuy nhiên là tương đối. Nhưng là, tốt cùng xấu, tổng hội là có phân chia. Đối với bình thường sinh linh mà nói, có lẽ tín ngưỡng cái này thần, cái kia thần, không có gì khác nhau. Đối với tu sĩ mà nói, cái kia chính là một loại tu luyện hoàn cảnh cải biến cùng bắt buộc ngươi đi làm cái gì. Cái này ảnh hưởng tiểu lớn hơn. Đạo tâm đều không tự do, cái kia tu hay là đạo sao. Đối với thần linh mà nói, cơm ép cướp đoạt hạ giới sinh linh tín ngưỡng, có lẽ, cái kia chính là xúc phạm điểm mấu chốt, động ích lợi của bọn hắn. Lao đại, những người kia hướng phía chúng ta tại đây đã tới. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Ta đã biết. Đường sinh gật gật đầu. Đã chính ta đã phân. Đã luân hồi thần điện với tư cách thần giới chính thống. Như vậy, huyết phệ linh thần là được ta ác huyết phệ tà thần Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo nhân ảnh, rơi xuống, vây quanh ở đường sinh. Đứng tại trước mặt triệu đồng cùng Y Giề Hàn, từ trên xuống dưới đánh giá đường sinh. Y Giề Hàn nói ra, tu hiếu, biết do chúng ta huyết phệ linh thần đại quân đã đến, còn ở lại ngạn hòa thành ở bên trong, có phải hay không muốn thờ phụng huyết phệ linh thần? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành kính thờ phụng huyết phệ linh thần sẽ gặp ban cho ngươi, có thể cùng tầm thường hợp nhất cảnh cường giả cùng so sánh thần lực. Nếu như ta không tin Đường Sinh Thản nhiên nói: "Vậy ngươi tiểu là không tán thưởng, rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Giết cho ta." Ý gì Hàn chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Bên cạnh hai vị linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ chiếm được đi ra, kích phát trên người huyết vệ thần lực, đã tiến hành tà thần tê biến. Lập tức, lực lượng của bọn hắn điên cuồng tăng trưởng bắt đầu. Cho dù là tầm thường huyền hồn cảnh hậu kỳ bình thường tu sĩ, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Chứng kiến trên người bọn họ sức mạnh không vậy, Cái kia chính là tà thần ban cho bọn hắn. Ta hỏi lại ngươi một lần, tin hay không dâng tặng huyết vệ linh thần? Y Dĩ Hàn trầm giọng quát hỏi, thập phần bá đạo, không được phép người khác nửa phần không muốn. Không có hứng thú. Đường Sinh thản nhiên nói, giết cho ta, ta muốn bắt thần hồn của hắn cùng máu tươi, tưới vào huyết vệ linh thần tượng thần lên. Y thì Hàn nói ra, dị giáo đồ, không tin giáo, đều đáng chết. Tiểu tử, cho ta chết. Hai cái tà linh tế biến thành linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nanh ác như mặt, hướng phía đường sinh vây giết mà đi. Theo bọn họ, đường sinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức quả đấm của bọn hắn, sắp hoanh đến đường sinh, liền ở thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện. Trong hư không, đột nhiên bốc cháy lên một cổ lam tử sắc dị hỏa. Dị hỏa đốt cháy, cái này liền cái linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền tại đường sinh trước mặt, trực tiếp hóa thành cho tàn. Lão đại, để cho ta tới. Đúng là tiểu hỏa tên tiểu tử này xuất thủ. Người Người rốt cuộc là ai? Triệu đồng cung ý gì Hàn tất cả dân mình. Tiểu Hỏa đã bắt đầu thôn vệ thất phẩm hỏa chi bản nguyên, cho nên nó pháp tướng cảnh tu vi ngưng tụ hỏa diễm, tương đương với thất phẩm dị hỏa. Uy lực không phải chuyện đùa. Chứng kiến hai vị linh đan cảnh thủ hạ bị chết như thế dứt khoát, bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm, tranh thủ thời gian đều kích phát trong cơ thể huyết vệ thần lực, tiến hành tà linh tế biến. Hai người thân thể lập tức bành trướng. Trong cơ thể tà thân bổn nguyên lực lượng bỏ niêm phong phụt mà ra không thuộc mình không phải yêu, toàn thân da thịt đều hiện hiện khởi kỳ lạ tà thần phụ văn. Huyền hồn cảnh tà thần tế biến, thực lực khả di trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, hai người này, có thể chém giết tầm thường hợp nhất cảnh tu sĩ. Nhưng mà, cái này còn không chỉ, mà còn giống như này. Ồ, đường sinh ánh mắt lẫm liệt. Phát hiện cái này hai cái huyền hồn cảnh tà tu tại tà linh tế biến về sau, trên người bọn họ khí tức mơ hồ cùng thành trì trung ương tượng thần hòa hợp nhất thể. Khi bọn hắn trên người tà thần buồn nguyên khí tức, thời gian dần qua ngưng tụ trở thành một cái hư ảnh áo giáp pháp tướng. Có chút ý tứ. Đường sinh yên lặng theo dõi kỳ biến. Người phải. Luân hồi người. Tiến hành tà thần tế biến, lại phải đến thành trì thành lập tượng thần lực lượng gia trì. Triệu đồng cùng y thì hàn cảm giác cũng trở nên dị thường nhạy cảm bắt đầu. Bọn hắn lập tức cảm nhận được tại đường sinh trên người, cái kia ẩn tàng rất khá một kia luân hồi người khí tức. Mở ra huyết phệ đại trận chém giết hắn triệu đồng cảnh lên lươn tiếng quát. Đối phương là luân hồi người, vậy không phải bình thường tu sĩ. Bọn hắn tà ác linh tu có thể vượt một cái đại cảnh giới chém giết bình thường tu sĩ, luân hồi đám người đại đô cũng có thể hiểu rõ. Trung quanh linh đan cảnh cấp bậc tà ác linh tu, nghe được triệu đồng sắc mặt cũng nhất biến, nhao nhao tà thần tê biến. Tà ác linh tu cùng luân hồi người, vốn chính là nước lửa khó chứa sinh tử địch nhân, gặp, không có chuyện gì để nói, đó chính là người chết ta sống cục diện. Lão đại, ta đến chết cháy bọn hắn. Tiểu hòa đằng đằng sát khí hô. Trước không nổi, xem bọn hắn phải như thế nào. Đường sinh hô ở cái này xúc động tiểu gia hỏa Cái này mấy cái tà ác linh tu dù là thực lực càng lợi hại gấp trăm lần, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cảm thấy hứng thú, là bên kia tà thần pho tượng. tựa hồ cái này tà thần pho tượng ngoại trường ngưng tụ tín ngưỡng hương khói chi lực bên ngoài, còn có những thứ khác tác dụng. Quả nhiên, những nay tà linh tu sĩ tại tà linh tế biến về sau. Bọn hắn trên da thịt nổi lên Tà thần phù văn, có thể cùng Tà thần trong pho tượng tụ tập hương khói bổn nguyên sinh ra nào đó kỳ dị liên hệ. Tà thần pho tượng đem hương khói bổn nguyên chuyển hóa trở thành Tà thần bổn nguyên lực lượng, những nay Tà thần buồn nguyên lực lượng lại thêm cầm tại đây chút ít Tà ác linh tu trên người. Cảnh này khiến những nay Tà ác linh tu tại Tà thần tế biến về sau, lực lượng lại lần nữa tăng cường vài lần. Thật là khủng khiếp Tà thần pho tượng. Đường Sinh thấy như vậy một màn về sau, sắc mặt cũng khẽ biến bắt đầu. Cái này triệu đồng cùng y ghề hàn, tại tà linh tế biến về sau, thực lực khả di chém giết bình thường hợp nhất cảnh hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng mà tại đây tà thần pho tượng hương khói buồn nguyên lực lượng ra trí xuống, thực lực lại lần nữa tăng cường vài lần, thậm chí khả di cùng cái loại này yếu nhất pháp tướng cảnh giao thủ. Tiểu tử, đi chết đi. Triệu đồng cùng y ghề hàn, hô to một tiếng. Hai người theo hai cái phương vị, dựa theo âm dương trận vị chiến pháp, vây công đường sinh. Đường sinh cũng không hoàn thủ. Muốn xem xem lực công kích của bọn hắn đến cùng như thế nào. Triệu đồng cùng y gì hàn trường kiếm trong tay, chẳng phá hư không, kích tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháu thượng. Vâng! Năng lượng bạo tạc nổ tung, phúc đẩy ra đến. Đường sinh năng lượng phòng ngự cháu không chút sức mẻ. Lần này tử, hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đã nhận được, hai người này lực công kích lượng, miễn cưỡng đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ cấp bậc. Hiếu kỳ đặc biệt, cũng rất khủng bố. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Từ nơi này đó có thể thấy được, một khi tà thần quân đoàn chiếm lĩnh một thành trì, đã thành lập nên tế tự tượng thần, như vậy, tiến về trước không thể trong thành cùng tà ác linh tu chiến đấu. chương 400, ngự kiếm giết địch. Tại tế tự tượng thần ra chi xuống, huyền hồn cảnh cấp bậc tà ác linh tu, cũng có thể có được bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ sức chiến đấu. Như thế suy ra, hợp nhất cảnh tà ác linh tu, có thể có được tương đương với bình thường sinh tử cảnh chiến lực Ta nhìn ngươi sát rùa đen, có thể chống được lúc nào? Triệu đồng cùng y dì hàn liền doanh mấy quyển, gặp đường sinh năng lượng phòng ngự cháu đều không chút sức mẻ, trong nội tâm âm thầm giật mình, có thể chiến ý cũng không được trí. Đường sinh không hoàn thủ, lại để cho bọn hắn cho rằng, đường sinh chỉ là lực phòng ngự cường đại, kỳ thật bị hắn chèn ép được cũng không có sức hoàn thủ. Bọn hắn công kích được mạnh hơn. Lão đại, ta lúc nào khả dĩ ra tay. Tiểu hỏa chứng kiến hai người này một mực tại đánh đường sinh, nó trong nội tâm rất là xuất ruột, tại đường sinh trong thức hải, không ngừng bay tới bay lui một bộ kìm nén không được bộ dạng. "Tốt, cho ngươi ra tay, đừng công kích cái này mấy người, ven phá cái kia tượng thần." Đường Sinh chỉ vào ngạn hòa thành trung ương cái kia mới xây tụ tập hương khói chi lực huyết vệ linh thần tượng thần nói ra. "Vâng, lão đại." Tiểu Gia Hỏa nghe xong, rốt cục khả dĩ xuất thủ, rất là hưng phấn. "Quả nó công kích ở đâu? Chỉ cần có thể khiến nó tiểu hỏa ra tay, vậy đi." Ý niệm trong đầu khẽ động, ở giữa thiên địa hỏa chi bản nguyên tụ tập Tiểu hỏa ngưng tụ ra hơn 10 cái pháp tướng giai cấp cái hỏa diễm cự nhân đến. Hướng phía bên kia huyết vệ linh thần tượng thần hành kích mà đi. Đây là, đang tại vây công đường sinh triệu đồng, y hàn đợi tà ác linh tu chứng kiến cái này trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân lúc, tất cả đều trận tròn mắt. Bọn hắn căn bản là không rõ, những này hỏa diễm cự nhân rốt cuộc là làm sao tới. Có thể ngọn lửa kia cự nhân trên người phát ra khủng bố pháp tướng giai khí tức. Cũng không phải là bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ có thể so sánh với bọn hắn chứng kiến những Này hỏa diễm cự nhân tại vây công thành trì trung ương tượng thần lúc, trong nội tâm, lập tức phát lên một cổ tuyệt vọng. Dầm dầm dầm. Tại hỏa diễm cự nhân công kích cái kia tượng thần thời điểm, tượng thần chung quanh, đột nhiên hiện ra một cổ năng lượng phòng ngự cháo. Cái này hơn 10 cái hỏa diễm cự nhân lực công kích, cũng có thể cùng thiên viêm gia tộc huyết mạch pháp tướng cảnh cường giả giao thủ, thế nhưng mà, liên tục quanh tạc phía dưới, Rõ ràng thoáng cái không cách nào đem cái này tượng thần năng lượng phòng ngự cháo bắn cho mở. Ồ! Thật cường đại lực phòng ngự! Đường sinh em thầm kinh hãi! Phải biết rằng, cái này huyết vệ linh thần tự thần, vừa mới thành lập, vừa mới bắt đầu tụ tập hương khói chi lực. Cái này nếu là lại khiến nó tụ tập thêm vài năm hương khói chi lực, cái kia lực phòng ngự còn chịu nổi sao? Hoác hoác! Tiểu gia hỏa nhìn thấy hơn 10 cái hỏa diễm cự nhân không cách nào thoáng cái đem tượng thần chung quanh năng lượng phòng ngự cháo bắn cho khai mở. Rất không khai mở tâm. Nó lại ngưng tụ ra hơn 10 cái đến. Dầm dầm dầm. Lúc này doanh kích phía dưới, tượng thần chung quanh năng lượng phòng ngự cháo, rốt cục kịch liệt run dậy. Trung quy chính là mặt hương khói chi lực không nhiều đủ, không cách nào chèo trống nhiều hơn nữa lực phòng ngự. Năng lượng phòng ngự cháo phá ra. Tượng thần bị ngọn lửa cự nhân bắn cho thoái. Tại đây tượng thần thoái đi lập tức, toàn bộ thành trì trên không chố bao phủ cái kia cổ tà thần như thế, như là nhột chí bóng ra, bắt đầu tiêu tắng ra. Bên này công kích đường sinh triệu đồng, y thì hàn thực lực, thẳng tắp giống như hạ thấp, theo pháp tướng cảnh sơ kỳ, hạ thấp đã đến lợi hại chút ít hợp nhất cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Mệnh môn, quả nhiên tại đây tượng thần ở bên trong. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Lần này nếm thử, hắn xem như sơ bộ lấy ra những này tà ác linh tu lực lượng nơi phát ra. Tốt rồi, khả dĩ giết sạch bọn hắn. Đường sinh đối với cái này hay chiến tiểu gia hỏa nói ra. Vâng, lão đại, tiểu gia hỏ Ý niệm trong đầu khế động, dị hỏa đốt cháy. Toàn bộ thành trì mười mấy cái linh đan cảnh cùng Triệu Đồng, Y Li Hàn, một hơi bị tên tiểu tử này cho giải quyết hết. Cháy mau. Thống linh cùng đại soái đều chết hết. Nội thành có tuyệt thế cường giả thủ hộ. Chúng ta chạy mau. Triệu Đồng, Y Li Hàn bọn người sau khi chết, nội thành huyết vệ quân đoàn bình thường võ giả binh sĩ, sợ hãi lấy, tất cả đều trốn ra thành trì. Lão đại, giết hay không bọn hắn? Tiểu Hòa hỏi. Bọn hắn không tính là tu sĩ. Chỉ có thể đủ xem như phàm nhân. Lại để cho bọn hắn trốn A. Đường sinh nói ra. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tiểu hòa hỏi. Chúng ta giết linh đan cảnh kỳ đã ngoài tà ác linh tu, còn không có có đạt tới 50 cái. Cái này ngạn hòa thành tà ác linh tu bị chúng ta đánh chết sạch sẽ, huyết vệ trận doanh nội, tất nhiên sẽ phai càng mạnh hơn nữa người đến điều tra tình huống nơi này. Chúng ta ở chỗ này mai phục một lớp. Đợi giết đủ 50 người về sau. Chúng ta cũng không vội mà hồi trở lại luân hồi điện giao nhiệm vụ. Ta muốn đi viêm kiếm đạo tông nhìn xem. Nói tới chỗ này thời điểm, đường sinh ánh mắt càng phát ra lạnh như băng bắt đầu. Một vàn năm, cho dù là đối với tu sĩ mà nói, đều là thật lâu đã lâu rồi. Thế nhưng mà, đối với đường sinh mà nói, bất quá là một hồi tử vong, một hồi luân hồi, cái kia cựu hận lửa giận, vẫn còn trong lòng của hắn thiêu đốt. Hắn cũng không biết, đợi đến lúc hắn đi viêm kiếm đạo tông, đến cùng sẽ làm ra sự tình gì đến. Thế nhưng mà, hắn cảm thấy, cái này nếu không phải đi xem đi viêm kiếm đạo tông, chỉ sợ, hắn đời này đều không thể thuyết phục chính mình bông. Ta đây tiểu hỏa tiểu đốt rủi toàn bộ viêm kiếm đạo tông cái kia những người này cạn bã. Tiểu ra hỏa cùng đường sinh tâm linh tương thông, cảm nhận được đường sinh đáy lòng lửa giận cùng hận ý, tên tiểu tử này cũng phẫn nộ mà bắt đầu, sát ý đằng đằng. Kim Điền Tỉnh, hợp nhất cảnh Trung Kỳ Tu Vi. Triệu đồng cùng ý gì hàn là dưới tay hắn đội ngũ một trong. Biết được cái này đội ngũ toàn quân bị diệt về sau, hắn rất là kinh ngạc, hơn nữa là tức giận. Hắn tự mình dẫn người đến, nhìn xem cái này ngạn hòa thành ở bên trong, rốt cuộc là ai dám giết sạch hắn tiểu đội. Lao đại, có người đến. Một người, hợp nhất cảnh. Tiểu hỏa linh giác cảm giác, tại phía xa đường sinh phía trên, nó so đường sinh trước một bước cảm ứng được. Chỉ có một người sao? Được rồi, hay là chúng ta chủ động đi đồ sát ta? Đường sinh đột nhiên phát hiện. Ôm cây đợi thỏ thực sự không phải là một cái tốt biện pháp. Triệu đồng cùng y gì hàn chết rồi, lại đến tại đây dò xét người, tất nhiên số lượng sẽ không quá nhiều. Hắn muốn chủ đủ 50 cái người, Hiển nhiên như vậy ôm cây đợi thỏ là không được. Ý niệm trong đầu khẽ động, đã tiến hóa thành là huyền dai đen tui huyền kiếm, hiển hiện mà ra. Thân hôn ngự kiếm. Vèo. Đen tui huyền kiếm chém giết mà ra, hướng phía bên kia cấp tốc hướng phía ngạn hòa thành bay tới kim điền tỉnh chém giết mà đi. Đen tui huyền kiếm đời trước. Cũng không biết là cái gì cấp bậc kiếm. Càng lợi hại kiếm tu, buồn mạng của bọn hắn phi kiếm tại ngự kiếm thời điểm, đều có tiếng xé gió, đều có kiếm khí khí tức phúc đẩy ra đến. Thế nhưng mà, đen thui huyền kiếm nhưng có thể hiểu rõ vô thanh vô tức, một chút tiếng xé gió cùng kiếm khí cũng phát ra không đi ra. Đây cũng không phải là là đường sinh ngự kiếm cùng không chế cỡ nào lợi hại, cái này hoàn toàn là chuôi kiếm này đặc tính như thế. Vẹo. Cho nên, phi hành ở giữa không trung kim điện tỉ Hắn liền tà linh tế biến cũng không có thay đổi thân, đã bị đường sinh đen tui huyền kiếm cho một kiếm chém xuống đầu. Không có tà linh tế biến, cái này kim điền tỉnh, thì ra là một vị bình thường hợp nhất cảnh trung kỳ, ở đâu ngăn cản được đường sinh một kiếm. Xem ra, chém giết cái này tà ác linh tu biện pháp tốt nhất, đó là khi bọn hắn còn không có có tà linh tế biến thành thời điểm. Đường sinh tại thời gian dần qua tổng kết kinh nghiệm. Dù sao, thân là luân hồi người, những Này tà ác linh tu, có thể là hắn cả đời này địch nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết rất đúng, người muốn sớm xác định đối phương là tà ác linh tu thân phận.